hồi thứ nhất dương giáo đầu phủ duyên lánh góp cửu văn long thôn sử ra tay phần phần Về đời nhà Tống, triết Tôn Hoàng đế làm vua, cách với đời của vua nhân Tôn Hoàng đế đã xa. Giữa phủ Khai Phong, ở ngay Đông Kinh, thuộc khu của thành Tuyên Vũ Quân, nảy nòi một tên con nhà lông bông mất dậy, là dòng họ cao, bầy hàng đứng vào thứ hai. Anh ta thổi nhỏ không chịu làm ăn, chỉ thích múa thương đánh gậy và đá cầu rất giỏi. Bởi thế trong kinh sư gọi anh ta là cao cầu, đổi gọi cao nhị. Do chữ cầu có chữ mau là lông ở bên cạnh, sao phát tích khá lên mới đổi chữ cầu có chữ nhân là người đứng cạnh. Anh chàng này lại giỏi thổi sáo múa bộ, chơi bời nghịch ngợm đủ lối, mà còn học đòi thơ phú, võ vẻ sách vở Nhưng nói đến nhân, nghĩa, lễ, trí, tính, hạnh, trung, lương. Thì tuyệt nhiên không hiểu chút gì Suốt ngày anh ta chỉ ở trong thành ngoài thành Đông Kinh Bám vào những tay du thủ du thực Đánh đu với một anh con trai sinh thiết dương viên ngoại Để kiếm tiền tiêu xài, đỉ bợm với nhau Bất đồ không bao lâu bị viên ngoại có đơn thư kiện cao cầu trong phủ khai phong quan phủ cho bắt cao cầu kết án phạt đánh 20 trượng Trục xuất ra khỏi Đông Kinh cấm nhân dân ở trong thành không ai được dung túng ở trong nhà. Cao cầu vô kế khả thi đành phải đi sang miền Hoài Tây, chạy vào bám ở một nơi sòng bạc của Liễu Đại Lan gần đó. Anh này nguyên tên là Liễu Thế Quyền, bình sinh chỉ quen kết nạp những hạng bơ biến phỉnh phờ, bao nhiêu hạng dông dài bợm bãi đâu đâu cũng đều chứa chấp hết thảy. Cao cầu tới đó được tới ba năm, nhưng gặp khi triết tôn thiên tử đi lễ nam giao cảm thấy mưa hòa gió thuận gia ơn đại xá cho các tội tù cao cầu cũng dự vào hạng đó được tin ân xá cao cầu nhân muốn trở về đông kinh liền nói cho thế quyền hay liễu thế quyền vốn có một người bà con tên là đổng trương sĩ mở hàng thuốc sống ở phía cầu kim lương trong đông kinh liền viết một phong thư và thu xếp ít tiền lộ phí Giới thiệu cho Cao Cầu sang ở với Đỗng. Cao Cầu được thư giới thiệu, Lập tức từ giả Liễu Đại lang Đeo khăn gói tìm lối quay về Đông Kinh. Thẳng đến cầu Kim Lương, Kiếm hàng phức bắc Đổng Sinh, Đưa thư trình diện. Đỗng Trương Sĩ trông thấy Cao Cầu, Lại thấy bức thư của Liễu Thế Quyền, Trong bụng nghĩ thầm. Thằng cha Cao Cầu này, Nhà ta Dung làm sao được, Nếu phải hắn là người có chí hướng thành thực, Thì cũng có thể cho ở đây, Quanh quẩn ra vào, kèm dậy cho mấy đứa nhỏ Nhưng hắn lại là một tay du thủ du thực Con nhà mất dậy, không một chút tính nghĩa gì Hơn nữa trước đây đã phạm tội phát phối Thì chứng cũ đã chưa sao được Này ta để luôn trong nhà Không khỏi con trẻ tập theo những thói vô loại Rồi đây biết làm sao kịp Mà nếu không dung hắn ở đây Thì đối với Liễu Đại Lan cũng hơi có điều bất tiện Nhân thế phải làm ra bộ vui vẻ tươi cười Hãy lưu cao cầu ở lại trong nhà, và hàng ngày cung đốn rượu chè rất là tử tế. Cách 10 hôm sau, Đổng trương sĩ chợt nghĩ ra được một kế, liền sắm sửa quần áo mới, viết một phong thư rồi bảo cao cầu. Nhà đệ ở đây như ánh sáng của con đom đóm, không thể soi rõ được người, chỉ sợ sau này lầm lỡ cho túc hạ. nay tôi xin tiến túc hạ sang chỗ quan học sĩ Tiểu Tô, sau này sẽ có đường xuất thân cho túc hạ. Chẳng hay túc hạ nghĩ sao? Cao cầu nghe nói mừng rỡ mà cảm tạ trương sĩ. Trương sĩ liền trao quần áo cho cao cầu mặc Và sai người mang thư sang phủ học sĩ. Khi tới nơi, Môn lại vào báo cho học sĩ ra. Sau khi trông thấy cao cầu, Và đọc qua bức thư, Học sĩ hiểu cao cầu là hạng người phù phiếm vĩnh phờ, Liền nghĩ thầm. Nhà ta đây dung hạng này thế nào được? Chia bằng ta lưu chút nhân tình. Tiến cử anh ta sang phủ Phò Mã Dương Tấn Khanh để làm người hầu thân tuyền. Ông này vẫn thường gọi là Tiểu Dương Đô Thái Quý. Tức là ông ta ưa thích những hạng người này. Liền viết thư trả lời cho Đổng trương sĩ, rồi lưu cao cầu ở trong phủ một đêm. Sáng hôm sau, viết một bức thư trình, sai một tên gia nhân mẫn cán, đưa dẫn cao cầu sang phủ Tiểu Dương Đô Thái Quý. vị Thái Quý này nguyên là chồng của bà chị Triết Tôn Hoàng Đế. Và là phò mã vua thần tôn khi trước, vốn là người thích những bọn phong lưu phóng đảng xưa nay. Khi nhận được thư học sĩ đưa Cao Cầu đến, Thì trong lòng lấy là mừng rỡ, Liền viết thư trả lời quan học sĩ, Mà lưu Cao Cầu ở phủ, Để cho hầu hạ trân trọng. Từ đó Cao Cầu được đô quý tin dùng, Khi ăn ở lúc ra giàu, Chả khắc chi người nhà thân mật vậy. Một hôm gặp ngày sinh nhật đô thái quý, Trong phủ bày đặt yến tiệc Để mời đoan dương sang dự tiệc Đoan dương là con trai thứ hai Vua thần tôn Là em vua triết tôn Và là em vợ Đô thái quý Hiện giữ chức đồng giá Bài hiệu là cửu thiên dương vốn là người thông minh tuấn tú Am hiểu mọi cách chơi bời Những sự du nhàn Ông gì là không thích Các ngón cầm kỳ thi quả Ca vũ thanh âm Cùng là ngón múa gậy đá cầu là ngón chơi sở thích nhất cả. Hôm đó Đoan Dương sang dự tiệc ở phủ đô Thái Quý, khi rượu đã dài tuần rồi, đứng dậy chạy vào thư viện để xem. Chợt trông thấy trên bàn sách có một đôi sư tử chặn giấy làm bằng thứ Ngọc Dương Chi rất là tinh hảo. Liền cầm tay ngắm nghía hồi lâu mà luôn mồm khen ngợi. Dương Đô Quý thấy Đoan Dương có ý ưa thích liền nói. Ở đây có một cái giá bút rồng bằng ngọc, cũng một người thợ ấy chế ra, để mai xin đem sang dân ngày dùng. Đoàn dương mừng rỡ tạ ơn, rồi lại cùng nhau quay ra dự tiệc, mãi đến chiều tan tiệc mới lui về dương phủ. Ngày hôm sau, Tiểu dương đô thái quý lấy đôi sư tử và cái giá bút rồng bằng ngọc, bỏ vào cái hộp nhỏ bằng vàng, lấy lụa bọc ngoài, và viết một phong thư sai cao cầu đưa sang dương phủ. Cao cầu dâng lệnh đem các lễ vật sang phủ Đoan Dương. Khi tới cổng, báo cho người canh cổng vào bẩm báo với Đoan Dương. Người canh cổng vào một lúc, rồi chạy ra bảo cao cầu rằng, Có phải người bên phủ phò mã, thì cứ vào trong sân điện kia, ngài đương đánh cầu ở đó. Cao cầu nghe nói liền nhờ dẫn vào. Khi tới sân điện, thấy Đoan Dương đầu đội mũ sa, mình mặc áo lông bào hoa tía, lưng thắt đai dăng vũ. Tay cầm một bên áo xốc lên, chân đi đôi giày bít gót, theo phượng bay bằng kim tuyến, cùng với năm bảy tiểu môn đá cầu. Cao cầu thấy vậy đứng núp đằng sau đám hoàng môn mà không dám thò mặt ra. Chợt khi ấy quả cầu ở trên không rơi xuống đất, đoan dương đón không được, lại bắn đến bên cạnh cao cầu. Chàng ta liền gan đá luôn một quả về cho đoan dương. đoan dương thấy vậy lấy làm thích, gọi đến gần mà hỏi là, Người ở đâu? cao cầu quỳ xuống đất kêu rằng con là người bên phủ đô thái quý sai đưa sang mấy bộ đồ ngọc và bức thư sang dân đại vương nói đoạn liền lấy thư đưa lên đoàn vương xem xong mỉm cười ra dáng vui mừng không kịp xem đến các đồ ngọc ngoạn dội sai quân hầu đem cất đi và lại hỏi luôn cao cầu rằng nhà ngươi tên là gì cũng biết đá cầu hay sao cao cầu cung kính bẩm rằng Con tên là Cao Cầu Thổi nhỏ cũng có học đôi chút Đoan Dương cười mà bảo rằng Nếu vậy Người thử đá chơi với ta một chút xem sao Con đâu dám vô lễ Việc chơi phải như thế mới vui Cho phép người cứ đá thử Ngại gì Cao Cầu từ chối năm bảy lượt Đoan Dương nhất định không nghe Sao bất đắc dĩ phải xin lỗi để vào đá Cao Cầu vừa mới đá luôn được mấy quả đoan dương đã vỗ tay khen giỏi. Bây giờ chàng mới dỡ hết tài bình sinh đá đông đỡ tay, tung cao hứng thấp, làm cho quả cầu kia hết lên lại xuống, hết dọc lại ngang, con mắt nhanh nhẹn đến đâu cũng không theo kịp. Đoan dương reo to lên lấy làm thích chí, rồi giữ riết cao cầu ở đó mà không cho trở về nữa. Và phần đô thái quý, từ khi sai cao cầu đi rồi, mong mỏi suốt ngày hôm ấy cũng không thấy về. Trong lòng lấy làm nghi ngại, không hiểu cớ làm sao. Chợt thấy sáng hôm sau, người nhà Đoan Dương đưa giấy đến mời sang Dương phủ. Đồ Thái Quý thấy vậy, vội vàng giống ngựa đi ngay. Khi tới nơi Đoan Dương mừng rỡ đón chào, trước hết tạ ơn về sự tặng đãi các đồ ngọc ngoạn, rồi sau mời vào dự tiệc. Chè chén hồi lâu, Đoan Dương nói với Đồ Thái Quý rằng Tên cao cầu ở bên quý phủ có tài đá cầu rất giỏi, ý tôi muốn lưu hắn ở lại đây để sớm khuya thưởng thức cho vui, chẳng hay thái quý có ân thế cho chăng? Đô thái quý vui cười đáp rằng, nếu điện hạ bằng lòng cho hắn ở đây thì tôi đâu lại không thuận. Vậy từ nay xin cứ để cho hắn theo hầu. Đoàn dương nghe nói tỏ lòng mừng rỡ, cảm ơn đô thái quý rồi cùng nhau chè chén. Mãi khi mặt trời lặng mới tan. Từ đó đoan dương để cao cầu, hầu hạ thân mật ở trong cung cấm, ngày đêm một bước không rời. Cái cảnh tao tế của cậu lãng tử ngày xưa nay đã bội phần dinh hành. Được ngót hai tháng sau, vì triết tôn hoàng đế không có con trai, các quan trong triều thương nghị lập đoan dương lên làm thiên tử, xưng đế hiệu là quy tôn, gọi là ngọc thành giáo chủ, di diệu hoàng đế. Sau khi đã lên ngôi thiên tử, liên triệu cao cầu đến mà bảo rằng Trẩm cũng muốn đãi người lên quan chức, song tất phải đợi có công lao mới được. Nay Trẩm hãy giao cho diện khu mật, biên tên ngươi vào danh sách tùy giá thiên chuyển, rồi sẽ liệu thăng dần. Nhân thế mới trong nửa năm trời, cao cầu đã thăng lên chức điện suý thái quý, liền chọn ngày lành tháng tốt để đến phủ nhận diệt quan. Khi đó các hàng nha thuộc, Cùng các quân lính mã bộ đều hết thảy phải vào bái yết quan điện suý mới. Quan điện suý tra kiểm các hàng đủ mặt, duy còn thiếu tên giáo đầu là Dương Tiến, vì mắc bệnh hơn nửa tháng nay, không thể vào hầu được. Điện suý ra ngoài giận dữ, sai bài hầu đi bắt Dương Tiến đến ngay. Bài hầu dâng lệnh đến báo cho Dương Tiến biết, và dục phải vào hầu ngay, nếu không thì điện suý tất là của trách. Dương Tiến bấy giờ tuy yếu đau mới khỏi, song thấy mệnh lệnh thúc bách như vậy, bất đắc dĩ phải gượng vào soái phủ để ý kiến. Khi tới nơi, vừa mới cúi lại được bốn lại, đứng lên, thì Cao Cầu đã cất tiếng hỏi ngay rằng, Tên này có phải là con Dương Thắng, làm đồ quân giáo đầu không? Bẩm dân, Cao Cầu quát to lên rằng, Mày là đồ bán thuốc múa lao ở đầu đường xóa chợ, còn biết võ nghệ gì? Các quan trước đã suy cử sẵn cho mày làm chức giáo đầu. Thế mà nay mày dám khinh bỉ ta, không chịu đến đây để kiểm duyệt là nghĩa làm sao? Mày cậy thần thế ai mà dám tự do như vậy? Dương Tiến cúi đầu kêu rằng, Con đâu dám thế, thật là con bị bệnh chưa khỏi. Cao Thái Quý không đợi nói hết, rồi ngắt mắng ngay rằng, Mày đã đau bệnh chưa khỏi, sao mày lại đi được đến đây? Bẩm thấy lệnh cho đòi Nên con phải cố cưỡng dậy để đến hầu Cào Thái Quý Không phân biệt phải trái Dội nổi giận thét tả hữu Lôi cổ Dương Tiến đánh mấy chục roi Bây giờ các nha tướng Cùng các quân chính tư Thấy Thái Quý toàn đánh Dương Tiến Liền đổ xô đến can rằng Ngày hôm nay là ngày Thái Quý Mới đến bó nhầm ở đây Xin ngài hãy rộng tha cho giáo đầu Để được trọn sự vui mừng buổi mới thái quý thấy nhiều người khuyên giải thì gượng nguôi giận mà bảo dương tiến rằng ta nể mặt các tướng khuyên can hôm nay ta hãy tạm tha cho ngươi rồi ngày mai sẽ liệu dương tiến lạy tạ ngẩng đầu lên trông rõ mặt điện suí thì bỗng ngạc nhiên run sợ vừa bước chân lui ra vừa lẩm bẩm thở dài một mình trời ơi tưởng rằng cao điện suí là ai thế ra chính là bác cao cầu ngày xưa Bác ta học múa gậy, bị phụ thân ta đánh cho một gậy, nằm sệt mãi đến 3-4 tháng không dậy được. Vì vậy bác ta sinh ra hiềm khích với nhà mình. Này không biết bác ta vì cớ gì mà bác ta đã làm tới chức điện suy như vậy. Nếu vậy thì tất là tính mệnh ta khó lòng mà chu toàn với hắn ta được. Nhân thế trong lòng lo âu phiền muộn, lưỡng thững về đến nhà lúc nào không biết. Dương Tiến giống không có vợ con. Chỉ có một bà mẹ già đã ngoài sáu mươi cùng ở. Khi đó chàng về tới nhà, liền đem đầu đuôi câu chuyện thuật cho bà mẹ nghe. Hai người lấy làm ách giận đến nơi, khó lòng mà thoát khỏi. Bà mẹ sụp sùi than khóc hồi lâu, rồi bảo dương tiến rằng, Con ơi, bà mười sáu trước, trước nào là hơn, bất nhược mẹ con ta trốn trước là ổn. Nhưng, có lẽ kế đó là tiện hơn cả. Đành vậy nhưng con ơi, biết tránh vào đâu bây giờ? Thưa mẹ, có quan kinh lược ở Phủ Duyên An, các hàng quan quân của ngài thường khi qua tới kinh sư, dẫn thích cái lối võ nghệ của con, vậy nay thử liều sang ở đó, thì may ra cũng có cơ an thân mà lập nghiệp được. Bà mẹ lấy làm phải, quyết kế trốn sang Phủ Duyên An, nhưng lại nghĩ đi nghĩ lại mà bảo con rằng, ở đây có hai tên bài quân là Trương và Lý, Là do điện suý cắt ra để hầu Này nếu ta trốn đi Mà lỡ hai tên đó biết Thì làm thế nào cho thoát Dương Tiến cười mà đáp rằng Cái đó con đã có cách xử trí Xin mẫu thân chớ lo Chiều hôm ấy Dương Tiến gọi tên trương bài lên Cho ăn cơm trước mà bảo rằng Dạo trước ta yếu Có đến cầu nhạc miếu Tại ngoài cửa toàn tảo Ngày nay bệnh khỏi Ta định đến sáng mai đi trả lễ Vậy ngươi ăn xong phải đến đó trước, bảo thủ từ quét tước sạch sẽ, và làm lễ tam sinh, để sáng mai ta ra lễ tạ. Trương bài dâng lời, cơm nước xong rồi đi đến nhạc miếu trước. Đêm hôm ấy, hai mẹ con Dương Tiến sửa soạn hành lý, gói ghém tiền nông, buộc làm hai túi rất to. Chờ đến canh năm Dương Tiến gọi lý bài dậy phân phó rằng, người mang lạng bạc này đến nhạc miếu cùng với trương bài mua lễ tam sinh. Làm cho sạch sẽ cẩn thận, để chờ ở đó, rồi ta đến lễ sau. Nói đoạn đưa tiền cho lý bài đi, vào khoảng giữa trống canh năm trời còn sẫm tối. Nhưng tiến soạn xong hành lý, khoác hai túi vào hai bên mình ngựa, buộc biểu cẩn thận đâu đó. Còn các đồ vật nặng nề bỏ lại ở nhà, khóa chặt cửa lại, rồi dắt mẹ lên ngựa. Mình thì gánh một gánh hành lý nhỏ lén ra cửa tây hoa Trong đường đi về hướng Duyên An Phủ. Sáng hôm sau, hai tên bài quân Trương và Lý sắm các lễ vật sẵn sàng, đợi dương giáo đầu mãi gần trưa cũng không thấy tới. Tên Lý bài lấy làm sốt ruột, mới chạy về nhà để tìm Dương Tiến. Khi tới nơi thấy cửa đóng then cài, mà kiếm đâu cũng không ra Dương Tiến. Được một lát, Trương bài cũng sốt ruột ra về. Sáng hôm sau, hai tên quân bài lại đến khắp các nhà thân thích để tìm kiếm mẹ con Dương Tiến. Sông bóng hồng đã tích tình tan Còn biết đâu là tung tích Sao bất đắc dĩ Hai tên quân bài phải vào báo cho điện suý biết là Mẹ con Dương Tiến đã khóa cửa bỏ nhà Mà trốn đi đâu mất Cao Thái Quý nghe báo cả giận mà rằng Quân này gớm thật Để ta xem rõ nó trốn đi đâu Nói đoạn Sai giết văn thư tư đi các châu Để truy nã hai mẹ con Dương Tiến Về phần Dương Tiến sau khi đi khỏi Đông Kinh Thì đêm ngủ trọ ngày lên đường, giải gió dầm sương. Hai mẹ con rất là vất giả. Đường đi được hơn một tháng, ngay chừng gần tới Duyên An, hai mẹ con lấy làm vui mừng. Mãi nói chuyện với nhau, bất giác trời tối lúc nào không biết. Khi quay ra toan tìm chỗ trọ, thì đổ đường đã lỡ, không còn hàng quán đâu đây, trong bụng đã có phần lo sợ. Mây đầu chợt trông thấy đàn xa có khu rừng con, lại có bóng đèn sáng chiếu lập lòe, chắc rằng ở đó có nhà trọ được, liền cùng nhau rảo bước đến xem. Tới nơi quả nhiên là một trang diện lớn, có tường đất bao bọc chung quanh, ngoài trong toàn liễu có tới ba bốn trăm cây, xanh biếc chẳng khác chi một khu rừng tùng vậy. Bây giờ hai người lần đến trang diện, gọi cửa hồi lâu mới thấy người chạy ra hỏi. Dương Tiến hạ gánh hành lý ở trên vai xuống, chắp tay chào người kia mà nói rằng Thưa người, bà con tôi chẳng may đi quá lỡ mất độ đường, không có hàng quán để trọ Vậy chúng tôi muốn phiền người cho vào ngủ trọ ở đây một tối, sáng mai xin nộp tiền trọ cẩn thận có được không? Người kia nói Để tôi vào nói trang chủ xem sao, nếu được thì sẽ mời vào nghỉ Nói rồi vào trong nhà một lát, chạy ra bảo Dương Tiến rằng Ông chủ tôi đã ưng lời rồi, xin cướp vào trong nhà. Dương Tiến quẩy gánh lên vai dắt ngựa đi theo người kia, vào bên cạnh chỗ nhà lúa, đặt gánh xuống rồi đỡ mẹ xuống ngựa, và dắt ngựa ra buộc ở gốc cây liễu gần đó, đoạn cùng vào thảo đường để chào chủ nhân. Chủ nhân này đã ngoài 60 tuổi, râu tóc bạc phơ, mình mặc áo rộng, chân mang giày da, trông ra dáng một ông trưởng giả. Khi thấy mẹ con Dương Tiến tới nơi, liền mời ngồi tử tế và hỏi tên họ. Dương Tiến nói dối là người họ trương, vốn ở Kinh Sư, vì buôn bán thua lỗ, phải đi tìm bà con ở Phủ Duyên An để nương nhờ, nhân lỡ bước xin vào để trọ. Người chủ nghe nói cũng yên chí cho là thực, liền sai người dọn cơm mời mẹ con Dương Tiến ăn. Cơm nước xong rồi, chủ nhân đưa hai người sang phòng khách để nghỉ. Dương Tiến nói với chủ nhân rằng, Có con ngựa của mẹ tôi cưỡi, Nhờ người bảo người nhà cho ăn uống cẩn thận, Tôi xin tạ ơn sao? Chủ nhân cười và đáp rằng, Được, nhà tôi cũng có ngựa, Để tôi kêu nó dắt ra chuồng cho ăn uống một thể. Nói đoạn đi vào phòng nghỉ, Sáng hôm sau, Khi mặt trời mọc đã cao, Mà chưa thấy mẹ con Dương Tiến dậy, Sao người chủ đi đến phòng khách, Thấy tiếng mẹ Dương Tiến kêu rên mà cửa phòng chưa mở, liền hỏi lên rằng Trời sáng đã lâu rồi mà các ngài chưa dậy hay sao? Dương Tiến nghe tiếng hỏi, vội vàng chạy ra váy chủ nhân mà nói rằng Thưa ngài, chúng tôi dậy đã lâu, nhưng mẹ tôi đi đường mỏi mệt, hôm qua sinh chứng đau bụng, cho nên tôi chưa dám mở cửa đi ra. Trang chủ nghe nói liền bảo Dương Tiến rằng Nếu thế thì ông nói với cụ cứ yên tâm ở lưu lại đây mấy hôm, để tôi tìm thầy thuốc đến chữa. Dương Tiến vui mừng cảm tạ, rồi lưu mẹ ở đó để phục thuốc. Cách 5-6 hôm, bệnh của mẹ đã khỏi. Dương Tiến liền thu thập hành lý để sắp sửa ra đi. Khi ra ngoài tàu năm ngựa, thì thấy có một chàng thiếu niên cởi trần mặc quần đùi. To béo phục phịch, đương múa roi một mình ở sau sân. Dương Tiến đứng xem một lát Bất giác bật miệng nói lên rằng Rồi múa đã khá lắm Nhưng còn nhiều chỗ hớ hên Chưa thể gọi là hảo hán được Người thiếu niên nghe nói ngẩng lên thấy Dương Tiến Bỗng nổi giận quát Anh là người nào Dám chê võ nghệ của ta Ta đi học võ đã bảy tám ông thầy Có lẽ lại không bằng anh hay sao Có giỏi vào đây đánh thử với ta vài hiệp xem sao Đường khi quát tháo ầm ĩ thì thấy trang chủ ở đâu chạy ra mắng thiếu niên rằng Mày không được vô lễ như vậy. Người thiếu niên nói Anh ta là người nào mà dám dây võ nghề của con? Trang chủ quay lại hỏi Dương Tiến rằng Khách cũng biết đánh roi gậy à. Dương Tiến đáp Tôi có biết đôi chút, nhưng thiếu niên kia là người nào? Thưa, hắn là con của lão đó. Nếu vậy thì tôi xin sửa giúp cho cậu ấy, nhưng không biết cậu ấy có bằng lòng hay không. Chàng chủ nói, ngài có lòng như vậy thì còn gì hơn nữa. Nói xong liền gọi chàng thiếu niên ấy đến bái chào Dương Tiến làm sư phụ. Thiếu niên nhất định không nghe, lại ra dáng tức giận mà rằng. Cha đừng nghe anh ta nói liều, nếu anh ta giỏi thì xin ra đây hãy đánh với con vài hiệp. Nếu được thì con xin bái làm sư phụ ngay. Dương Tiến đáp luôn rằng, được, nếu cậu muốn thi tài thì có khó gì. Chàng thiếu niên nghe nói liền múa dung roi chạy thẳng đến chỗ Dương Tiến mà nói rằng Bác có giỏi cứ ra đây. Dương Tiến thấy chàng ta hăng hái quá vậy chỉ cười không nói gì. sau trang chủ quay sang nói với Dương Tiến Nếu ngài có lòng bảo giúp cháu thì xin ngài cứ thử cho nó biết tay có ngại gì. Nhưng tôi e lỡ ra không tiện cho cậu ấy. Xin ngài cứ thử xem. Nếu nó có gãy chân gãy tay Thì cũng là tại nó Còn kêu ai được nữa Dương Tiến bất đắc dĩ Phải ra chỗ giá cấm gậy Rút lấy một cây roi Đi ra giữa sân Múa qua mấy vòng cho thiếu niên xem Chàng thiếu niên xem một lát Rồi cũng cầm roi xông ra đánh Dương Tiến chạy giật lùi Rồi giơ tay ra đỡ Chứ không đánh lại Chàng thiếu niên lại sớm đến gần Dương Tiến Dương Tiến liền giơ roi ra bộ đánh rất mạnh Chàng thiếu niên do roi vội lên đỡ, Dương Tiến lại trở đầu roi dí vào bụng thiếu niên, Đẩy một cái thật mạnh, Làm cho thiếu niên không kịp phòng bị, Ngã một cái rất nên thân. Dương Tiến vội vớt roi ra đất, Chạy lại nâng người thiếu niên dậy, Cười nói khuyên giải mấy câu. Người thiếu niên bị một ngọn roi ấy, Mới phục tài Dương Tiến, Lóp ngóp bò dậy, Vái lấy vái để mà rằng: Thưa ngài, Thật là tôi đã uống công học tập bao thầy, Mà cuối cùng không thấm vào đâu với sư phụ cả, Vậy xin ngài tha lỗi mà dạy bảo cho. Dương Tiến cười mà rằng, Tôi đến đây quấy quả cũng nhiều, Không biết lấy gì đền ơn cho được, Nếu cậu muốn học tập thêm, Thì tôi xin hết lòng bảo giúp, Không dám tiếc chi. Trang chủ nghe nói cũng lấy làm mừng, Bắt con trai đi theo Dương Tiến vào trong nhà, Rồi sai gia nhân giết dê và dọn rượu, Viết đãi mẹ con Dương Tiến. Trong khi dự tiệc, Trang chủ cất tiếng mời Dương Tiến rồi hỏi rằng Tôi xem ngài võ nghệ cao cường như vậy Tức là ngài đã làm chức giáo đầu thì phải Bố con nhà tôi thật là có mắt mà không trông thấy núi Xin ngài xá lỗi cho Dương Tiến cười mà đáp rằng Chẳng dám giấu chi cụ Tôi này thực không phải là người họ trương Mà chính là giáo đầu Dương Tiến Dạy 80 dạng cấm binh ở Đông Kinh Chỉ suốt ngày múa đao cầm gậy còn kém chi ai nay nhân vì cao thái quý mới đến nhậm chức có lòng thù ghét với tôi tôi tự nghĩ mình cũng không địch lại nổi cho nên hai mẹ con phải bất đắc dĩ trốn sang phủ duyên an để vào hầu quan trung kinh lược bất đồ lỡ bước tới đây nhờ được lão nhân có lòng hậu đãi lại mời thầy chữa bệnh cho mẹ tôi như thế thật là nghĩa nặng ơn sâu biết lấy gì báo đáp nếu công tử nhà có muốn học tập cho được hoàn toàn thì tôi xin bảo giúp cho Còn như những ngón gậy đó, chẳng qua chỉ trông cho đẹp mắt, chứ đến khi ra trận thì chẳng vào đâu. Trang chủ nghe nói càng bội phần trân trọng, gọi con trai bảo rằng, Nếu vậy con phải lạy tạ sư phụ lần nữa mới được. Chàng thiếu niên đứng dậy lạy tạ dương tiếng, rồi lại cùng ngồi dự tiền. Trang chủ kể chuyện lại với dương tiếng rằng, Nguyên tổ phụ tôi từ xưa vẫn ở địa hạt huyện hoa âm này. Đằng trước có dãy núi thiếu qua, hôm này tên gọi là sử gia thôn, có tới 400 nhà ở, đều là họ sử ở cả. Nhà tôi chỉ được thằng cháu đây, nhưng tính nó du đảng, không chịu cày cấy làm ăn, chỉ thích múa côn đánh gậy. Mẹ nó ngăn mãi không được, thành ra lo quá mà chết. Còn tôi đây cũng phải chiều lòng nó. Từ xưa đến nay, phía tổn kể biết bao nhiêu tiền để đón thầy học võ rồi lại thuê thợ chế cho một chiếc áo giáp. Đằng trước có theo chính con rồng rực rỡ. Nhưng thế ở quanh đây, ai cũng gọi nó là cửu văn Long Sử Tiến. mày nay lại được ngài quá bổ đến đây, vậy xin ngài làm phúc, dạy dỗ giúp cho. Lão tôi xin hết lòng cảm tạ. Dương Tiến cả mừng đáp rằng, Dân, cụ đã dạy như vậy, thì từ nay tôi xin lưu lại đây để bảo giúp cho cậu ấy thành tài, rồi tôi sẽ xin từ biệt. Khi cơm rượu xong rồi, trang chủ lưu hai mẹ con Dương Tiến ở lại đó để cho con học tập. Từ đó hàng ngày Dương Tiến bắt Sử Tiến học tập 18 thứ võ nghệ, giảng dạy kỹ càng, luật phép nghiêm chỉnh, thấm thoát trong nửa năm trời không gì là không tinh thông kính đáo. Được ít lâu Dương Tiến thấy Sử Tiến khá rồi, mọi môn đều giỏi cả. Tự nghĩ mình ở đây lưu luyến mãi thì không tiện, liền ngỏ lời với Trang chủ và Sử Tiến cáo từ để sang Duyên An Phủ kiếm kế lập thân. Trang chủ cùng con là Sử Tiến, cố ý vật này lưu lại, song Dương Tiến nhất định không nghe. Bất đắc dĩ phải đặt tiệc tiễn hành và đưa ra mấy tấm giải đoạn cùng 200 lạng bạc để tặng Dương Tiến lên đường. Sáng hôm sau, Dương Tiến sửa soạn hành lý, chỉnh đốn cung ngựa, Từ giả hai bố con sử tiến ra đi. Sử tiến bắt người gánh đồ hành lý, hết trong một ngày, đưa chân mẹ con thầy học ra khỏi mười dặm, rồi mới bái biệt trở về. Sử tiến từ khi sư phụ đi rồi, thì ngày ngày luyện tập một mình, hết đau lại thương, hết cung lại ngựa. Có khi nửa đêm diễn võ ở giường sau, có lúc ban ngày múa chơi ở sân trước, tháng ngày lẩn thẩn, cơ hồ quên cả tấm thân. Cách nửa năm sau, một ngày kia, trang chủ bị cảm rất nặng, sự tiếng sai người đến đón thầy thuốc khắp mọi nơi, chữa chạy không thiếu gì phương cách. Nhưng mình già tuổi yếu, bệnh thế triền miên, được mấy hôm thì ông đã về nơi tiên giới. Sự tiếng đau đớn khóc thương, nhất diện sắm sanh khâm niệm quách quan, nhất diện đón thầy về làm chay cúng Phật, cho tỉnh độ siêu sinh, rồi chọn ngày lành tháng tốt làm lễ mai táng ở ngọn núi bên tây từ đó sử tiến trong lòng buồn bã lại càng không thiết đến công việc nông chỉ đêm ngày lẩn thẩn tìm người đấu võ thi tài làm thích một hôm vào khoảng trung tuần tháng 6 trời đang bức nực lạ thường sử tiến vác cái ghế ra gốc cây liễu ở gần cạnh bột thóc để ngồi hóng mát chợt thấy ở dưới gốc cây tùng bên kia có người ngấp nghé non dòm Chàng lấy làm ngạc nhiên quát hỏi lên rằng Quái, anh nào non dòm nhà ta như vậy? Hỏi đoạn, đứng dậy chạy ra xem Thì thấy tên Lý Cát là tay đi săn đương đứng ở đó Sửa tiếng lại hỏi luôn rằng Lý Cát, ngươi nấp non gì đó Hay là muốn thử võ với ta chăng? Lý Cát dạ mà đáp lại rằng Thưa cậu, tôi đến đây muốn săn mấy con cày để kiếm rượu Nhưng thấy cậu ngồi đó nên tôi không dám vào. Sao vào trước săn bắn được cái gì? Anh cũng mang đến đây bán. Tôi chưa từng chịu tiền của anh bao giờ. Thế mà lâu nay không thấy mang đến đây bán cho tôi nữa? Hay là anh kinh tôi không có tiền? Có đầu dám vậy. Vì dạo này săn không được cái gì. Cho nên không dám đến đây thôi. Sử tiến quát lên rằng. Anh nói dối. Núi thiếu hoa rộng lớn như vậy mà lại không có con vật gì hay sao? Lý Các nói rằng: "Thưa cậu, nguyên ở núi Thiếu qua bây giờ có một bọn cướp đến đống, người đầu đảng là thần cơ quân sư Chu Vũ, tự xưng làm đại dương, người thứ hai là kiều giảng hổ Trần Đạt, còn người thứ ba là Bạch Qua xà Dương Xuân, tụ đến năm 700 lâu la và mấy trăm cổ ngựa để đi cướp bóc kiếm ăn. Quan huyện qua âm cấm mãi không được, phải treo giải 3000 quan để thưởng người bắt cướp. Nhưng nào có ai dám động đến chúng nó đâu." Bởi thế lâu nay chúng tôi không dám lên núi Nên không kiếm được gì Sử Tiến lắc đầu nói rằng Ta cũng thấy nói có bọn cướp ở đó Nhưng không ngờ nó hóng hách như vậy Lý Cát ơi Hôm nay nếu có kiếm được cái gì Thì ngươi phải mang đến đây bán cho ta mới được Lý Cát dân dạ luôn miệng rồi đi Sử Tiến quay vào nhà trong suy nghĩ một mình Bọn cướp nó lộng hành như vậy Thì tất nhiên có phen quấy rối đến chỗ ta Vậy bất nhược ta phải phòng bị ngay mới được Chàng nghĩ như vậy Liền sai người nhà mổ thịt hai con trâu Rồi cho mời mấy trăm nhà Trong thôn đến chén Khi trên dưới đã tề tựu cả rồi Sử tiến cất chén rượu mời Nói với hàng thôn rằng Tôi nghe thấy trộm cướp Đến đóng trên núi thiếu qua Quân gia có tới bảy trăm người Sức mạnh người đông Không ai cản nổi Thế tất sau này phải quấy nhiều đến ta Vậy tôi muốn mời đồng dân đến đây Để bàn kế phòng bị kẻo lỡ khi nguy hiểm đến nơi Khó lòng tránh khỏi Từ nay các nhà ở trong thôn Ai ai cũng phải phòng bị khí giới Và đặt mỏ làm hiệu Nếu có động dạng gì cứ đánh mỏ lên Thì các nhà khác phải đổ đến Ứng cứu cho mau Các thôn dân nghe nói Đều đồng thanh rằng Chúng tôi là nông dân không biết chút gì Vậy các việc xin nhờ đại lang tất cả Hãy có động dạng ở đâu, chúng tôi xin dân lời đến cứu. Khi chè chén xong rồi, các dân thôn đâu đấy về nhà, sửa soạn võ khí, theo như lời sử tiến đã dặn. Con sử tiến thì sửa sang cổng ngõ ngăn ngừa dậu dách, và sắp sẵn các đồ đai giáp cung ngựa, để dự bị chống giặc Nguyên bọn giặc này đến đóng ở núi Thiếu Hoa, có ba người làm trùm. Một người tên là Thần Cơ Quân Sư chu Vũ, vốn người ở đất định diễn sai khiến hai cây sông đao võ nghệ dẫu không ra gì Sông cũng biết ít nhiều trận pháp lại mưu lược cũng hơi thông một người tên là trần đạt quê ở nghiệp thành vốn hay dùng cây cương sang để ra trận còn một người thứ ba tên là dương xuân người đất bồ châu huyện Giải lương thường cầm một thanh đại đao rất lớn một hôm chu vũ bảo với trần đạt dương xuân rằng nghe nói huyện qua âm có treo giải ba ngàn quan tiền để thưởng người tróc nã bọn ta vậy thì bất nhật tất có quan quân kéo đến thế mà trong trại ta lương thảo không có là bao chỉ e khi binh quả đến nơi thì khó lòng chống cự nay nhân khi nhàn hạ sao ta không liệu kế đi tảo giác lấy lương thảo đem về mà phòng bị sẵn sàng cho vững dạ. kiều dẫn hổ trần đạt gật đầu đáp rằng phải lắm bất nhược ta đến huyện Qua Âm mượn ngay họ một ít lương thảo, xem họ xử trí ra sao đã. Bạch qua xà Dương Xuân gạt ngay rằng, ta không nên đến huyện Qua Âm, cứ kéo ngay vào Bồ Thành có lẽ lại thanh thản hơn. Trần Đạt nói, "Huyện Bồ Thành người thưa lương ít, lấy được bao nhiêu, chia bằng đến huyện Qua Âm nhân dân giàu có, tiền thóc sẵn sàng, có thú hơn không? Dương Xuân nói, đành vậy, nhưng anh phải biết rằng đường đi Qua Âm, Tất phải qua thôn Sử Gia, ở đó có anh cửu Văn Long Sử Tiến cũng là một tay đại bợm, nếu không trừ được nó thì sao nó để cho đi? Trần Đạt làm bộ mạnh bạo mà rằng, sao chút bé mật thế? Một thằng nhãi con còn sợ thì địch thế nào nổi với quân quan Dương Xuân nói, anh chớ nên kinh người ấy mới được. Chu Vũ nói, tôi cũng nghe nói hắn ta anh hùng mà võ nghệ rất giỏi, có lẽ đừng nên phạm vào đó thì hơn. Trần Đạt có ý không bằng lòng Các ông thực là chỉ biết Tân bốc chí khí người ta Mà làm nhục mất cả quy phong của mình Nó bất quá là người Chứ có ba đầu sáu tay gì mà sợ Nói đoạn hét ngay đám lâu la Chúng bay sắp ngựa đem đến đây Ta hãy phá thôn sử gia Rồi lấy quyện quá âm cho mà xem Chu Vũ và Dương Xuân Thấy vậy tỏ ý can ngăn Song Trần Đạt nhất định không nghe Giác thương lên ngựa Dẫn hơn một trăm lâu la Đánh trống cua chiên thẳng vào thôn họ sử Sử tiến đương khi chuẩn bị sẵn sàng để chờ giặc đến Bỗng nghe tin báo Thì cua mỏ ra lệnh cho thôn dân đổ đến Khi thôn dân nghe tiếng hiệu Thì ba bốn trăm nhà đều tay gươm tay gậy Bảo nhau kéo đến cứu ứng Tới nơi thấy sử tiến đầu đội khăn chữ nhất Mình mặc áo giáp hồng Chân đi giày tía Lưng thắt dây da Trước sau ngực đều có kính yểm tâm Lưng đeo bao tê, tay cầm cây đao ba mũi, rất là quai vệ. Bây giờ người nhà dắt ra một con ngựa đỏ, sự tiếng nhảy lên mình ngựa, đằng trước có hơn 40 gia nhân tráng kiện vàng hàng, lại có 8-90 người thôn trang khỏe mạnh đi kèm hai bên. Còn bao nhiêu thôn dân đi theo sau cùng kéo ra cửa thôn. Vừa đi tới chỗ sườn núi, đã thấy Trần Đạt đầu đội khăn hồng, mình mặc áo giáp sắc bọc vàng, chân đi đôi giày ống cưỡi con ngựa trắng cao đầu, tay dắt thanh cương mâu, dẫn lâu la kéo tới. Sử tiếng trông thấy quát lên hỏi rằng, Các người ở đâu dám đến đất này quấy nhiễu lương dân, tôi ấy cũng đáng chết, Này người còn muốn cả gan xâm phạm đến chỗ ta ở hay sao? Trần Đạt ngồi trên mình ngựa đáp rằng, Vì trong trại chúng tôi thiếu ăn, muốn sang nguyện qua âm để dây lương thực, đường đi qua quý thôn đây muốn phiền ngài cho đi nhờ khi trở về tôi xin hậu tạ sử tiến nghe dứt lời quát lên rằng các ngươi nói dễ chưa ta đây đương tính đi tróc nã các ngươi nay may tự dẫn đến đây tức là không thể nào tha ra được trần đạt lại nói ngài ơi trong bốn bể đều là anh em hết hẹp chi mà ngài không cho chúng tôi mượn lối để đi sử tiến cười đáp đành vậy Nhưng có một vật kia, nó không chịu cho các ngươi mượn đường để đi. Ngươi thử hỏi xem nó có bằng lòng, thì ta sẽ dung cho các ngươi. Trần Đạt nghe nói, cả giận mà rằng. Anh này giỏi. Anh kêu ta hỏi ai? Ngươi hỏi thanh đao ở trong tay ta đây này. Xem nó có bằng lòng hay không? Trần Đạt hầm hầm không đợi nói dứt lời. Vội múa cương sang, xông vào, đánh thẳng. Bên kia sự tiếng cũng dơ đao, xông ngựa ra chống cự Đôi bên đánh lộn bậy hồi lâu, Sử Tiến giả cách hớ hên, Trần Đạt liền cầm thương nhằm Sử Tiến đâm một nhát thật mạnh. Sử Tiến quất ngựa nhảy rất nhanh để tránh mũi thương, rồi quay quắt ngay vào Trần Đạt. Trần Đạt còn luống cuống toan quay đầu để đỡ, bỗng bị Sử Tiến quăng dây nhợ quấn chặt lấy mình, giật ngã xuống ngựa. Bọn lâu là thấy chủ tướng đã thua, đứa nào đứa nấy đều thục thân mà chạy cả. Sự tiếng hô tụi thôn trang thiên Trần Đạt về trói ở sân Để đợi khi bắt được hai tên kia Thì sẽ giải quan một thể Đoạn rồi đem rượu thịt khao thưởng tại thôn trang rất là vui vẻ Bên kia chu vũ dương xuân Từ khi Trần Đạt đem lâu la ra đi Trong lòng vẫn áy náy không yên Hai người còn đương bàn bạc nghĩ ngợi thì bỗng thấy một lũ lâu la hất ha hớt hải Chạy về đem chuyện Trần Đạt bị bắt giải bày cho nghe Chu Vũ nghe nói biến sắc mặt kêu lên rằng: "Hắn không nghe lời ta, quả nhiên tai họa tới nơi, còn làm sao cho kịp?" Chu Vũ lắc đầu mà rằng: "Khó hỏi lòng, sự tiếng không phải là người vừa, anh em ta định làm sao nổi. Bây giờ tôi có một khổ kế này, nếu mà không cứu được Trần Đạt thì tôi với anh cũng chịu chết cả thôi." "Khổ kế là thế nào?" Chu Vũ ghé vào tai Dương Xuân nói thầm mấy câu, rồi lại bảo rằng: Trừ khi như vậy, thì may ra có thể được mà thôi. Dương Xuân hơi có dáng mừng mà rằng, Nếu vậy thì ta phải mau lên. Chứ triệu quản làm sao được nữa? Nói đoạn hai người cùng đi. Bây giờ sửa tiếng khao thưởng trong thôn, vừa đoạn trong lòng đương nóng nảy mong bắt nốt hai tên kia, Để cùng đem với Trần Đạt giải quan một thể. Bỗng thấy Tráng Đinh vào báo rằng, Có hai người đến ngoài cổng, nói là Dương Xuân chu vũ đến hầu. Sử Tiến nghe nói cả mừng rằng Nếu vậy thì ta thành công rồi Hai thằng ấy có lên trời cũng không thoát được Đoạn nhất diện sai người đánh hiệu cho dân thôn kéo đến Nhất diện sai lấy ngựa để ra cổng trại xem sao Đương khi sắp sửa cung ngựa Thì đã thấy Dương Xuân cùng Chu Vũ đi bộ bước vào hiên trại quỳ xuống đất khóc sức mướt mà không nói gì Sử Tiến thấy vậy quát hỏi Các người để làm kế sách gì ở đây Chu Vũ sụp sùi nói rằng, Thưa ngài, ba anh em chúng tôi chỉ vì nhiều khi bị quan trên ức hiếp, bất đắc dĩ phải đem nhau đi cướp bóc kiếm ăn. Kỳ thủy có nguyện với nhau, không cầu được cùng một ngày sống, mà chỉ cầu sao được cùng chết một ngày. Tình thân ái của ba chúng tôi không dám đâu dí với đào viên tam nghĩa, song sự tử sinh cố kết thì cũng hơi giống như nhau. Này em trần đạt chúng tôi, chỉ vì không nghe lời tôi bảo, Thiện tiện tới đây phạm đến quy Ngài, để Ngài bắt được sự ấy tự nó làm ra. Đành là tự thân phải chịu, không còn kêu quán được ai. Vì vậy chúng tôi xin đến đây để nộp thân cho Ngài. Ngài nghĩ đến tình cố kết của chúng tôi mà cho đem nộp quan trên tất cả. Để anh em chúng tôi được cùng trông thí nhau, tức là hạnh phúc cho chúng tôi lắm. Chúng tôi được chết về tay một bậc anh hùng như Ngài. Không dám có một điều chi là hối hận. Sử tiếng nghe nói, tự nghĩ một mình. Ừ, ba thằng này nó có nghĩa khí với nhau như vậy. Này nếu ta đem bắt mà giải quan, Thì tất nhiên bọn hảo hán ở đời phải cười ta là người hẹp lượng. Xưa nay thường nói, làm đấng anh hùng phải dung kẻ dưới. Việc này có lẽ ta phải xử trí sau đây. Nghĩ đoạn liền bảo hai người kia rằng, Các người đi theo ta vào trong này. Chu Vũ, Dương Xuân, Ung Dung đi theo Sử Tiến vào đến nhà sau, rồi lại quỳ xuống mà kêu xin chịu trói. Sử Tiến đôi ba phen bảo cứ đứng dậy, song hai người nhất định không nghe, cứ chăm chăm quỳ nguyên như trước. Sử Tiến thấy vậy trong lòng rất cảm động không yên, liền sẽ bảo hai người rằng: các ngươi đã có nghĩa khí đối đã với nhau như vậy, ta đây cũng không nỡ bắt làm gì. Vậy ta muốn tha cho Trần Đạt trở về thì các ngươi nghĩ sao? Chu Vũ nói: Cô đầu chúng tôi là để lụy đến anh Hùng như vậy, thà rằng xin ngài cứ giải chúng tôi mà lấy thưởng còn hơn. Sử Tiến nghe nói lại càng mũi lòng, liền kéo hai người đứng dậy, rồi tha trói cho Trần Đạt, sai người đem rượu thịt ra cho ba người cùng uống và hứa cho về. Khi uống rượu say sưa, ba người cùng ân cần tạ ơn Sử Tiến rồi quay về trại. Tới trại, Chu Vũ bảo hai người kia rằng. Nếu ta không làm cái khổ kế như vậy, thì khó lòng mà cứu được tính mạng cho toàn. Nhưng thế nào mặc lòng, sử Đại lang cũng là một tay nghĩa khí lạ thường, cho nên mới đãi chúng ta như vậy. Vậy nay mai ta phải kiếm lễ vật gì mà tạ ơn người ấy mới được. Cách 10 hôm sau, chu Vũ sai mấy tên Lola vào hồi chập tối, mang 30 nén vàng đến để tạ ơn Sử Tiến. Thoạt tiên Sử Tiến thấy vậy còn từ chối không nhận sau thấy tên lâu La kêu này thảm thiết, thì cũng cảm lòng tốt mà thu lấy. Đoạn xa lấy cơm rượu cho tên lâu La ăn uống mà thưởng tiền cho về. Vào khoảng nửa tháng sau, lũ chu vũ kiếm được một hạt minh châu rất lớn, cũng lại sai người đến dân Sử Tiến. Sử Tiến nhận minh châu trong lòng lấy làm nghĩ ngợi. Ba người này thành thực trọng đãi ta như vậy, nếu ta không có gì xử lại với họ, thì tất nhiên họ không tâm phục với mình. Nghĩ đoạn liền sai người nhà đi mua gấm, đặt may ba cái áo để tặng ba người. Cách mấy hôm sau áo đã may xong, Sử Tiến lại mua ba con dê béo, quầy chính tử tế, rồi cho tên Dương Tứ đem áo gấm và dê béo vào trại để tặng cho bọn chu vũ Dương Xuân. Dương Tứ là một tay người nhà rất thông thạo ở trong trang diện, nhưng thế Sử Tiến mới tin dùng mà sai đến những việc bí mật như vậy. Dương Tứ tới sơn trại. Bọn chu vũ nhận được lễ vật mừng rỡ cảm tạ, đoạn rồi cũng sai lấy rượu ngon thịt béo cho Dương Tứ ăn, và lại thưởng cho mươi lặng bạc đem về. Từ đó Sử Tiến cùng với bọn chu vũ thường tặng đưa lễ vật cho nhau, tình ý xem ra cũng hơi có chiều thân mật. Ngày đi tháng lại, một hôm gần đến Tết Trung Thu, Sử Tiến muốn tìm bọn chu vũ đến để nói chuyện cho vui, liền viết một bức thư sai Dương Tứ đưa sang Sơn Trại. Hẹn mời Chu Vũ, Dương Xuân và Trần Đạt. Đến hôm giữa Tết Trung Thu, Thì cùng đến thôn trang để trông trăng đánh chén. Chu Vũ nhận được thư, Trong bụng mừng rỡ vô cùng, Liền viết thư đáp. Xin đến hôm ấy thì cả ba anh em cùng y lời phó ước. Viết xong thư đưa cho Dương Tứ, Sai lấy rượu cho uống, Và thưởng cho năm nén bạc, Rồi mới cho về. Dương Tứ bỏ phong thư vào túi, Vái tạ ba người. Vừa đã đến cổng, Bỗng gặp một tên lâu la vẫn hay đưa lễ vật sang trang diện xưa nay. Tên ấy trong dương tứ thì vội mừng hớn hở. Lôi kéo hàng rượu con con ở gần đó để thết đãi Dương tứ vừa mới uống rượu của bọn chu vũ thưởng xong, lại bị tên lâu la ép luôn mươi chén nữa. Thì thấy choánh choán quán muốn say, liền đứng dậy từ giả lâu la vội giả ra về. Khi đi được mấy bước, thấy hơi rượu càng ngày càng bốc, dần dần choán dáng ngã nghiêng như muốn ngã. Dương Tứ cố gượng toan đi cho về đến nhà. Bất độ mới đi độ mưa dặm đường, đến một khu rừng con gần đó thì mê mệt say sưa, rồi nằm giật ngay xuống, không biết trời đất chi nữa. Bây giờ có tên Lý Cát Đương đi săn ở khu rừng ấy, khi thấy động chạy đến xem, thì biết ngay Dương Tứ là người nhà của Sử Tiến, liền cố sức dìu dậy muốn đưa về. Song dù làm thế nào cũng không dìu dắt đi được. Bất đắc dĩ, phải đành mặt đó. Về đâu dương tứ say quá đến nỗi có mấy lạng bạc của bọn chu vũ cho và bức thư trả lời của bọn họ cũng đánh rơi cả ra mà không biết. Lý cát bất thịnh lình trông thấy, liền tự nghĩ trong bụng. Ta làm gì một lúc mà được bằng này tiền? Bất nhược gặp cơ hội này, ta thủ phăng của anh này để mà chè chén, có thú hơn không? Nghĩ xong nhặt lấy tiền đút vào túi, rồi lại cầm lấy phong thư để xem. Lý Cát cũng hơi rõ vẽ được năm ba chữ, mở thư ra xem, thấy trên đề. Chúng tôi Chu vũ Dương Xuân và Trần Đạt ở Thiếu Hoa Sơn, kính thưa ông Sử Tiến. Còn ở dưới, liên chi hồ điệp, không hiểu là chữ nghĩa gì, trong bụng nghĩ thầm, nói lẩm bẩm một mình. Cái này chắc ba chú ở Thiếu Hoa Sơn lại kết giao với Sử Tiến, mà thông tin tức cho nhau đây. Sử Tiến Hôm nọ ta đến Sơn Trang, hắn còn giậm dọa quát tháo với ta. Ai ngờ chính hắn lại thông đồng với bọn giết người lấy của mà nạt chúng ta. Được lắm, ta cứ giữ nghề thả lưới mò trăng này mãi thì đến bao giờ cho phú quý. Âu là đương dịp quan trên đương thưởng tiền bắt cướp, ta đem bức thư ra tố giác, quả may có cơ hội gì tốt cũng nên. nghĩ đoạn liền đút luôn bức thư vào túi, đi ngay lên nguyện qua âm để tố cáo. Khi Dương Tứ cửa mình tỉnh dậy, mở mắt trông thấy trăng sáng lờ mờ, bốn bên toàn là cỏ cây rừng núi. Bây giờ mới biết là mình bị chén đã quá say, mà nằm ở đó, liền đứng dậy sờ đến túi, thì tiền không thấy mà giấy cũng không. Trong bụng bàn hoàng tìm khắp chung quanh không còn tâm hơi chi cả. Trời ơi, không biết đứa nào tin khôn đến như vậy, ai su cho nó đến đây mà lấy cả của mình. Ừ thì tiền nông mất chẳng cần gì. Nhưng còn bức thư kia Ngộ nhở ra đến nào biết đến thì sao Dương Tứ nghĩ vậy Dò đầu dò tóc Tính quẩn toan quanh Chợt nghĩ ra một kế Nếu bây giờ ta nói thật với Sử Đại lang Thì tức là không yên Vậy bất nhược ta nói phăng là không có thư từ gì cả là xong Định kế xong rồi Đi thẳng một mạch vào khoảng đầu trống canh năm về tới nhà vào báo cho Sử Tiến biết Sử Tiến thấy Dương Tứ về liền hỏi Sao ngươi đi lâu quá vậy? Dạ bẩm cậu, con đi vào đến đó, ba ông ấy còn lưu lại cho con uống rượu thật say, cho nên bây giờ con mới về được. Có giấy má gì không? bẩm không, các ông ấy toan giết thư trả lời, nhưng sợ lỡ đi đường say rượu mà đánh rơi mất thì khốn. Cho nên con bảo các ông ấy cứ dặn miệng thôi cũng được. Vậy các ông ấy có dặn con nói để cảm tạ Đại lang, và hẹn rằng hôm đó thế nào cũng xin đến sớm. sự Tiến khen rằng. Anh tin lắm, nếu thế thì không phụ lòng ta tin cậy, nhưng đã vậy thì mai sớm phải đi lên huyện mà sắm sửa qua quả, và các thức rượu chè sẵn cho ta. Dương Tứ dâng lời lui ra, cách mấy hôm đến ngày rằm tháng 8, khí trời mát mẻ, cảnh vật êm đềm, lũ chùa vũ Dương Xuân và Trần Đạt giao việc trại cho bọn Lâu La coi sóc, rồi đem mấy người thân tín đều dắt đoạn đào thủ thân mà cùng sang sửa thôn phó ước. Buổi chiều hôm ấy, ở nhà Sử Tiến đã bày tiệc sẵn sàng để đợi. Khi bọn Chu vũ tới nơi, Sử Tiến rất mừng rỡ, đón rước mời chào, cùng nhau đàm đạo hồi lâu, rồi mới mời vào dự tiệc. Bây giờ, vừa khi sẩm tối, bốn bên mây tạnh trời quang, bóng hằng Nga dần dần ở phương Đông đã lù lù kéo đến, soi sáng vào bàn tiệc trung thu. Sử Tiến cùng bọn Chu vũ Dương Xuân cất kén thù tạc với nhau. Rất là đắc chí, chợt đầu có tiếng người ồn ào, ở phía ngoài tường, đoạn rồi thấy đóm đuốc sáng quắc tứ bề. Sử tiếng ngạc nhiên kinh lạ, đứng dậy bảo với ba người kia rằng, Ba bác hãy ngồi đây sơi rượu, để tôi chạy ra xem việc gì mà quyên náo thế kia. Nói xong chạy ra quát người nhà đóng chặt cổng ngõ lại. Rồi lấy thang trèo lên tường xem, thì thấy, thấy quan huyện quý, huyện qua âm, đưa ngồi trên mình ngựa, dẫn hai tên đô đầu đốc xuất và ba bốn trăm thổ binh dây bọc quanh nhà mình. Sử tiến thế vậy chạy vào báo cho ba người kia biết, ai nấy đều kinh hoàng sợ hãi, chưa biết định kế ra sao. Rượu còn chín choán, người đã xôn xao vì không tỏ mặt anh hào. bỗng dưng đâu có lụy vào đến thân, đã nên có dũng có nhân, nặng lòng nghĩa hiệp nhẹ cân bạc tiền, nước non đã giật anh tài sá chi luồn cuối thiệt đời bồng tan tiếng hào còn để làm gương trăm năm thẹn chết những phường tham ngu hồi thứ hai Sử đại lang nửa đêm đốt trại lỗ đề hạt giữa chợ giết người sự tiến hỏi chu vũ rằng bây giờ các bác tính làm sao cho tiện chu vũ đứng lên nói Ngài là một người lương thiện vô tội, chỉ vì chúng tôi làm cho liên lụy đến Ngài. Vậy xin Ngài cứ trói ba chúng tôi đem nộp cho quan huyện Thế là không còn lôi thôi chi nữa? Sự tiến lắc đầu đáp rằng. Nếu làm vậy, thì ra tôi đánh lừa đến đây, để bắt các bác mà lấy thưởng hay sao? Đại trượng phu ở đời đâu có như vậy, mà để tiếng chê cười cho thiên hạ hậu thế. Vậy bây giờ chỉ có là sống cùng sống, mà chết cùng chết là hơn. Được. Các bác cứ ngồi đó, để tôi ra hỏi lại xem sao, rồi chúng ta sẽ liệu. Nói đoạn chạy ra bờ tường, trèo lên thang quát hỏi. Bớ các ngươi, đêm hôm khuya khoắt, Các ngươi định đến đây cướp phá nhà ta đó hay sao? Hai tên đô đầu ở ngoài thấy tiếng sử tiến liền đáp. Đại lang ơi, Đại lang không cần hỏi, đã có tên nguyên cáo là Lý Cát ở đây. Sử tiến quát lên rằng. Lý Cát? ngươi lấy cớ gì mà dám vu cáo cho ta như vậy? Tôi có biết gì đâu. Nhưng hôm nọ tôi nhặt được cái thư của Dương Tứ đánh rơi ở trong rừng. Tôi vội đem lên nộp quan, Thì ngài sai tôi dẫn đến đây để bắt nó thôi? Sự tiếng nghe nói cả giận. Quay lại quát hỏi Dương Tứ rằng. Sao ngươi bảo với ta không có thư trả lời. Mà bây giờ lại xảy ra như vậy? Dương Tứ luống cuốn trả lời. Đại Lan tha lỗi cho tôi. Hôm đó vì say rượu đánh rơi mất thư lúc nào không biết sử tiến bần bần quát mắng rằng quân súc sinh này như vậy còn tin cậy được việc gì nữa rồi quay ra bảo với lũ đô đầu ở ngoài rằng nếu vậy thì hãy cứ đợi ở ngoài để tôi sẽ trói phạm nhân đem ra nộp ngoài kia hai tên đô đầu sợ uy thế của sử tiến cũng đành phải vâng lời đứng ở ngoài không ai dám ho he gì cả sử tiến nói xong quay xuống gọi dương tứ ra giường sau đưa cho một nhát dao vào cổ dứt thẳng còng queo, rồi trở vào gọi người nhà, thu xếp các đồ tiền nông tế nhuyễn, gói lấy một ít vào tay nải, còn thì dứt để nguyên cả đó. Đoạn rồi cùng với bọn chua vũ, mỗi người dắt một con dao sau lưng, sai các gia nhân đều cầm dao cầm gậy, thoát tay nải lên dai, lấy lửa đốt trang diện, rồi mở thẳng cổng xông ra. Sử tiến đi trước, chua vũ dương xuân đi giữa, Còn Trần Đạt cùng với bọn Lâu La và gia nhân đi chặn sao. Vừa ra khỏi cổng thì bắt gặp ngay hai tên Đô Đầu và Lý Cát đường luống cuốn ở đó. Lý Cát thất kinh toan chạy, bị sửa tiếng đưa một dao chém làm hai đoạn. Còn hai tên Đô Đầu cũng bị Dương Xuân chua vũ tặng cho mỗi kẻ một đao. Kết quả hai tính mạng huyện quý thấy chạy sợ hãi kinh hoàng, tế ngựa chạy trốn, không dám quay cổ lại nữa. Bọn dân thổ cũng tản mát chạy mau cho thoát mạng nốt. Sử Tiến cùng bọn Chu Vũ chạy về trại Thiếu Hoa Sơn để nghỉ. Khi về tới trại, Chu Vũ sai lâu la giết dê trâu làm tiệc ăn mừng, rồi lưu Sử Tiến ở đó. Sử Tiến ở được mấy hôm, chờ trong bụng nghỉ. Mình chỉ vì cứu ba người này mà nhất đáng đốt mất cả cửa nhà cơ nghiệp, lại gây dạ với thổ quan. Thì bây giờ ở đây sao cho tiện? Nhưng nói với Chu Vũ rằng Tôi có ông sư phụ là dương giáo đầu Hiện theo ở bên phủ kinh lược châu Quan Tây Tôi định ý đi tìm đã lâu song ngặt gì phụ thân mới mất Cho nên tôi chưa quyết định xong Tới nay đã xảy ra câu chuyện như vậy Dẫu muốn không đi không được Vậy tôi xin từ giả anh em Để đi tìm sư phụ Chu Vũ và hai người kia Đều có ý muốn lưu lại Xin quan bác hãy tạm ở đây Ít bữa để bàn định xem sao nếu quan bác không thích cái nghề lạc thảo này thì xin đợi khi yên lặng rồi chúng tôi sẽ theo về sửa sang trang diện để liệu cách làm ăn có được không sử tiến nói đành vậy nhưng bây giờ tôi nóng lòng muốn tìm thấy ngay sư phụ mà kiếm xem có kế gì xuất thân để được hả lòng một chút vậy thì quan bác ở đây làm ông trại chủ lại chẳng khoái hoạt lắm sao chỉ e trại đây nhỏ hẹp không đủ cho quan bác ở thôi Có lẽ nào thế? Ông cha tôi khi xưa giống là người lương thiện. Này tôi đem thân đến đây làm cho ô nhục hay sao? Cái đó xin đừng nói đến nữa. Bọn chu vũ thấy vậy cũng không dám lưu lại. Sử Tiến để cho bọn Trang Đinh ở lại đó. Còn mình thu thập hành lý gói vào khăn gói đi tìm Dương Tiến. Bây giờ Sử Tiến đầu đội mũ Dương Chiên lớn có cái màu đỏ ở trên mình mặc áo chiến bào Lưng thắt dây đai đỏ rất lớn, chân đi đôi giày gai, đeo khăn gói lên vai Dắt dao lưng vào mình, rồi từ biệt chua vũ Dương Xuân và Trần Đạt mà lên đường. Lũ chua vũ đưa chân đến tận dưới núi, gạt hai hàng nước mắt, bái biệt mà về. Sử tiến đi đường được nửa tháng trời, tới đất dị châu, ở đó cũng có vinh quang kinh lược. Sử tiến ngờ là sư phụ Dương Giáo Đầu ở đó, liền tìm vào một hàng nước. Để tạm nghỉ và thăm hỏi dò la, sử tiến vào tìm ngồi một chỗ bàn ghế sạch sẽ, gọi nhà hàng pha nước uống rồi hỏi. Phủ kinh lược đây, ở phía nào? Nhà hàng đáp. Ở phía đằng trước mặt. Trong phủ kinh lược, có ông giáo đầu tên là Dương Tiến phải không? Trong đó có nhiều ông giáo đầu mà cũng có tới 3-4 ông họ Dương, nhưng không hiểu ông nào là Dương Tiến. Nhà hàng nói vừa dứt lời thì có một người lực lưỡng ở ngoài đi sòng sọc bước vào. sự Tiến ngẩn lên trong người ấy, mặt tròn tai lớn, mũi thẳng mồm vuông, hai bên mép có một hàng râu xoăn xoắn, mình cao tám thước, dài rộng đẩy ôm, cách ăn mặc ra dáng một tay quang võ Người ấy dự vào đến trong, thì nhà hàng vội trỏ vào bảo sự Tiến rằng, nếu ngài muốn hỏi viên giáo đầu nào, thì cứ hỏi ông Đề Hạt đây sẽ biết. Sử Tiến nghe vậy, dội dàng đứng dậy, chắp tay vái chào mà nói. Xin rước ngài vào ngồi xơi nước. Người ấy thấy sự Tiến mặt mũi khôi ngô, sức lớn mình cao, tỏ vẻ đường đường hảo hán, thì cũng chấp tay đáp lễ, rồi cùng ngồi uống nước một bên. sự Tiến hỏi. Tôi thế này là không phải, nhưng dám xin hỏi cao tính đại danh ngài là gì? Người kia đáp. Tôi họ lỗ, tên là Đạt Tư hiện làm đệ hạt ở phủ kinh lược gần đây vậy dám hỏi quan bác là thế nào tôi họ sử tên tiến muốn đi tìm sư phụ là ông dương tiến trước đã từng làm chức giáo đầu vậy tám dạng quân ở đất đông kinh ngày nay không biết rằng có ở trong phủ kinh lược đây không lỗ đệ hạt ân cần ra ý hỏi chẳng hay có phải ngài là cửu dân long sử đại lang ở sử gia thôn đó chăng sử tiến cúi đầu đáp dân, chính tôi đây Lỗ đề hạt vội mừng cung kính mà nói rằng Người ta thường nói Nghe tên không bằng thấy Mặt thấy Mặt gấp mấy nghe tên nay mới biết quả nhiên như thế Nhưng nay ngài muốn tìm ông Dương Tiến Có phải là ông Dương Tiến bị quan Thái Quý Cao Cầu ở Đông Kinh ghét đó chăng? Chính phải Tôi cũng nghe danh ông ấy Nhưng mà không có ở đây Nghe nói ông ấy hình như Ở bên Phủ Kinh Lược Lão Trung Ở Diên An thì phải Chứ dinh quang kinh lược tiểu trung tôi đây không có. Đoạn rồi bảo Sử Tiến rằng, Ngài đã là Sử Đại lang tôi thường nghe Ngài là tay Hảo Hán, Vậy mời Ngài ra phố uống với tôi vài chén rượu đã. Nói đoạn dắt tay Sử Tiến đi ra, bảo nhà hàng rằng, Tiền nước để đó, rồi sau ta sẽ trả. Nhà hàng dân dạ mà bảo rằng, Xin đề hạt cứ tự nhiên cho. Hai người dắt tay nhau ra phố, Chừng dâm 30 bước thì chợt một đám người đứng bao bọc, súng xích vào một chỗ. Sử Tiến bảo với lỗ đề hạt rằng, ta thử vào đây xem họ làm gì. Nói đoạn, gạt để đám đông mà vào thì thấy có một người, tay cầm một nắm gậy, trên mặt đất bảy mươi thứ thuốc cao, lại có một cái bàn dán đặt giấy giao hàng ở đó. Sử Tiến trông thấy nhận ra là một người, tên gọi đã hổ tướng Lý Trung. Dẫn xưa nay múa gậy bán thuốc rong ruổi giang hồ, mà trước kia đã từng dạy cho mình học võ liền đứng ở ngoài mà gọi lên rằng, Sư phụ ơi, sao lâu nay không được gặp? Lý Trung nghe tiếng ngẩng đầu lên trong, bỗng hớn hở mà rằng, Kìa, hiền đệ đi đâu mà lại tới đây? Đệ hạt đứng bên cạnh, thấy hai người nhận nhau là sư đệ thì bảo rằng, Nếu có phải ông là sư phụ sử Đại Lan thì xin mời cùng đi với chúng tôi. Sơ dài chén rượu cho vui Lý Trung đáp Dân, xin để cho tôi bán ít thuốc cao Để kiếm lấy ít tiền Rồi xin theo đề hạt cùng đi Ai mà đứng đây đợi được Có đi thì xin đi một thể cho vui Đành vậy Nhưng cơm áo của tiểu đệ trông cậy vào đây Xin mời đề hạt cứ đi trước Tôi sẽ tìm đến sau Sửa tiếng hiền đệ cứ theo đề hạt đi trước đi Lỗ đạt nghe nói nóng ruột Không sao chịu được vội gạt đuổi những người đứng xem chung quanh mà mắng rằng Chỉ tại lũ thối thay này, xúm xích vào đây, ta lại đánh tuốt cho một mẻ bây giờ. Bọn người đứng xem thấy vậy đều tránh giạc đi mất. Còn Lý Trung thấy đề hạt ra dáng hung tợn thì cũng hơi có ý giận. song không dám nói ra, chỉ cười gượng mà nói rằng Đề hạt nóng tính quá. Đoạn rồi thu thập thuốc men gói ghém gửi để một nơi cẩn thận mà cùng với lỗ đề hạt và sử tiến đến phố châu kiều khi tới nơi lỗ đề hạt đưa vào nhà tửu điếm họ Phan là một hàng rượu lịch sự có tiếng ở đó tìm một gian sạch sẽ để cùng ngồi lỗ đề hạt ngồi chủ vị lý trung ngồi đối diện còn sử tiến thì ngồi ra dưới tên Tử bảo trông thấy bọn khách đề hạt tới nơi thì vội vội vàng vàng đến bẩm rằng kính chào đề hạt dùng bao nhiêu rượu lỗ đạt nói Hãy lấy bốn chai rượu và các rau quả đến đây. Tử Bảo lại hỏi, các quan sơi cơm gì? Lỗ Đạt cắt mà rằng, hỏi gì lắm thế? Có thì cứ mang ra đây, ăn rồi ta trả tiền chứ sao? Mày lắm điều quá. Tử Bảo cúi cổ đi ra, một lát đem rượu thịt bày la liệt trên bàn, rồi ba người cùng nhau đánh chén. Rượu được vài tuần, ai nấy có vẻ chính choáng hơi men. Bây giờ mới dở các món côn quyền ra khoe lẫn với nhau rất là đắc chí. Bỗng đầu bên kia dách, ở gần bàn rượu, có tiếng người rên rỉ khóc than. Đỗ đề hạt nghe thấy lấy làm bực mình, liền cầm ngay chén rượu còn đang uống, mà dứt xuống sàn gác, đánh xoảng một cái. Tử Bảo nghe tiếng vội vàng chạy đến, trông thấy đề hạt có ý hầm hầm giận dữ, thì đem giọng ngọt mà hỏi rằng quan muốn truyền mua thức gì để nhà hàng tôi đem đến. Lỗ Đạt quát lên rằng Ta muốn thức gì Ngươi không biết ta hay sao Sao dám cho đứa nào đến bên kia khóc lóc Làm nhiễu cả cuộc rượu anh em ta như vậy Xưa nay ta có thiếu tiền ngươi không Tử Bảo vội lễ phép nói rằng Chúng tôi đâu dám xui ai đến đây khóc để quấy nhiều đến tai ngài Đây chẳng qua là hai cha con đứa hát bên kia Nó không biết có ngài ở đây Cho nên nó thở than khóc lóc với nhau Xin ngài tha lỗi cho Lỗ đề hạt trừng mắt nói, Nó làm gì quái lạ thế? Bây gọi nó sang đây ta xem. Tử bảo vâng lời đi, Một lát đã thấy dẫn một người con gái Chừng 18-19 tuổi, Đi theo một ông lão già, vào trạc 60 tuổi, Tay cầm bổ phách, Cùng đến đó, Người con gái trông cũng tầm thường, Không lấy gì nhan sắc cho lắm. Khi đến trước mặt đề hạt, Thì lấy tay lao nước mắt, Rồi cúi chào giảng phúc, Đề Hạc hỏi, bây người ở đâu, làm gì đến đây khóc lóc như vậy? Người con gái nói. Bẩm ngài, Nguyên chúng tôi là người ở Đông Kinh. Theo cha mẹ sang dị châu để tìm người họ. bất đồ sang tới nơi thì người họ đã dọn sang ở Nam Kinh mất. Đoạn rồi mẹ tôi bị bệnh giữa đường mà chết. Thành ra hai cha con tôi phải lưu lạc đến đây. Khi đến đây, rất nhờ ông tài chủ là Trấn Quan Tây Trịnh Đại Nhân giúp đỡ ít chút. Sao ông ấy thấy tôi còn trẻ tuổi, có ý muốn ép làm lẻ, liền bắt cho tôi giết bức dân tự bán tôi là ba ngàn quan, Mà sao cuối cùng không đồng tiền nào hết? Sao bắt tôi ở đó được non ba tháng, bị người vợ cả ghen tuông quá đổi, bắt đuổi tôi phải đi nơi khác, mà không cho lẫn quẩn trong nhà. Đoạn rồi đem văn tự ra đòi tiền cho kỳ được. Cha tôi đã già yếu, không có kế chi chống lại được với y. Giả chăng trước khi không nhận được Của y một đồng tiền nào Thì ngày nay lấy đâu mà trả được May sao thổ xưa Cha tôi có dạy cho tôi một vài bản hát nay bất đắc dĩ phải tìm đến Tửu lâu bên kia Để quanh co hát sướng Kiếm lấy ít tiền Mà trả bớt cho người ta Còn thì cha con đùm bọc lấy nhau Nhưng chẳng may mấy ngày hôm nay Khách hàng thưa vắng Không sao kiếm được đồng nào Chỉ sợ đến hẹn mà không có tiền đưa trả Thì phải khổ với người ta Bởi vậy cha con tôi lo khóc Không ngờ là xúc phạm đến quy ngài Xin ngài rộng ơn mà tha thứ Lỗ Đạt lại hỏi Tên họ nhà ngươi là gì? Ở tửu điếm nào? Trấn quan Tây Trịnh Đại Nhân là người nào? Ở đâu? Lão già khép nét thưa lên Chúng tôi tên là Kim Nhị con cháu tên là Thúy Liên Trọ ở hàng rượu đối diện bên đông kia Còn Trịnh Đại Nhân tức là ông Trịnh Đồ bán hàng thịt ở dưới cầu trạng nguyên đó Lỗ Đạt nghe nói tắt lưỡi mà rằng ta vẫn tưởng trịnh quan nhân nào té ra chính là thằng trịnh đồ bán hàng thịt lợn thằng này gớm thiệt nó nhờ thế quan kinh lược ta được mở cái hàng thịt lợn ở đó ai ngờ nay dám lộng quyền đến láo quá chừng nói đoạn quay lại bảo lý trung sử tiếng rằng các ông hãy ngồi đây đợi tôi một lát tôi đi sửa cho thằng này một trận Rồi lại xin đến đây ngay. Sử tiếng Lý Trung đều dìu lại mà khuyên rằng, Hoàng bác hãy nguôi giận, Để sáng mai sẽ hay. Hai người khuyên giải đến năm bảy lượt rồi, Lỗ đạt mấy chịu thôi, Lại quay bảo bố con Kim Nhị rằng, Tôi đãi tiền cho lão già, Ngày mai về Đông Kinh có được không? Hai bố con Kim Nhị nói, Nếu ngài cứu cho được về cố hương, Thì thật ơn bằng cha mẹ. Xong làm thế nào được chủ hàng cơm cho đi Và nếu khi trịnh đại nhân Theo đuổi đòi tiền thì biết làm sao Lỗ Đề Hạc nói Cái đó không cần Tôi sẽ có cách xử trí Nói đoạn móc tay vào túi Lấy ra lạng bạc để trên bàn Rồi bảo Sử Tiến rằng Tôi dắt có ít tiền quá quan bác có đó cho tôi mượn thêm một ít Rồi sáng mai tôi xin trả lại Sử Tiến cười mà rằng Có thì bác lấy Đáng bao nhiêu mà nói chuyện trả Nói xong lấy một đỉnh bạc ra để trên bàn, đề hạt lại trong lý trung mà bảo rằng Bác có cho mượn thêm đây mới đủ. Lý trung móc túi mãi mới được có hai lạng đưa ra, lỗ đạt cầm lấy đưa cho kim lão 15 lạng bạc mà bảo rằng Tiền này cha con giữ để tiêu dùng, rồi thu xếp hành lý cẩn thận, để sáng mai tôi đến đây sớm, tôi sẽ bảo cách cho mà đi, xem đứa nào giữ lại được nữa. Hai cha con Kim Lão nhận tiền rồi lấy tạo mà lui ra. Lỗ Đạt đưa hai lạng bạc trả lại cho Lý Trung, rồi lại cùng nhau uống rượu một lúc lâu rồi mới tan. Khi đứng dậy, Lỗ Đạt lại gọi nhà hàng đến mà bảo rằng tiền rượu để sáng mai ta sẽ trả. Chủ hàng vâng lời rằng xin đề hạt để đến bao giờ cũng được. Đoạn ba người dắt tay đi chơi phố. Hồi lâu Lý Trung sử tiếng mới từ giả Lỗ Đạt Mà đi tìm chỗ trọ riêng Cha con Kim Lão Từ khi nhận được món tiền của lỗ đệ hạt Liền trở về trang trải tiền cơm nước Giặt dãnh Rồi lại ra ngoài thành Thuê một cổ xe Và sắm sửa các đồ hành lý Để sáng hôm sau đi sớm Sáng hôm sau vào khoảng đầu trống canh năm Thì hai cha con Kim Lão Trở dậy ăn cơm nước xong xuôi Rồi đợi lỗ đệ hạt đến Thì sẽ cất gói ra đi Khi trời vừa tảng sáng đã thấy lỗ đề hạt ở đâu song sọc bước vào gọi tên hầu ở nhà hàng mà bảo rằng kim lão trỏ ở phòng nào tiểu nhị nghe tiếng vội dàng gọi kim lão mà bảo ra tiếp ứng kim lão nghe nói liền mở cửa phòng rồi mời lỗ đề hạt vào ngồi chơi đề hạt ra dáng vội vàng mà nói thôi cần chi ngồi chơi cha con nhà ông có đi thì đi ngay chứ còn chờ đợi đến bao giờ nữa Kim lão dâng lời quẩy hành lý lên dai, rồi dắt con gái ra bái tạ đề hạt mà đi ra. Vừa bước chân tới cửa, thì tên tiểu nhị giữ lại mà hỏi rằng, Kim lão đi đâu bây giờ? Lỗ đề hạt thấy vậy mà quát hỏi, Lão ấy còn thiếu tiền trọ của ngươi hay sao? Bẩm, tiền trọ thì hôm qua ông ta đã tính trả rồi, Song ông ta còn nợ của trịnh đại quan nhân đằng kia, ngài có giao cho tôi để đòi hỏi, cho nên tôi phải giữ lại ở đây. Lỗ đề hạt mắng rằng, tiền của trịnh đồ để rồi ta trả nó, mày cứ để cho lão ấy đi mới được. Tên tiểu nhị dùng dằng không chịu cho kim lão đi, lỗ đề hạt cả giận giơ tay tát tiểu nhị một cái hộc máu mồm ra, rồi lại tát luôn cho vài cái nữa, gãy phăng mất hai cái răng cửa. Tiểu nhị thấy vậy kinh sợ chạy lủi vào trong nhà, không dám thò mặt ra ngoài để ngăn trở. Hai cha con Kim Lão liền thừa thế chạy thẳng ra thành, mà lên xe đi cho mau thoát. Lỗ Đề hạt thấy Kim Lão đi rồi, lại e khi tên Tiểu Nhị ở điếm còn tức mà đuổi theo đều quấy nhiễu, liền bắt ghế trước cửa điếm ngồi giữ ở đó. Ước chừng khi Kim Lão đi xa rồi, mới đứng dậy mà đi sang cầu trạng nguyên, để tìm vào nhà trịnh đồ. Bây giờ trịnh đồ đương đứng ở bên quầy, để trông non cho mấy đứa đồ tể bán thịt. Chợt nghe tiếng lỗ đệ hạt đến nơi, liền quay ra chào hỏi, rồi kéo ghế mời vào ngồi chơi nói chuyện. Lỗ đệ hạc ngồi phịch xuống ghế bảo trịnh đồ rằng Ta thừa lệnh quan kinh lược truyền ra lấy 10 cân thịt nạc, thái nhỏ ra từng miếng, mà phải không có một chút mỡ nào dính vào mới được. Trịnh đồ dân lời, rồi sai gọi lũ đồ tể ra cắt thịt. Đệ hạt không nghe mà nói Không để cho chúng nói được, ngươi phải đứng lên cắt ngay cho ta. Trịnh đồ không dám trái lời, phải đứng dậy đi thái 10 cân thịt. Bây giờ tiểu nhị ở hàng cơm kia, đương lon ton chạy lại nhà trịnh đồ, toàn báo chuyện kim lão cho trịnh đồ biết. Bất đồ vừa đến cửa đã trông thấy lỗ Đề hạt ngồi chễm chệ ở đó, liền đứng thục ở bên ngoài mà không dám thò mặt vào nữa. Khi trịnh đồ cắt thịt xong rồi lấy lá sen gói bọc cẩn thận đem đến đưa lỗ Đề hạt mà nói Thịt đây! xin đề hạt cho mang về. Lỗ đạt nói: mang đi đâu? phải cắt lấy 10 cân thịt mỡ nữa, rồi cũng thái nhỏ ra, nhưng không dính một chút thịt nạc nào mới được. Trịnh đồ lấy làm lạ mới hỏi: trong phủ dùng thịt nạc để nấu nướng thì tốt, chứ thịt mỡ dùng sao được? Đề hạt trừng mắt nói: tướng công truyền như vậy, ai dám vào đấy mà hỏi được? Trịnh đồ đành phải dân lời. Lại đi ra thái 10 cân thịt mỡ, gói bọc tử tế, rồi gọi người nhà bảo cầm theo đề hạt để đưa vào trong phủ. Lỗ Đạt lại quát lên rằng, Lấy 10 cân sườn nữa thái nhỏ ra, không cho một chút thịt nào bám được. Trịnh đồ thấy vậy liền hỏi rằng, Chẳng hay đề hạt đùa tôi chăng? Lỗ Đạt nghe nói vội đứng dậy, tay cầm hai gói thịt, rồi trợn mắt nhìn trịnh đồ mà nói, Ta lại đùa với lũ ngươi hay sao? nói xong cầm hai gói thịt ném toét vào mặt trịnh đồ trịnh đồ bừng bừng nổi giận không sao chịu được liền với lên bàn thịt cầm lấy con dao nhọn nhảy xả vào toan đâm lỗ đề hạt thấy vậy lui bước đi thẳng ra ngoài phố hai bên phố xá cùng bọn đồ tể ở trong không ai dám bén mảng đến can ngăn gì cả bao nhiêu những khách bộ hành đều đứng lại để xem còn tên tiểu nhị ở hàng cơm đến đó cũng kinh sợ vô cùng trịnh đồ tay hữu cầm dao tay tả thì nếu lấy lỗ đạt chạy theo toan đánh lỗ đạc thừa thế nắm lấy tay tả trịnh đồ đá vào bụng dưới một cẳng chân ngã lăn xuống phố rồi lại xông vào giở quả đấm ra hiệu mà bảo rằng tao đây theo hậu quan kinh lược đại tướng làm đến chức quan tây ngũ lộ liêm phóng sứ mới được gọi là trấn quan tây còn như mày chỉ là một đứa cầm dao bắn thịt thân danh như một con chó Thế mà cũng học đòi gọi trấn quan tây rồi lại lừa đảo ép nài bố con Thúy Liên là nghĩa làm sao. Nói đoạn đánh cho một đấm vào giữa mũi, dẹo về một bên, máu chảy ra lênh láng. Trịnh đồ không sao bò dậy được, bỏ dứt con dao ra mặt đất. Trong miệng chỉ lẩm bẩm nói, Được lắm, đánh giỏi. Lỗ đạt mắng luôn rằng, Mày lại há miệng ra nữa đó hả? Nói xong lại đánh cho một đấm chính giữa mí mắt, Loài cả con ngươi ra ngoài, rồi lại đấm vào Thái Dương một cái rất mạnh. Đoạn thấy trịnh đồ nằm sóng soạt ra đất, chỉ thở hơi ra, không hít vào được nữa. Lỗ Đạt liền nói tản đi rằng, Mày giả cách chết hả? Ông đánh cho một chập nữa bây giờ. Về đâu trong sắc mặt trịnh đồ càng ngày càng tái nhợt mãi đi, Lỗ Đạt biết là tất chết. Trong bụng nghĩ, ta chỉ định đánh cho đau đớn. Ai ngờ mới có ba cái đấm, mà nó đã chết hay sao? Nếu thế thì ta bị quan tư giam chấp, thì lấy ai đưa cơm nước cho ta? Âu lập bất nhược ta liệu trước là xong. Nghĩ đoạn, rảo bước ngoắt đi, lại còn quay lại trỏ vào xác trịnh đồ mà nói rằng Mày giả cách chết, để rồi tao liệu cho mày. Lỗ đạt miệng thì tức mắng, chân thì cất gót cho mau, phố xá xóm giềng không ai còn dám đến ngăn cản nữa khi về tới nhà trọ thu nhặt tiền nông gói vào một gói tay cầm một cái gậy đoản rồi lén bước ra cửa nam môn rồi cút đi thẳng lũ đồ tể thấy lỗ đạt đi rồi liền cùng với tiểu nhị và xóm làng túng vào khua gọi trịnh đồ mà đỡ dậy không ngờ kêu gọi đến nửa ngày trời cũng không thấy tỉnh than ôi biết đâu cái đánh vô tình xuôi hồn biển tử tan tành như chơi các người lân bang thấy vậy vội làm đơn đi trình quan phủ quan phủ xem đơn trình biết lỗ đề hạt là người nhà quan kinh lược không dám thiện tiện bắt ngay bèn lên kiệu vào phủ kinh lược để trình quan kinh lược nghe lời trình của quan phủ thì giật mình kinh lạ mà tự nghĩ lỗ đạt tuy võ giỏ nghệ giỏi nhưng tính tình vẫn thô mãn xưa nay nay lại xảy ra có việc án mạng thế này thì ta che chở làm sao cho tiện bất ngược ta cứ giao mặt cho tra hỏi là xong liền bảo với quan phủ rằng tôi lỗ đạt vốn là quân quan ở bên dinh kinh lược phụ thân tôi nhân vì tôi thiếu người sai dùng cho nên mượn hắn sang đây để làm chức đề hạt nay chẳng may lại phạm việc án mạng như thế xin cứ theo phép công mà đòi hỏi xem hắn khai báo ra sao rồi sẽ định tội nhưng thế nào cũng phải cho phụ thân tôi biết trước rồi mới quyết đoán được kéo nhất lỡ sau này phụ thân tôi cho gọi đến hắn thì thêm dày. Quan phủ dâng lời mà rằng: "Chúng tôi xin tra hỏi căn do để trình lên quan lão kinh lược tướng công rồi mới dám thi hành, chưa có đâu chúng tôi lại tự xử ngay được." Quan phủ doãn chào quan kinh lược rồi lên kiệu về nha, sai thảo công văn giao cho bọn bộ tập đi bắt lỗ đạt. Bây giờ Dương quan sát lĩnh công văn dẫn 20 tên công sai Đi đến nhà trọ của Lỗ Đạt, thì thấy chủ nhà nói rằng Lỗ Đạt vừa mới khoác khăn gói cầm gậy đoản ra đi lúc nãy. Chúng tôi vẫn tưởng là có công sai gì cho nên không dám hỏi hàng đến nữa. Dương quan sát sai phá cửa phòng của Lỗ Đạt ra xem thì chỉ thấy có một ít quần áo tồi tàn và chiếu chăn còn bỏ lại ở đó. Liền bắt chủ hàng dẫn đi các nơi để tìm bắt. Nhưng nào có thấy tung tích ở đâu? Dương quan sát bất đắc dĩ phải bắt hai tên lân bang cùng chủ trọ của Lỗ Đạt mà đem về giải phủ. quan Phủ Doãn ra hỏi đầu đuôi xong, nhất diện phái người khám xét tử thi trịnh đồ, nhất diện làm thành án văn giết tên tuổi tướng mạo Lỗ Đạt cho đi dán khắp nơi. Nếu ai bắt được phạm nhân sẽ thưởng tiền hai ngàn quan còn các nguyên cáo cùng xóm viền đều cho về cả. Lỗ Đạt từ khi đi khỏi dị châu rồi, Dưới giàn hất hải đi đến chỗ nọ chỗ kia, không biết nơi đâu là định sở, thực là đói không chọn cơm, rét không chọn áo, lạc không chọn đường, nghèo không chọn vợ. Tình cảnh bấy giờ thật là nan bách. Mê mang dơ vẫn vừa nửa tháng trời mới tới huyện Nhạn Môn. Bước chân vào trong thành, thấy phố phường náo nhiệt, xe ngựa tưng bừng, các hàng quán bán buôn rất là tề chỉnh tuy là một chốn huyện thành mà lại có phần hơn mọi châu phủ lỗ đạt đương đi lững thững một mình bỗng thấy một đám đông người xô lại vào bên đường để xem bản yết thị nên cũng len bước vào xem lỗ đạt tuy không biết chữ nhưng cũng lắng tai nghe thấy người ta đọc rằng châu huyện nhạn môn Dân lệnh quan phủ thái nguyên yết thị cho nhân dân biết tên lỗ đạt tức là viên đề hạt ở phủ quan kinh lược dị châu phạm tội đánh chết trịnh đồ rồi trốn mất ai mà chứa chấp trong nhà quan trên bắt được sẽ sửa tội như phạm nhân bằng ai bắt được đem ra nộp thì sẽ được thưởng một ngàn quan lỗ đạt vừa nghe đến đó chợt thấy đằng sau lưng có người kêu to lên rằng trương đại ca ôi bác đi đâu đến đây đoạn rồi người ấy ôm lưng lỗ đạt mà kéo đi ra khỏi đám người đông đúc mới hay anh hùng tiếng đã gọi rằng Giữa đường dẫu thấy bất bằng mà tha Bốn phương đâu chẳng là nhà Sao cho Thảo Mộc Sơn Hà biết tên Chắc đâu là quả là duyên Chắc đâu quán trả ơn đền là đâu Ở đời thấm thoát bao lâu Biết nhau tế độ cho nhau mới là Hồi thứ ba Triệu viên ngoại sửa lại văn thù diện Lỗ trí thâm Cua động ngủ đài sơn. Lỗ Đạt thấy người ôm mình mà kéo đi, liền quay lại xem, thì té ra chính là Kim Lão, gặp ở tử quán đất dị châu khi trước. Kim Lão kéo Lỗ Đạt ra quảng vắng mà bảo rằng, Sao ân nhân to gan vậy? Người ta đương yết thị thưởng tiền để bắt mình, mà mình lại đứng đó xem bản. Ngộ lỡ ra quan quân biết đến thì sao? Lỗ Đạt nói, Chẳng giấu gì ông lão, chỉ vì việc của ông lão hôm đó mà thành ra tôi đến dưới cầu trạng nguyên gặp tên Trịnh Đồ, đánh cho hắn có ba quyền chết tươi thẳng cẳng, rồi thì tôi phải trốn tránh đến đây. Còn ông lão thì làm sao không về Đông Kinh mà lại cũng gặp ở đây như vậy? Kim lão đáp, từ phen gặp được ân nhân cứu thoát, cha còn thuê một cỗ xe định về Đông Kinh, xong lại e nhất lỡ bọn kia theo đuổi mà ân nhân không có ở đó thì nguy hiểm không chơi vì vậy tôi phải rẽ đường sang Bắc may sao gặp được người hàng xóm cũ buôn bán ở đây liền dắt cha con tôi về cùng ở rồi sau làm mối cho con cháu một ông viên ngoại họ triệu kia nhà rất phong lưu phú quý vì thế sự ăn tiêu chi phí không thiếu thức gì ông ta cũng thích nghề quyền võ. một đôi khi con cháu nó kể đến chuyện ân nhân thì ông ta lại thắng phục mà mong sao được gặp mặt một lần mới thỏa. Vậy tiện đây xin đón ân nhân, hãy tạm đến nhà tôi nghỉ, mấy hôm sau rồi sẽ liệu. Nói xong rồi dẫn lỗ đạt cùng đi. Đường đi ngót nửa ngày trời, khi tới nơi, Kim Lão bước vào cửa cuốn mạnh mạnh lên, gọi con gái ra bảo rằng, ân nhân đến đó con. Bây giờ người con gái ăn mặc lịch sự ở trong nhà, chạy ra đón lỗ đạt vào lỗ đạt vừa vào đặt xuống ngồi thì người con gái thục lạy sáo lạy mà nói rằng nếu không có ân nhân cứu vớt thì cha con tôi đâu lại có được như ngày nay nói xong mời lỗ đạt lên gác để nghỉ lỗ đạt nói rằng tôi không ở đây lâu được phải sắp sửa đi thôi kim lão không bằng lòng mà nói ân nhân đã đến đây có lẽ nào chúng tôi lại để đi ngay đoạn rồi đem khăn gói và gậy lên gác Mà mời Lỗ Đạt lên Bây giờ Kim Lão để cho con gái Ngồi tiếp chuyện Lỗ Đạt Rồi tự mình xuống đem đầy tớ đi chợ Để mua các đồ hoa quả rượu chè Về làm cơm Khi cơm rượu xong dọn lên bàn rồi Hai bố con rót rượu Ngồi tiếp Lỗ Đạt Rượu được vài tuần Bỗng Kim Lão đứng dậy thụp xuống lại Lỗ Đạt ngạc nhiên nói rằng Sao lão nhân làm như vậy Thật tôi không bằng lòng chút nào Kim Lão nói, chẳng dám giấu gì ân nhân, từ khi cha con tôi đến ở đất này, vẫn cảm đến ơn cứu sống của Ngài, mà làm bài vị tên Ngài bằng mảnh giấy hồng, để sớm khuya đèn hương khấn vái. Vậy mà ngày nay được trông thấy Ngài, thì có lẽ nào không lạy tạ ân nhân? Nói xong lại ngồi lên tiếp rượu, ba người ung dung chén tạc chén phù, mãi đến khi trời đã xế hôm thì chợt nghe có tiếng ồn ào dưới cửa lỗ đạt chạy ra cửa sổ gác để trong thấy ở dưới lầu có tới ba mươi người tay roi tay gậy lại có một người ra dáng quan nhân cưỡi trên mình ngựa mà quát to lên rằng chớ để cho quân giặc chạy thoát lỗ đạt nghe nói biết là sự không hay liền quay vào vớ lấy cái ghế toàn ném xuống kim lão thấy vậy vội vàng đứng dậy xem rồi can lại mà bảo rằng xin ngài chớ động dội. nói xong đi thẳng xuống dưới gác đứng bên cạnh người cưỡi ngựa mà bảo thầm gì đó đoạn rồi thấy người ngồi trên mình ngựa vui cười mà thét bảo bọn kia đi hết người ấy xuống ngựa đi vào trong nhà rồi cho mời lỗ đạt xuống vái lạy mà nói nghe tiếng sao bằng thấy người thấy người bằng mấy nghe tiếng dám xin nghĩa sĩ nhận lễ cho Lỗ đạt không hiểu sao liền hỏi Kim Lão, Quang Nhân đây là ai? Từ xưa chưa quen biết bao giờ mà lại chào như vậy. Kim Lão đáp, Thưa ngài, chính đây là triệu viên ngoại, bạn với con cháu nhà tôi đó. Vừa rồi hắn vẫn tưởng là anh nào chè chén ở đây, cho nên toàn đem trang khách đến để đánh. Nhưng sao nghe nói là ngài đến đây thì lấy làm vui mừng quá đỗi Nói xong lại mời Lỗ Đạt lên trên lầu Sai người nhà thay các món ăn Để triệu viên ngoại cùng ngồi bồi tiếp Triệu viên ngoại mời Lỗ Đạt ngồi cánh trên Lỗ Đạt nhất định không nghe Triệu viên ngoại cố ý nhường Lỗ Đạt ngồi trên mà nói Tôi nghe tiếng ngài là một người anh hùng hào hiệp Trong lòng hâm mộ đã lâu nay trời xanh rung rủi được gặp ở đây Thật là may lắm Lỗ Đạt cười đáp rằng Tôi là một người thô lỗ vô tài, lại đương mắc tội, trốn tránh đến đây. Nếu viên ngoại có rộng lòng mà kết làm tương thức, thì sau đây có cần đến việc chi, tôi xin hết sức. Triệu viên ngoại cảm mừng, hỏi thăm về việc đánh chết trịnh đồ, rồi lại kể các nghề côn kiếm, trò chuyện chè rượu. Mãi đến nửa đêm mới tan. Sáng hôm sau, triệu viên ngoại dậy sớm nói với Lỗ Đạt rằng, Ở đây tai mắt rất nhiều có khi không tiện, vậy xin đón đề hạt về ở trong nhà tôi ít bữa, có lẽ cẩn thận hơn. Nhà Duyên Ngoại có gần đây không? Chỗ tôi là ở Thất Bảo Sơn, cách đây 10 dặm đường. Nếu vậy thì tiện lắm. Triệu viên Ngoại liền sai người về lấy thêm con ngựa nữa để mời Lỗ Đạt đi. Trừ hôm ấy có ngựa tới nơi, Duyên Ngoại sai người nhà mang khăn gói của Lỗ Đạt. Rồi hai người từ giả bố con Kim Lão mà lên ngựa ra về. Khi tới nơi, Triệu Duy Ngoại cùng Lỗ Đạt xuống ngựa, Rồi dắt tay mời vào thảo đường, Nhất diện sai người làm cơm thết đải. Lỗ Đạt ở đó được dăm bảy ngày. Một hôm cùng với Triệu viên Ngoại đang ngồi ở thư viện nói chuyện với nhau, Thì bỗng thấy Kim Lão đến chơi. Kim Lão có dáng cấp bách, Nhằm lúc vắng người mà nói rằng, dám thưa ân nhân, Hôm nọ ân nhân qua nhà tôi, vì triệu viên ngoại không biết đầu đuôi, dỗi đem người nhà đến toàn dây bắt, làm ồn ào cho phố xá, ai cũng có lòng ngờ vực Cho nên đến hôm qua, có mấy tên công sai, lảng vảng dò la xem chừng khẩn lắm, vì sợ khi họ biết ngài ở đây mà đến bắt thì không tiện cho ân nhân. Lỗ Đạt nói, nếu vậy thì tôi xin đi chỗ khác cho rảnh. Duy ngoại có dáng ân cần mà nói Bây giờ giữ đề hạt ở đây Cũng e có điều không tiện thật Xong nếu cho ngài đi Thì chúng tôi lại càng không phải lắm Vậy tôi có một kế này Có thể tạm yên mà lánh nạn được Nhưng chẳng hay đề hạt có ưng ý hay không Tôi bây giờ đang lúc tội nợ đến nơi Nếu lại được chỗ yên thân Thì còn gì mà không ưng ý Nếu như vậy thì hay lắm Cách đây vào khoảng 30 dặm Có một tòa núi gọi là Ngũ Đài Sơn trong có diện văn thù tức là chùa đạo tràng văn thù bồ tát có năm bảy trăm vị sư tu hành ở đó trước đây các cụ tôi bỏ tiền ra tu bổ chùa ấy công đức rất to mà sư cụ chùa ấy ở đó chính là trí chân trưởng giả lại chính là anh em thân thích với tôi vậy nếu đệ hạt có bằng lòng sang đó mà cắt tóc đi tu thì bao nhiêu phí tổn chi tiêu tôi xin chịu tất lỗ Đạt nghĩ một lúc rồi nói bây giờ tôi cũng không biết đi đâu cho được vậy đành phải theo kế ấy là hơn đêm hôm ấy bàn soạn xong rồi sắm sửa các đồ hành trang lễ vật rồi đến sáng hôm sau hai người cùng đi sang văn thù viện vào khoảng trưa hôm sau đi đến chân núi ngũ đài lỗ đạt cùng triệu viên ngoại đi kiệu lên núi sai đầy tớ vào chùa báo cho sư cụ biết sư cụ nghe tin vội vàng dẫn đồ đệ đi ra tiếp đón Khi vào đến phương trượng, sư cụ mời triệu viên ngoại ngồi trên khách vị, Còn Lỗ Đạt thì ngồi ở ghế một bên đối diện với sư cụ. Triệu viên ngoại gọi Lỗ Đạt đến bên cạnh bảo thầm rằng, Ông định xuất gia, sao lại ngồi đối diện với sư cụ vậy? Lỗ Đạt nói, Nào tôi có hiểu ra thế nào ở đâu? Nói xong chạy đến ngồi ở phía dưới triệu viên ngoại. Còn các vị sư giám tự và thư ký trong chùa, Đều theo thứ tự mà ngồi cả hai bên Bây giờ người nhà triệu viên ngoại Đem các thứ lễ vật đến bày ở trên mặt án Trước chỗ sư cụ ngồi Sư cụ trông thấy cười Bảo viên ngoại rằng Sao người cho lễ vật luôn như vậy thực là phiền cho người lắm Gọi là có chút lễ mọn Xin hòa thượng nhận cho Có gì mà dám nói là nhiều Giả lại tôi có một việc Muốn sang kêu với ngài Xin ngài từ mẫn đi cho Nguyên tôi có một người biểu đệ họ lỗ, trước đây đã theo đòi việc quân ở quan nội. Vì nay thấy chuyện đời mang mát lắm nỗi đắng cay, muốn tình nguyện để xuất gia đầu Phật. Vậy dám mong hòa thượng lấy lòng từ bi quảng đại mà chấp nhận cho. Còn các việc phí tổn thế nào, tôi xin cán đáng. Nếu vậy cũng là dễ dàng cho cửa Phật. Lão sư tôi xin vui lòng nghinh tiếp ngay. Bây giờ xin mời các vị sơi nước đã. Uống nước xong rồi, sư cụ gọi lũ giám tự và thư ký đến bàn chuyện cho người vào đầu Phật và sai dọn cơm chay để thiết đãi hai người. Khi ấy chưa tăng bàn dụng với nhau. Anh chàng này trong hai con mắt hung ác thế kia thì tu hành sao được, ta nên vào bấm với sư cụ để người xét kỹ xem sao. Đoạn rồi chưa tăng cử một người vào mời triệu viên ngoại và lỗ đạt ra ngồi ở khách sạn, rồi cùng vào bấm riêng với sư cụ rằng Người vừa rồi trong dáng giữ tợn hung hăng, mặt mũi thua biển như vậy, nếu sư cụ cho ở chùa này, chỉ e sau đây sinh sự khó chịu gì chăng? Sư cụ nói, người ấy là anh em của triệu viên ngoại, công đức ở chùa ta, có lẽ nào mà không nhận được, các người cứ yên tâm, để ta xem thử ra sao. Nói xong thắp một nén hương, ngồi xếp bằng tròn, miệng đọc mấy câu thần chú. Rồi nhắm mắt ngồi im một lúc, Đến khi cháy hết nén hương, Mới mở mắt bảo chư Tăng rằng, Được rồi, các người không ngại, Người ấy tôi bây giờ trong dáng hung hăng như vậy, Sông trên ứng vết duyên tinh mà giữ lòng ngay thẳng, Sau này chứng quả rất to, Có lẽ các người không bằng được, Vậy chớ nên trở ngại làm gì? Chư Tăng nghe vậy không dám nói năng gì nữa, sư cụ liền sai dọn cơm lên mời khách thụ trai thụ trai xong rồi viên ngoại bỏ tiền ra sai người sắm sửa lễ vật và may mũ áo sắm giày dép nhà chùa cho lỗ đạt ngày hôm sau các vật liệu đã chuẩn bị sẵn sàng chư tăng ăn mặc lễ phục đội mũ pháp giới mặc áo cà sa ngồi sắp hàng hai bên pháp tọa còn sư cụ thì ngồi trước phật đài bày các đồ lễ phẩm lên trên rồi thỉnh chuông niệm phật mà đọc sớ dân hương khi đọc sớ xong đạo đồng dẫn lỗ đạt đến trước pháp tọa bỏ khăn mũ đi rồi đạo đồng lấy dao cắt tóc Bây giờ lỗ đạt đã thấy đầu trọc lóc duy còn mấy cái râu công ngược ở mép về cầm, thì ra dáng đắc chí mà rằng phải để mấy cái râu này cho mổ thì thú lắm chư tăng nghe nói buồn cười đến chết Xong có sư cụ ở trên cho nên không ai dám hở răng nữa sư cụ cùng chư tăng lại đồng thanh đọc mấy câu kệ rồi đạo đồng cắt xoẹt cả râu ria lỗ đạt không còn để lại chút gì đoạn rồi sư cụ đặt pháp danh lỗ đạt là trí thâm và giao cho các đồ pháp giới cà sa cùng gậy dày nhà phật trí thâm ăn bận nhà chùa tử tế rồi dám tự dắt vào trước pháp tọa sư cụ làm phép mà đọc rằng Phép tu hành, điều thứ nhất, phải noi theo Phật tính, điều thứ nhì, giữ gìn khuôn phép, điều thứ ba, phải theo bạn theo thầy, thế gọi là tam quy. Còn như ngũ giới thì, một là không được giết loài sống, hai là không được trộm cắp, ba là không được tà dâm, bốn là không được ham rượu, năm là không được nói càn Năm điều ấy có giữ được không? Trí thâm bỏm bẻm trả lời Được, tôi nhớ rồi Chư Tăng ai cũng bật cười không nhịn được Bây giờ các lễ đã xong Triệu dân ngoại mời tất cả các chư Tăng ra chỗ dân đường Rồi đồ tự dẫn trí thâm đi chào các sư huynh sư đệ Khắp cả một lượt đến chiều mới xong Sáng hôm sau, triệu viên ngoại sắp sửa ra về Sư cụ cùng tất cả tăng đồ đều đưa chân xuống cửa núi viên ngoại quay lại nói với Chư Tăng rằng, Em trí thầm sư này vốn tính thô mãn ăn nói tục tằng Trong khi ở đây ăn mày lộc Phật, Lỡ có điều không phải, dám sinh Hòa Thượng và dưới các sư phụ, Đều lấy lòng từ mẫn thương đến tôi, Mà tha thứ tội đi cho, Thì tôi được đội ơn vạn bội. Sư cụ đáp, Cái đó viên ngoại cứ yên tâm, Tiểu Tăng tôi xin hết lòng uống nắng dần dần mới được. Duyên ngoại lại gọi trí thâm ra dưới gốc cây tùng mà dặn nhỏ rằng, Tiền để ở đây không phải chỗ tầm thường, phàm việc gì cũng nên cẩn thận, chứ để lỡ ra mà khó xử trí về sau. còn tiền nông áo sống thì tôi khắc xin chu tất cả cho. Trí thâm gật đầu nói, việc ấy quan bác không phải dặn, tôi đây xin y lời được hết. Khi đó Triệu dương ngoại bái từ sư cụ cùng các tăng đồ và trí thâm mà trở về nhà. Lỗi trí thâm thấy viên ngoại về rồi, một mình dơ dẫn đi vào Phật Đài, nằm giật xuống sập mà ngủ ngay một giấc. Các tăng đồ thấy vậy thì túm đến dựng dậy mà bảo rằng, Đã xuất gia thì phải học ngồi, chứ nằm thế này không được. Trí thâm giận mà nói, Việc ta ta ngủ, có can gì đến các ngươi? Nói xong lại nằm giật xuống ngủ không ai còn ngăn cản được. Sáng hôm sau, bọn tăng đồ toan lên mắt với hòa thượng, nhưng có một người gạt đi mà rằng, sư cụ đã nói về sao tất hắn hơn cả chúng ta, vậy ngày nay có nói cũng vô ích. Thôi mặc hắn là xong. Trí thầm không thấy ai nói đến, lại càng tự do hơn trước. Cứ chưa tối thì đã nằm sóng sượt ra sập để ngủ, tiếng ngáy ầm ầm như sấm động, rồi lại phóng quế đang khắp cả đằng sau điện. Làm cho bẩn thiểu không ai chịu được Lũ tăng bất đắc dĩ phải vào bẩm với sư cụ Sư cụ gạt đi rằng Thôi nên nể mặt triệu viên ngoại Cứ để cho hắn ở đây Rồi sau hắn phải sửa đổi dần đi Từ đó không ai dám nói đến trí thâm nữa Lỗ trí thâm ở ngũ Đài Sơn được bốn năm tháng trời Rất lấy làm khó chịu Một hôm gặp buổi mát trời Chàng ta mặc áo thắt đai chân dẫn đôi giày thầy chùa đi lững thững ra mái đình ở lưng chừng sườn núi, ngồi chơi vơ dẫn một mình, trong bụng chợt nghĩ. Ta mỗi khi vẫn cứ rượu ngon thịt béo ăn uống luôn miệng, thế mà bỗng dưng dắt ngay vào đây là một bát thầy chùa, ăn không được ăn, uống không được uống, như vậy có tức hay không? Lão triệu viên ngoại mấy hôm nay cũng không thấy sai người đưa gì đến đây cho ta chén hết. Không biết làm cách gì có rượu uống cho đỡ thèm bây giờ. Đương nghĩ vẫn dơ như vậy, Thì thấy một anh chàng quẩy hai thùng rượu ở chân núi đi lên, Miệng hát nghêu ngao. non xa có phải chiến trường, Một đồng nhặt ngọn gươm tàn ngày xưa, Gió dồn ngọn nước sông ô, Nỉ non như tiếng ngu cơ biệt chồng. Lỗ trí thầm thấy anh chàng vừa đi vừa hát, Khi lên đến mái đình, Thì đặt gánh xuống ngồi nghỉ, Liền cất tiếng hỏi rằng Anh kia gánh những gì trong thùng đó Thưa tôi gánh rượu đây Rượu bao nhiêu tiền Hòa thượng hỏi đùa làm gì vậy Ta lại đùa với ngươi hay sao Ta hỏi thật đó Rượu này tôi gánh lên trên núi Để bán cho đám kiệu phu Đám nhà bếp cùng các hàng quán họ mua Chứ như ở trong chùa Thì sư cụ đã có lệnh cấm Nếu ai bán rượu cho các vị sư tất là bị phạt tất cả tiền rượu mà còn bị đuổi đi ngay lập tức. Vậy hòa thượng hỏi làm gì? Lỗ trí thâm cấu lên mà rằng, Thế thì ngươi không bán cho ta hay sao? Hòa thượng giết tôi cũng không dám bán. Ta không giết ngươi để làm gì, ta chỉ hỏi mua rượu của ngươi để uống thôi. Anh kia xem chừng núng thế, không cự nổi được hòa thượng, liền nhắc gánh lên vai mà chạy. Trí thâm dùng dậy đuổi theo, nắm lấy gánh rượu, rồi đá cho anh chàng kia một cái, ngã lăn queo xuống đất. Rồi hai tay sách hai thùng rượu đi lên mái đình, ngồi khật khà khật cưỡng một mình múc rượu mà uống. Được một lát uống hết hẳn một bên thùng rượu, liền gọi tên bán rượu mà bảo rằng Rượu tao mới uống có một thùng, sáng mai đến đây mà lấy tiền. Bây giờ anh kia mới lóc ngóp bò dậy, vừa đau đớn vì bị đá, vừa phần sợ sư cụ biết thì khổ tới thân, đành phải im hơi nín tiếng, đem thùng rượu còn lại, chia làm đôi. Mà quẩy đi cho thoát Khi ấy lỗi trí thâm nghe trong mình Đã say sưa nóng nảy Liền cởi áo bỏ mũ cho mát Rồi khịnh khạng đi thẳng về chùa Vừa khi lên tới cổng chùa Đã thấy hai tên canh cửa cầm roi Chạy ra ngăn lại mà cự rằng Anh là người tu hành Mà sao lại say sưa như vậy Sư cụ đã ra lệnh cho các hòa thượng Nếu ai phá giới uống rượu Thì phạt đánh 40 roi Bằng những người canh cổng để cho các sư say rượu vào chùa thì cũng phải phạt đòn một chục. Vậy anh đi xuống ngay đi, thì tôi tha cho mấy chục roi đòn đó. Lỗ trí thâm vừa bước chân vào cửa thiền môn, tính cũ vẫn còn hăng hái. Nay nghe thấy lũ kia nói vậy, thì trừng mắt lên mà nói rằng, "A, quân này gớm thiệt, bị muốn đánh nhau thì ta đánh nhau cho mà xem. Hai tên kia thấy vậy, thì một tên chạy vội vào trong chùa, còn một tên giả cách giờ ròi ra để giữ trí thâm lại. Trí thâm sốt ruột sấn vào gạt hất đầu đoi đi, rồi tát cho tên kia một cái, lộn chuối vào trong cổng. Tên kia vừa ngóc đầu toan dậy, lại bị trí thâm đánh cho một quyền ngã cục xuống đất, kêu ầm ỉ. Rồi trí thâm vừa vội vội dặn vàng, vàng, vừa chạy vào chùa, vừa quay lại nói rằng, ông tha cho mày đó. Trong kia giám tự nghe thấy tên canh cửa và bảo, thì vội vàng gọi những tên nhà bếp cùng là phu kiệu, tất cả tới 23 người đều cầm roi giác gậy đổ ra ngăn cản trí thâm. Trí thâm thấy vậy thét lên một tiếng như sấm gian trên núi, rồi phóng bộ vào toàn đánh. Đám kia thấy trí thâm ra dáng hung tợn, thì ai nấy đều sợ hãi, cùng nhau nấp vào trong điện mà khép cửa lại. Trí thâm đẩy sấn vào trong điện đánh cho anh nào anh nấy chạy tháo thân không kịp. Dám tự thấy nguy cấp đến nơi, hất hải chạy vào báo cho sư cụ biết. Sư cụ nghe nói, Mãi mốt dẫn mấy tên đồ đệ chạy đến chỗ trí thâm mà nạt lên rằng Trí thâm không được vô lễ ở đây Lỗ trí thâm tuy bây giờ say rượu Nhưng cũng biết sợ sư cụ một chút Liền chạy đến gần trước mặt Vái chào sư cụ Rồi trỏ xuống dưới điện mà thưa rằng Trí thâm này uống có mấy hớp rượu cũng không chọc gỡ đến ai Vậy mà họ lại kéo nhau đến đánh Là nghĩa gì Sư cụ kiếm lời đấu diệu mà rằng Ngươi hãy nghe lời ta mà đi ngủ đi Rồi đến mai sẽ hay Trí thâm dâng lời rồi nói một mình rằng Nếu ta không nể lời sư cụ Thì tức là đánh chết chúng bay mới thôi Nói đoạn sư cụ sai đồ đệ Đưa trí thâm về tăng phòng để nghỉ Bây giờ chưa tăng lại phàn nàn với sư cụ rằng Hôm nay sư cụ nghĩ thế nào phỏng có dung người ấy ở trong chùa Để làm loạn thành quý được nữa hay không Bây giờ vẫn biết rằng như vậy Nhưng sau này làm thế nào hắn cũng có chứng quả to. Giả chăng mình cũng phải nể mặt ông triệu viên ngoại mà hãy dùng thứ cho hắn. Rồi mai ta sẽ dặn bảo hắn thì tất là hắn cũng tỉnh ra dần dần. Chưa ta nghe nói ai cũng cười thầm mà không dám nói gì. Sáng hôm sau sư cụ sai người gọi lỗ trí thâm đến mà bảo rằng triệu viên ngoại đưa người đến đây để ăn chay niệm Phật. Ta đã răng bảo các lẽ. Phàm nhà tu hành là không được sát sinh, hai là không được trộm cướp, ba là không tà dâm, bốn là không được ham rượu, năm là không được nói càn. Có giữ đủ năm điều ấy mới là đắc đạo. Này ngươi mới tới đây được ít lâu, mà đã rượu chè be bét đánh hết người này đến người kia, làm cho ầm ý cả chùa lên. Như vậy nghĩa là làm sao? Trí thâm quỳ xuống mà đáp rằng, từ nay không dám như vậy nữa. Sư Cụ lại nghiêm trách rằng, Một người xuất gia đầu Phật mà rượu chè be bé bét, Làm hại đến thanh quy như vậy, Nếu ta không nể lòng triệu viên ngoại, Thì ta không dung ở chùa này nữa, Vậy từ nay ngươi hãy liệu thân mà chừa đi mới được. Trí thâm cung kính dân lời mà đoan rằng, Không bao giờ dám làm như vậy nữa. Đoạn rồi Sư Cụ lưu trí thâm ở phương trượng, Cho cùng ngồi ăn cơm, Mà lấy lời khuyên bảo mơn mang, khiến cho trong lòng tự hối mà tỉnh ngộ ra dần. Cho hay, cương cường bạo ác đến đâu, nước mưa đạo đức tưới lâu cũng mềm. Lỗ trí thâm từ khi phải một bữa say hôm ấy, rồi đến ba tháng trời không hề dám bước chân ra khỏi cửa chùa nữa. Chờ có một buổi chiều trời ấm áp, đương độ tháng hai, một mình ngồi buồn bã ở chốn tăng phòng, liền lưỡng thững đi ra dạo mát. Khi đi đến sườn núi ngũ đài, Đường đứng xem phong cảnh làm vui, bỗng nghe thấy tiếng lóp đóp, lát giác ở đàng xa đưa đến. Trí thâm vội vàng quay về tăng phòng, lấy thêm ít tiền bỏ vào túi, rồi lững thững ra đi. Một mình dơ dẫn đi mãi đến núi ngũ đài, khi thấy cửa nhà đông đúc, hàng quán xôn xao, hiển nhiên là một nơi thành thị. Trí thâm tự nghĩ trong bụng, nếu ta sớm biết đây có phố xá hàng quán thế này, thì những khi cao hứng phải xuống đây đánh chén. Đang chi mà phải cướp rượu của ai? Bụng nghỉ chân đi, vừa đến trước một cửa hàng thợ rèn, có mấy người đưa ngồi đánh rèn tại đó. Trí thâm liền đi thẳng vào trong hàng quán mà hỏi rằng, Các anh làm thợ rèn ở đây, có thép tốt hay không? Anh thợ rèn ngẩng lên trông thấy lỗ trí thâm, tuy ăn mặc lối nhà chùa, song mặt mũi dữ tợn mà mái tóc lại dở ngắn dở dài. Trong bụng cũng có phần kinh sợ, bèn mời trí thâm ngồi mà hỏi rằng, Chẳng hay hòa thượng muốn đánh vật gì để dùng. Ta muốn đánh một cây thuyền trượng và một thanh giới đao, nhưng không biết rằng có thép tốt hay không. Bẩm có, hòa thượng định dùng bao nhiêu cân để đánh thuyền trượng. Ta muốn đánh cây thuyền trượng nặng một trăm cân, có thép tốt không? Phó rèn cười mà đáp rằng, bạch hòa thượng, thế nào mà tôi đánh không được. Nhưng chỉ sợ hòa thượng không dùng nổi mà thôi, đến như cây đại đao của Đức Thánh Quang ngày trước cũng chỉ có 80 cân nữa là. Trí thăm cau trán mắng rằng, "Ta đây lại không bằng quan Công à? Hắn cũng là người chứ gì?" "Cứ như ý chúng tôi, chỉ đánh vào khoảng 40-50 cân cũng nặng lắm rồi." "Ừ thôi ta cũng nghe lời anh, cứ đánh 80 cân, nặng bằng cây đao của quan Công cũng được." Phó rèn nghĩ một lát rồi nói, Tôi thiết tưởng sư phụ to béo như vậy. Mà cầm cái gậy nặng quá thì không tốt. Vậy tôi xin chọn thứ thép tốt đánh độ 62 cân cũng được. Còn thanh giới đao thì tôi hiểu rồi. Bất tất phải nói nữa. Trí thầm gật đầu nói. Cũng được, tất cả hai cái đó, người lấy bao nhiêu tiền? Tôi không nói thách, xin sư phụ cứ cho đủ năm lạng bạc mới được. Trí thầm đưa tiền mà nói. Được. Năm lạng ta cũng trả cho anh, nếu anh đánh được tốt thì ta thưởng thêm cho cũng nên. Phó Rèn nhận tiền rồi nói, chúng tôi xin đánh cẩn thận cho sư phụ. Lỗi trí thâm lại bảo với Phó Rèn rằng, ta còn ít tiền lẻ ở đây, anh đi mua rượu về uống với ta một thể cho vui. Phó Rèn nghe nói từ chối rằng, tôi còn bận việc làm ăn, không thể hầu rượu với ngài được, vậy xin sư phụ cứ tự tiện cho. Trí thầm đứng dậy ra khỏi nhà lò rèn, được dăm ba mươi bước, thì thấy có hàng rượu ở đó, liền bước trảo cẳng, vào hỏi mua rượu để uống. Nhà hàng thấy vậy không dám bán mà nói rằng, Sư cụ trên chùa đã truyền lệnh, chúng tôi không được bán rượu cho các vị sư, nếu mà bắt được bán dụng thì tất phải phạt, mà tịch ký cả tiền, vậy xin sư phụ tha lỗi cho, không khi nào chúng tôi dám như vậy. Trí thầm thấy vậy đành phải ra đi tìm hàng khác. Ngờ đâu đi đến dâm bảy hàng mà không hàng nào bán cả. Trí thầm lấy làm tức giận, lẩm bẩm nói một mình rằng, Ta không nghĩ được kế gì mà uống rượu lấy một bữa thì tức quá. Chợt đâu trông thấy phía cuối chợ đằng xa, Phản Phất có hạnh qua thôn ở đó. Trí thầm nghĩ ngay ra một kế, Rồi xăm xăm đến hàng rượu dắn vẻ hoành quẻ, Bước vào ngồi ở gần cạnh cửa sổ, Gọi chủ hàng mà bảo rằng, Tôi ở đằng xa qua tới chốn này, Muốn mua rượu uống chơi, xin chủ nhân bán cho tôi một ít. Chủ hàng nhìn trí thâm một lượt rồi hỏi rằng, Qua thượng ở đâu mới tới đây? Tôi là người tăng lửa ở đường xa đi qua đây thôi. Nếu có phải người tu hành ở trên chùa ngũ đài thì tôi không bán. Không phải cứ đem rượu ra đây bán cho tôi. Chủ hàng nhận kỹ trí thâm, vừa phần lạ mặt vừa phần lạ tiếng. Thổ dân thì cũng tin cho là thật, liền hỏi ngay rằng, Người định lấy bao nhiêu rượu? Không cần phải hỏi, hãy cứ mang cho tôi mấy bè lớn đã. Chủ hàng rượu đem đến, trí thăm uống luôn mấy mươi bè một lúc, rồi quay ra hỏi chủ hàng rằng, Ở đây có thịt thà gì đem bán cho tôi một thể Chủ hàng nói, Thưa ngài, sáng hôm nay hàng tôi vẫn có thịt bò, nhưng bây giờ bán hết cả rồi. Vừa nói xong thì lỗ trí thâm ngửi thấy mùi thịt thơm xông đặt lên mũi, liền đứng dậy chạy vào sân trong, thấy bên cạnh tường có nồi thịt chó đương nấu, bèn bảo với chủ hàng rằng, Trong nhà có thịt chó sao bác không bán cho tôi? Thưa ngài, tôi sợ những người xuất gia không sơ được thịt chó, cho nên không dám bán cho ngài. Trí thâm nói, tôi có tiền đây, sao lại không ăn được? Nói xong liền lấy tiền đưa cho chủ hàng mà bảo rằng, tiền đây hãy bán cho tôi nửa quầy chủ hàng mai mốt lấy nửa quầy thịt chó mang ra để trước mặt bàn trí thâm trông thấy cả mừng giơ tay cầm lấy đùi chó vừa xé vừa ăn lại vừa uống hết mươi be rượu nữa khi ấy trong bụng hãy còn thòm thèm liền gọi chủ hàng ra để mua thêm chủ hàng có ý ngần ngại mà từ chối rằng bạch ngài chỉ còn có ngần ấy mà thôi trí thâm nghe nói tức giận quắc mắt lên mà hỏi ta ăn không của ngươi hay sao? Mà ngươi hạng cho ta có bằng ấy. Chủ hàng nghe giọng hòa thượng đã có hơi rượu thì không dám dùng dằn, liền hỏi ngay rằng Ngài định mua bao nhiêu nữa? người cứ đem một thùng nữa ra đây. Chủ hàng bất đắc dĩ lại phải mang một thùng rượu nữa ra. Trí thâm gật cù ngồi uống mãi đến hết cả thùng rượu mới thôi. Bây giờ còn thừa lại nửa quầy thịt nữa. Trí thâm lại đút túi để mang về. Khi ra đến cửa còn quay lại mà bảo chủ hàng rằng, Ngày mai nếu có tiền, thì tôi lại đến đây nha. Nói xong quay gót sòng sọc, đi thẳng về lối ngũ Đài Sơn. Chủ hàng trông thấy chỉ lắc đầu le lưỡi, mà không dám nói làm sao. Trí thâm đi về đến mái đình ở lưng chừng núi, ngồi đó một hồi. Nghe hơi rượu đã bốc lên nồng nặc, liền đứng dậy mà nói một mình. Tà lầu này không đi bài côn bài quyền nào, nghe trong mình không được khỏe mạnh. Bây giờ tiện đây thử dỡ vài ngón xem sao. Nói đoạn đi xuống sân đình, sắn hai tay áo lên, rồi đánh bên nọ đấm bên kia, hắt lên đá xuống, lấy sức lấy gân, múa may một mình. Đoạn rồi chạy lên đánh vào cái cột ở góc đình một quyền rất mạnh, làm cho cái cột gãy hẳn ra đôi đoạn, mà một bên gốc mái đình cũng đổ chịu xuống. Bây giờ bọn canh cổng ở trên nghe thấy tiếng đánh sầm giữa lưng chừng núi, ngó cổ ra non, thì thấy lỗ trí thâm đương chân thấp chân cao đi sòng sọc lên núi, bèn cùng lắc đầu mà bảo nhau rằng, cổ chưa, thằng súc sinh hôm nay lại quá chén nữa rồi, chúng ta phải đóng cổng lại mới được. Nói đoạn họ khép hai cánh cổng chùa, hóa chặt lại tử tế, rồi cùng đứng vào chỗ khe cửa mà nhìn ra, thì thấy lỗ trí thâm vừa đi tới nơi, Dơ tay đập cửa mà gọi ầm ầm lên như hổ thét Lũ cánh cổng cứ đứng yên đó Không ai dám mở cổng ra Trí thâm lại đập gõ hồi lâu Không ai chịu mở Quay cổ ra phía cổng bên tả Thấy có pho tượng kim cương ở đó Liền quát lên rằng Thằng quái này to lớn như vậy Mày không mở cửa cho ta Để còn dơ quyền để dọa ta hả Nói thiệt ta đây không có sợ mày đâu Nói dứt lời rồi nhảy tót lên bệ Giớ thanh củi nhằm cắn tượng mà dục lấy dục để Bao nhiêu những phấn son sơn nhựa đều lông bật ra cả Lũ canh cổng trông thấy vậy cả kinh Quảng hốt bảo nhau chạy vào báo với sư cụ Ngoài kia trí thâm đứng đợi hồi lâu Không có ai ra mở cửa Lại quay cổ trông sang bên hữu Cũng thấy pho tượng kim cương ở đó Trong lòng lấy làm tức giận Quát to lên rằng Lại thằng này cũng há hốc miệng mà cười ta nữa hay sao Đoạn rồi cũng nhảy lên bệ Đã luôn vào cẳng pho tượng mấy cái Đổ lăn đùng xuống đất Mà đứng cười ha hả một mình Khi đó lũ canh cổng chạy vào báo với sư cụ Thì sư cụ gạt đi mà bảo rằng Thôi các người cứ ra đi Cứ để mặt hắn Vừa nói xong thì lại thấy Lũ giám tự và thủ tự Quảng hốt chạy vào mà bạch rằng Thằng khốn nạn hôm nay lại say rượu quá Hắn đã đánh đổ cả mái đình Và đang phá hủy hai pho tượng kim cương ở ngoài kia Sư cụ nghe nói vậy Cũng chỉ ung dung mà đáp lại rằng Xưa nay đến ông thiên tử còn sợ thằng say rượu Huống chi chỉ là lũ thầy chùa Còn như hai pho tượng kim cương cùng mái đình kia Nếu hắn có đánh hỏng ở đâu Thì đã có triệu viên ngoại làm đền ở đó Càng chi mà nói cho phiền Chư Tăng có ý không bằng lòng mà nói pho tượng Kim Cương là chúa tể Ở cửa rừng cửa núi Có lẽ nào mà thay đổi dễ dàng như vậy được Sư Cụ lại cười mà đáp Cứ gì pho tượng Kim Cương Cho đến hắn phá hỏng ngay tòa Phật Tam Thế Cũng mặc lòng hắn vậy Chứ còn biết làm sao được Các ngươi không nhớ chuyện hung tợn Bữa trước hay sao Lỗ trí thâm đứng ở ngoài Đợi mãi không có ai mở cửa cho Thì nóng tiếc mà quát lên rằng Đồ ăn mày kia Không mở cửa cho ta vào Thì ta cho một mồi lửa Đốt tiệt cả chùa chiên bây giờ Chúng ta nghe thấy vậy Thì anh nào anh ấy đều phải kinh sợ Gọi người canh cổng bắt mở cửa Cho trí thâm vào Lũ canh cửa cũng run sợ khiếp kinh Sẽ đón rán đến rút cái then khóa ra Rồi bỏ mặt cửa khép đó Mà chạy trốn mất cả Bây giờ chúng tăng cũng bỏ mà chạy trốn cả. Lỗ trí thâm sốt ruột không thể nào đợi được, liền dơ hai tay mà đẩy cửa một cái thật mạnh. Về đâu then cửa ở trong đã tháo ra rồi, cho nên vừa đẩy tay vào một cái, thì cánh cổng mở tung hẳn, làm cho trí thâm ngã ngay sắp mặt vào trong cổng. Đoạn rồi lại mãi miết đứng dậy, mà xoa đầu xoa mặt, chạy sọc vào trong phòng. Khi ấy có mấy vị sư đưa ngồi ở trai đường với nhau, Bỗng thấy trí thâm ở đâu lập cập bước vào Mặt đỏ bần bần như nước tượng sơn son Thì ai nấy kinh ngạc Đều cúi đầu xuống Mà không dám ngẩng đầu lên nhìn Đoạn rồi thấy trí thâm chạy vào đến giường Nằm giật xuống đó Mà ghé cổ ra đất nôn mửa thốc tháo Làm cho mọi người ngồi đó Đều bưng mũi lắc đầu Không sao nhịn được Trí thâm nôn mửa hồi lâu rồi lại ngồi trổm lên giường, cởi áo bỏ mũ, bức đức cả thắt lưng. Rồi lại lấy quầy thịt chó dắt ở trong bọc ra, mà nói một mình rằng, tốt lắm, bây giờ bụng lại đương đói đây, ta đem ra mà nhắm đi thôi. Nói xong vừa xé thịt chó, vừa ăn nhồm nhòm ở miệng, rồi quay trước quay sau, trông thấy mấy vị sư đương lấy giặt áo bịch mũi, ngồi ở gần đó, liền dơ miếng thịt chó sang một bên kia mà bảo rằng, Các bác có ăn thịt chó không? Dị sư ấy mãi mốt nhảy xuống giường toan chạy, Bất đồ bị trí thâm nắm tay kéo lại, Mà nhét cả vào mũi vào miệng, Không sao cửa được. Các sư kia thấy vậy túm đến để gỡ ra, Thì trí thâm dơ ngay cẳng tay đánh dung sức chó, Làm cho chư tăng và các khách nhà chùa đều chạy tán loạn. Giám tự thấy vậy, không đợi nói cho sư cụ biết, liền cho gọi tất cả nhà bếp phu kiệu, cùng các vị chức vụ ở trong chùa có tới hai trăm người đều cầm côn gậy đi vào tăng đường để chống cự lại trí thâm trông thấy thế thì thét lên một tiếng rất to rồi chạy ngay vào phật đường nhớ nghe cái án thư ở trước điện mà bẻ lấy hai cái chân án làm khí giới xông ra để đánh chư tăng thấy khí lực trí thâm mạnh tợn quá chừng thì anh nào cũng chùng tay lại mà không dám địch Trí thâm thừa thế đuổi tràn cho đến pháp đường mà đánh dung cả lên không còn nể sợ điều chi. Vừa khi ấy thì thấy sư cụ ở pháp đường quát lên rằng, Trí thâm không được vô lễ như vậy, các sư cũng phải im đi. Chư tăng nghe sư cụ nói thì tản mát mỗi người đi mỗi nơi không dám dẫn dơ quanh đó. Còn trí thâm thấy chúng tăng đã tản mát rồi, cũng dứt cả hai cái chân án xuống mà nói rằng, Xin sư cụ làm chứng cho tôi. Bây giờ sư cụ thấy trí thâm, Đã có hơi dáng tỉnh rượu, Liền bảo rằng, Ngươi làm phiền lụy ta quá, Mới hôm nọ say rượu làm ầm cả lên, Ta phải gửi giấy cho triệu dư ngoại, Để viết thư sang tạ lỗi với chúng tăng. Thế mà hôm nay lại say xưa làm loạn đến thanh quy, Đánh gãy cả tượng kim cương, Đổ cả mấy đình ở ngoài núi, Rồi lại đánh nhau với chư tăng. Như vậy thì tội ác biết đâu mà kể Đạo tràng văn thù Bồ Tát ở núi Ngũ Đài đây Là một nơi hương lửa thanh tịnh biết mấy ngàn năm trời nay có thể nào dung một người bậy bạ như vậy mãi được Người hãy theo ta vào đây Rồi ta liệu cho ngươi ở một chỗ khác mới được Trí thầm theo sư phụ vào trong phương trượng Sư cụ liền nhất diện sai gọi khách nhà chùa cho đâu vào đấy nhất diện sai gọi Chư Tăng đi yên nghỉ hẳn hoi, rồi giữ Trí Thâm ngủ ở đó một tối. Sáng hôm sau, Sư Cụ mưu cùng Chư Tăng, viết thư sang kể hết đầu đuôi cho Triệu viên Ngoại biết, và hứa xin cho Trí Thâm đi một nơi khác. Triệu viên Ngoại tiếp được thư của Sư Cụ, liền viết giấy trả lời, hẹn xin các nơi phá hoại đều sẽ xuất tiền tu bổ đền, còn Trí Thâm thì tùy ý Sư Cụ xử cho. Sư Cụ xem thư của Triệu viên Ngoại, Liên sai đồ đệ lấy ra mấy bộ mũ áo của nhà sư Và mười lạng bạc Rồi gọi lỗ trí thăm đến mà bảo rằng Người ở đây đã mấy phen say sưa chè rượu Lỗi đạo tu hành như vậy Ta không thể nào dung túng được nữa Song ta cũng nể chút lòng triệu viên ngoại bên kia Vậy ta cho ngươi một bức thư này Để đi tìm một chỗ mà yên thân Từ sau phải tỉnh hối dần đi mới được Đây ta có câu kệ đoán trước để về sau ngươi sẽ nghiệm dần cho hay cửa thiền vừa thủa vui chơi cũng toan chập mắt sự đời bỏ qua hay đâu trần hải phong ba lửa lòng hồ dễ ai mà tưới tan một bầu nhiệt quyết chang chang thân này nợ với gian sang còn nhiều sá chia mặt nước cánh bèo nam nhi hồ thủy quyết liều mới gan hồi thứ tư Chàng bé gan, kinh hồn nơi ngọc trướng. Sư to bụng, ra sức xóm đào hoa. Bây giờ Trí Thâm đang đứng trước mặt Sư Cụ mà nói rằng, Sư Phụ dạy sao cũng xin theo mệnh, nhưng không biết rằng Sư Phụ cho ở nơi đâu. Sư Cụ nói, ta có một người anh em gọi là Trí Thanh Thiền Sư, hiện đương trụ trì ở chùa Đại Tướng Quốc bên Đông Kinh. Vậy ta cho ngươi cầm một phong thư này, sang đó rồi ở đấy mà tu hành mới được. Còn bốn câu kệ ta đọc ra đây, thì ngươi nên nhớ lấy, mà suy nghiệm về sau. Nói xong liền đọc bốn câu kệ rằng, Gặp rừng thì giấy thấy núi thì giàu qua non thì mau, đến sông thì khá. Trí thâm nghe bốn câu kệ, nhận thuộc lòng tử tế. Rồi lệ từ tạ sư cụ thu thập khăn gói hành lý, và từ giả chúng tăng mà đi xuống núi ngũ đài. Bân khuân giả cảnh giả thầy, trời cao đất rộng, thân này bốn phương. Các sư ở chùa thấy trí thâm đi rồi, thì ai nấy cũng có vẻ mừng. Cách đó vài hôm, triệu viên ngoại đem tiền nông thợ thuyền đến núi ngũ đài để sửa chữa lại mái đình. Và sửa sang hai pho tượng kim cương Cho được hoàng nguyên như cũ Còn về phần trí thâm Sau khi đã từ biệt Giả cảnh giả chùa Liền xăm xăm đi xuống nhà thợ rèn Ở dưới chân núi Để lấy giới đao cùng thuyền trượng Khi thợ rèn đã đánh xong rồi Trí thâm mua một cái bao dao Để bỏ giới đao vào đó Và lại mua sơn để sơn thuyền trượng Cho cẩn thận Đoạn rồi thưởng tiền cho thợ rèn Và khoát khăn gói Giác đau trưởng đi sang Đông Kinh Trong nửa tháng trời Trí thâm đi đường không hề Vào một nhà nào để trọ Chỉ đến bữa ăn Thì tìm vào hàng rượu hàng thịt Mà chén no say Rồi lại một mình thui thủi ra đi Một khẩu giới đao Một thanh thuyền trượng Bốn phương non nước như đón khách tan bồng Cái cảnh nhà sư bấy giờ Thật là thỏa chí Không bó buộc như lúc ở chùa một hôm trí thăm đi lững thững trên đường trông ra bốn bên một màu nước biếc non xanh rất nên ngoạn mục bèn vừa đi vừa ngắm một mình mà mặt trời sắp lặn non tây không biết Bây giờ mới hoảng hốt đi tìm chỗ trọ nhưng đường xa quãng vắng chung quanh lạnh ngắt hơi người không biết vào đâu cho được bất đắc dĩ lại phải cố đi để tìm nơi khác chàng đi tới hai ba mươi dặm đường qua một cái cầu Rồi đến một nơi trang diện, xung quanh cây cối um tùm, mà đằng sau toàn là núi non. Trí thầm đi đến trước cửa trang diện, thấy những người ở trong đó đang rộn rịp tưng bừng, như là nhà đám. Liền vào tận cổng gọi trang khách ra để hỏi. Vừa khi cất miệng toan hỏi, thì đã thấy trang khách nói trước lên rằng, Nhà sư đi đâu mà tối tâm lần mò đến đây? Trí thâm chống cây trượng xuống đất mà đáp rằng, Tôi đi đến đây lỡ độ đường, xin vào ngủ trọ một tối. Trong tràng tôi có việc, không thể vào trọ được. Tôi chỉ trọ một tối rồi sáng mai lại đi, sao mà không được? Thôi nhà sư đi tìm chỗ khác, chứ ở đây không trọ được đâu, trọ để mà chết hay sao? Nói lạ, trọ một đêm mà chết là cái gì? trang khách gắt lên rằng, Có đi thì đi đi, không thì trói vào cái bây giờ. Trí thăm nghe nói tức mình sấn cổ lên mà mắng rằng Thằng nhà quê này vô lý quá! Ta làm gì mà bay bảo trói ta? Lũ trang khách thấy vậy thì đổ xô đến Đứa thì mắng, đứa thì đuổi, đứa thì khuyên bảo nên đi Bây giờ trí Thâm đã cáu tiếc toàn do thuyền trượng để đánh Chợt có ông lão trạc ngoài 60 tuổi Chống một cái gậy rất dài Ở trong nhà đi ra hỏi lũ trang khách rằng chúng bay làm gì ầm ầm lên vậy? Trang khách đáp rằng: bẩm có lão sư nào toan đến đánh chúng tôi ở đây. Trí thâm không đợi dứt lời liền nói ngay rằng: tôi là sư ở ngũ đài sơn đi sang đông kinh có việc, nhân trời tối qua đây ngủ nhờ quý trang một tối. Ai ngờ đám người nhà vô lễ cứ toan những trói với đánh là nghĩa lý làm sao? Ông lão nghe vậy bèn bảo trí thâm rằng. Nếu người có phải là ở bên ngũ Đài Sơn, Thì xin mời vào trong này. Nói xong dẫn trí thâm vào trong nhà mời ngồi rồi nói rằng, Xin sư phụ tha lỗi cho, Lỗ người nhà chúng nó ngu si, Không biết cho nên xấc láo như vậy, Chứ chúng tôi đây xưa nay vẫn kính Phật thờ trời, Đâu có dám thế, Ngày nay dẫu trong nhà tôi đây có việc, Xong để sư phụ nghỉ chơi một tối cũng chẳng hại gì. Chẳng hay quý trang đây là nơi nào? Thưa người, tôi đây là người họ lưu, đây gọi xóm Đào Hoa, cho nên người ta thường gọi tôi là Đào Hoa Trang Lưu Thái Công. Vậy dám hỏi sư phụ pháp hiệu là gì? Tôi nguyên người họ lỗ, sao theo sư phụ trí chân tôi ở chùa ngũ đài, cho nên người đặt pháp hiệu là lỗ trí thâm? bây giờ đã tối xin sư phụ ngồi nghỉ rồi xơi cơm nhưng chẳng hay sư phụ có dùng được đồ mặn không tôi đây bất cứ là chay hay mặn thể có rượu thì thịt trâu bò tôi ăn cũng được nếu vậy thì tôi xin bảo người nhà dọn rượu sư phụ xơi nói đoạn trang khách lấy rượu thịt và các thứ rau quả cơm nước lên để thiết đãi nhà sư trí thăm bỏ tay nải Cởi bao đào ra để một bên, rồi gấp thịt ăn uống tự do một lúc. Hết sạch cả cơm rượu và một mâm thịt, làm cho Lưu Thái Công trông thấy phải kinh sợ. Được một lát Lưu Thái Công bảo trang khách dọn một trang phòng ở bên ngoài để cho trí thăm nghĩ mà dặn rằng Sư phụ cứ đi nghỉ, nếu đêm nay ở đây có xảy ra quyền náo thì sư phụ cũng mặc đó mới được. Lỗ trí thâm liền hỏi Vậy thì ở Quý Trang có việc chi làm vậy? Việc đó các ngài đã tu hành thì không nên hỏi đến làm gì. Trí thâm lại hỏi, Tôi trông thái công làm sao mà không được vui vẻ? Chẳng hay vì tôi đến đây có phiền nhiễu đến thái công, thì sáng mai tôi sẽ tính tiền trả lại thái công. Sư phụ nói làm gì vậy? Nhà tôi đây thiết đãi chư tăng cũng nhiều, có đâu một mình ngài lại không chu tất nổi hay sao? Tôi đề sở dĩ phiền muộn là chỉ vì hôm nay phải gả chồng cho đứa con gái đó thôi. Trí thâm cười mà đáp rằng, Lạ chưa, con trai lớn thì lấy vợ, con gái lớn thì lấy chồng, đó là lẽ thường trong trời đất, can chi mà cụ phải lo. Đành vậy, nhưng việc hôn nhân này có phải là tôi ưng thuận đâu. Trí thâm lại cười mà nói rằng, Ông cụ này mới lạ chứ đã không bằng lòng thì sao lại gả chồng cho nó? Tôi xin kể nguyên quỷ để sư phụ nghe. Nguyên tôi chỉ có một đứa con gái năm nay mười chín tuổi chưa dám gả chồng. Nhưng gần đây ở trên núi Đào Hoa Sơn có hai ông đại dương đến đóng trại ở đó tụ đến năm bảy trăm người để cướp bóc dân gian mà quan quân trị mãi không nổi. Sao có một người biết nhà tôi có đứa con gái, liền đưa sang đây hai mươi lạng vàng và mấy tấm lụa mà bắt ép phải gả đã hẹn đến hôm nay là làm lễ thành hôn. Tôi đã định từ chối, song thế mình yếu đuối không làm gì được, đành phải chịu vậy. Vì thế cho nên tôi phiền não thế thôi. Trí thâm nghe dứt lời liền nói. À, té đau câu chuyện như thế đó. Nếu vậy thì tôi có cách để khuyên giải cho người ấy hồi tâm hướng đạo được. Cụ ơi, cụ đừng lo nghĩ thêm phiền. Chết nổi, khuyên giải gì? Hạng ấy họ ăn thịt người không tanh, làm thế nào cho họ hồi tâm hướng đạo được? Tôi ở ngũ đài sơn, nhờ sư phụ tôi dạy được một phép màu, dẫu đến sắc đá cũng có thể chuyển được. Chẳng lọ là người... Bây giờ cụ cứ bảo cho cô dâu ẩn đi một chỗ khác, Còn trong phòng cứ mặc cho tôi vào đó, Rồi tôi sẽ có cách khuyên giải người kia. Lưu Thái Công hơi có vẻ mừng mà rằng, Nếu vậy thì hay lắm, Nhưng chỉ sợ chạm phải râu hùng Thì hơi nguy hiểm mà thôi. Không hề gì, cụ cứ để mặc tôi, tôi sẽ xử được. Bấy giờ trang khách đứng đó đều lấy làm kinh lạ, Đoạn rồi Lưu Thái Công lại nói với Trí Thâm rằng, Nếu vậy thì nhà tôi thực có phúc, Mới gặp được đức phật giáng thế mà cứu độ cho. Nhưng chẳng hay sư phụ có sơi cơm nữa hay không. Cơm thì không cần nữa, Nhưng nếu có rượu cho tôi một ít cũng hay. Lưu Thái Công dân dạ luôn miệng, Rồi sai trang khách lấy một con dịch quay Và một bình rượu lớn lên cho Trí Thâm uống trí thâm ngồi uống hai ba mươi bình rượu lại ăn hết cả con vịt quay rồi đứng dậy hỏi thái công rằng cụ đã cho cô con gái đi trốn chưa bẩm đã nếu vậy thì cụ cho dẫn tôi vào phòng đợi tân lan đến nói đoạn sai người nhà vác khăn gói và tự cầm đao trượng đi theo thái công vào trong phòng khi tới nơi lỗ trí thâm bảo cho thái công trở ra để một mình ở trong phòng đoạn rồi đem các bàn ghế về một bên để đao với trưởng lên giường, rồi cởi quần áo nhảy lên giường để ngồi trồm trồm ở đó. Ngoài kia Lưu Thái Công vừa mới bày biện bàn tiệc xong thì đã xa trông thấy đèn đuốc sáng trưng, người ngựa tấp nập, ở đằng xa kéo đến, liền mãi mốt, chạy ra cổng để đón. Khi toán ấy gần tới nơi thì thấy cờ quạt phất phới sáng choang, một lũ tiểu lâu la đầu đội khăn đỏ lưng thắt dây đỏ cầm hai hàng đèn lồng đi trước rồi đến vị đại dương cưỡi con ngựa trắng long quăng đi giữa lưu thái công thấy đại dương xuống ngựa thì vội vàng quỳ ngay xuống đất rồi rót rượu để dân đại dương thấy vậy chạy đến nắm tay thái công giắt dậy mà rằng bây giờ cụ là nhà phụ tôi sao lại quỳ như vậy lưu thái công nói Thưa ngài, tôi là thuộc hạ của ngài, Có đâu dám vô lễ được. Bây giờ đại dương hơi có dáng say, Liền bảo thái công rằng, Cụ được người con rể như tôi, Tưởng không còn gì hơn nữa. Nói xong uống luôn ba chén rượu, Rồi đi thẳng vào trong nhà ngồi nghỉ, Và gọi lũ lâu la đến trước thềm, Để hòa nhà khua trống làm vui. Đại dương hỏi lưu thái công rằng, Dám thừa trượng nhân, phu nhân nhà tôi đâu? Thưa ngài, cháu nó còn thẹn, chưa dám ra đây nghìn tiếp. Đại dương cười nói rằng, đem rượu đây, để ta mời trượng nhân đã. Nói đoạn tay cầm chén rượu đưa mời thái công mà nói, xin phép trượng nhân, để tôi vào chào phu nhân, rồi sẽ ra đây uống rượu. Bây giờ trong bụng thái công đương chăm chăm, Mong cho đại dương đến mau Để nhà sư khuyên giải hộ Liền tay cầm lấy cây nến Rồi đưa đại dương đi qua bức bình phong Thẳng tới phòng cô dâu mới Khi tới nơi Thấy thái công trỏ lối cho đại dương Vào trong phòng Rồi cầm cây nến chạy ngoắt ra ngoài để trốn Chưa biết hay dở giữ lành ra sao Đại dương đẩy cửa phòng đi vào Thì thấy tối mịt như bưng Không có đèn đuốc chi cả Liền nói Quái lạ! Sao ông cụ lại không cho thắp đèn đóm, mà để cho phu nhân ta phải ngồi chỗ tối tăm như vậy? Ngày mai ta bảo lâu la mang sao một thùng dầu để thắp mới được. Khi ấy lỗ trí thâm ngồi yên ở trong màn, nghe nói thì cố bấm bụng nhịn cười mà không dám nói. Đại Dương sờ lần tới màn rồi hỏi. Phu nhân ở đâu? Sao không ra đón tiếp ta? Có việc gì mà thẹn? Ngày mai đã là một bà phu nhân áp trại rồi. Đại dương vừa nói vừa giơ tay dán màn lên Rồi lần mò sờ soạng vào trong giường Vừa hay cái tay vô tình kia Sờ ngay vào bụng trí thâm Trí thâm liền nắm lấy khăn và đai Mà giật ngã xuống bên giường Đánh cho một đấm mà mắng rằng Quân ăn cướp này Nói xong lại đấm luôn cho mấy đấm nữa Vào giữa mang tay Đại dương kinh quản mà kêu lên rằng Sao lại đánh ông như vậy Trí thâm cũng đáp lại rằng bà làm cho biết tay bà đó đoạn rồi giật ngã đại dương ra bên giường đánh đá luôn mấy cái nữa làm cho đại dương phải gào to lên kêu người cầu cứu Lưu thái công ở ngoài nghe thấy vậy thì đụng rời sợ hãi không hiểu nhà sư giảng thuyết ra sao mà lại có tiếng người kêu cứu như vậy liền hất hơ hất hải đưa đám lâu la cầm đèn đuốc vào xem khi vào tới nơi thấy một ông sư bụng phệ cởi trần truồng đương cưỡi trên bụng đại dương, thì ai nấy kinh sợ, tức giận mà thét nhau vào cứu đại dương. Trí thầm thấy bọn lâu la đều dắt gậy dắt giáo xông vào, thì bỏ đại dương đó, mà nhớ lấy thuyền trượng bổ ra để đánh. Lũ lâu la thấy thế lực nhà sư hung tợn như vậy, thì đổ xô nhau chạy, không anh nào dám sấn vào nữa. Đại dương thừa thế được chạy thoát ra ngoài, liêm dội vàng ra cổng, Bẻ một cành liễu, Nhảy tót lên mình ngựa toan chạy. Ngờ đâu khi đã bước lên mình ngựa, Đánh lấy đánh để mấy chục roi, Mà ngựa cứ quanh co không chạy được. Đại dương lấy làm kinh sợ chắc rằng, vận mệnh đến nơi, Cho nên ngựa cũng khinh người mà không chạy nữa. than ôi, dí không dướng chút nợ tình, Thời chi đến nỗi dẫn mình trong gai. Sao đại dương xem rõ mới biết, Là tại cái dây buộc ngựa vẫn chưa cởi ra, cho nên người ngựa không sao chạy được. Đại Dương thấy vậy, mãi mốt bức đứt cái dây ra, mà quất roi cho ngựa chạy tế về sơn trại. Khi đi đường, trong bụng vẫn quán thầm, Lưu Thái Công là người phản trắc, nhất định có phen báo lại mới nghe. Về phần Lưu Thái Công thấy Đại Dương đi rồi, liền bảo lỗ trí thâm rằng, Sư phụ làm như vậy thì khổ cho nhà tôi lắm. Trí thăm cười mà nói rằng, Xin cụ tha lỗi cho tôi, Để tôi mặc quần rồi xin thưa chuyện. Thái công để lỗi trí thăm mặc quần áo xong rồi, Kéo đi ra ngoài mà bảo rằng, Trước tôi vẫn tưởng rằng sư phụ khuyên bảo thế nào, Ai ngờ sư phụ lại đánh hắn như vậy, Tất nhiên hắn về sơn trại, Mang thêm quân ngựa đến đây, Giết hết nhà tôi mất. Trí thăm ung dung đáp, Cụ ơi, cụ chớ có ngại, tôi đây chính là lỗ đề hạt ở vinh quang kinh lược đất dị châu. Vì đánh chết người mới phải xuất gia đầu Phật. Lũ nó dẫu có tới một hai ngàn binh mã tới đây, tôi cũng không coi vào đâu cả. Nếu không tin thì xin nhắc thử cây thuyền trưởng kia sẽ biết. Lũ trang khách nghe nói, anh nào anh nấy cùng chạy lại nhắc thử cây trưởng xem sao, nhưng không ai nhấc nổi. Đến lúc Trí Thâm cầm lên tay thì nhẹ nhõm tựa hồ một cây bất dậy. Thái công thấy thế, lấy làm mừng rỡ mà nói rằng, Nếu vậy thì sư phụ hãy ở đây cứu giúp tôi mới được. Cái đó chắc hẳn rồi, khi nào dám bỏ cụ mà đi ngay. Lưu Thái công hớn hở vui cười mà rằng, Bây giờ tôi xin bảo lấy rượu để sư phụ sơi, Nhưng ngài chớ uống say quá chén mà nguy mất. Trí thâm nói, cụ không biết tính tôi, tôi uống một phần rượu thì khỏe một phần, chứ uống mười phần rượu lại khỏe thêm lên mười phần, có say bao giờ mà sợ. Vậy thì còn gì hơn nữa, nhà tôi đây còn rượu thịt, xin sư phụ cứ xơi cho. Lưu Thái Công nói xong, liền sai người dọn thêm rượu thịt ra, để trí thâm đánh chén. Bên kia đại dương phóng ngựa chạy về đến sơn trại, trông thấy đại đầu lĩnh liền xuống ngựa mà kêu lên rằng, đại ca ơi, đại ca có cứu tôi không? Người đầu lĩnh trông ra thấy đại dương, đầu không khăn, lưng không giải, bơ phờ quảng hốt như người mất vía liền hỏi, làm sao mà như vậy? Anh kia đem đầu đuôi thuật lại cho nghe, rồi bảo với đại đầu lĩnh rằng, anh phải nghĩ cách làm sao mà cứu cho tôi mới được. Đại đầu lĩnh nghe nói nổi giận mà rằng, Nếu vậy anh em cứ nghỉ ở nhà, để tôi đi bắt thằng ấy đến đây mới được. Nói xong quay ra gọi lâu la, đóng ngựa sắp thương để đi. Đại đầu lĩnh nhảy lên mình ngựa, tay cầm ngọn thương thét lâu la trong trại, phải nhất tề đi xuống trang diện. Quy thế ầm ầm như bể sôi núi chuyển, ai cũng phải kinh. Bây giờ lỗ trí thâm đưa ngồi đánh chén một mình, bỗng thấy trang khách vào báo rằng. Đại đầu lĩnh ở núi Qua Đào hiện đã dẫn các lâu la đến kìa. Trí Thâm nghe báo thì bảo với trang khách rằng, Các người cứ im lặng để ta đánh ngã được đứa nào, thì các ngươi trói lại để giải quan lấy tiền thưởng. Các người mang giới đào tới đây cho ta. Nói đoạn đứng dậy chống thuyền trượng, cấp giới đào ra đi. Khi gần tới cổng, đã thấy đóm đuốc sáng trưng. Một tên đại đầu lĩnh cưỡi ngựa cầm thương ở ngoài quát rằng, đứa nào giỏi nắp ở trong ấy ra đây quyết trận với ta xem sao trí thâm cũng hầm hầm giận dữ quát lên rằng bây chưa biết ta sao để ta đánh cho một trận mà xem đoạn rồi múa thuyền trượng xông ra toàn đánh bỗng đại đầu lĩnh bên kia dừng thương lại mà bảo rằng hòa thượng hãy khoan tay nói tên họ cho tôi biết tôi nghe thấy tiếng hòa thượng quen lắm ta đây chính là đề hạt lỗ đạt ở dinh quan Kinh lược ngày trước đây. Người kia nghe nói liền cười to lên mà rằng tưởng là ai té ra lỗ đại ca đó. Nói xong xuống ngựa dứt thương ra rồi chắp tay lạy chào mà hỏi rằng chẳng hay lâu nay đại ca có khỏe không ai ngờ nhị để nhà tôi lại chạm phải tay ngài thật là nực cười quá. trí thăm nghe nói vẫn còn ngờ ngỡ chưa tin Liền đứng lui vào mấy bước Rồi nhìn kỹ ra Mới biết là tên đã hổ tướng Lý Trung Gặp ở vị châu khi trước Lý Trung chào lỗ trí thâm xong rồi Liền đến gần mà hỏi rằng Sao quan bác lại xuất gia ăn mặc như vậy Làm cho tôi khó lòng mà nhận được Trí thâm đáp rằng Chuyện tôi còn dài Hãy vào trong này ngồi chơi Rồi tôi sẽ nói Nói xong dắt tay Lý Trung vào nhà Bây giờ Lưu Thái Công thấy lỗi Trí Thâm lại cùng vào một bọn như vậy thì trong lòng rất là sợ hãi, không dám thò mặt ra để ứng tiếp. Trí Thâm đưa Lý Trung vào nhà mời ngồi và gọi Thái Công ra để nói chuyện. Thái Công sợ hãi lúng túng không dám bước ra. Trí Thâm liền nói Chúng tôi cũng là anh em cả, xin cụ cứ ra chơi, đừng ngại. Thái Công thấy nói là anh em thì lại càng sợ hãi. Nhưng không ra tiếp đãi thì không được Đành phải rón rén bước ra Mà ngồi hầu tiếp chuyện Lỗ trí thâm ngồi ung dung Đem chuyện mình từ khi từ giả Lý Trung Cho tới cái mục đích ngày nay Kể cho hai người nghe Rồi lại hỏi Lý Trung rằng Chẳng hay anh chàng đã gặp tôi lúc nãy là ai Mà sao anh lại ở đây với hắn Lý Trung nói Từ ngày tiểu đệ từ biệt đại ca ca Ở tử điếm dị châu rồi lại cùng sử tiến chia tay mỗi người một nơi. Sau khi nghe tin đại ca đánh chết trịnh đồ, tiểu đệ muốn tìm sử tiến để bàn kế cứu nhau, song không biết hắn đâu mà tìm được nữa. Kế đến lúc nghe tin quang quân truy nã lạ thường, đệ lại bỏ vị châu đi nơi khác. Khi tới qua núi Đào Qua đây, bị tiểu bá Dương Chu Thông, chính là anh chàng lúc nãy, đem người xuống đón đường đánh cướp. Đệ liền ra ngoài đánh cho hắn ta thua một trận, Hắn thấy vậy bèn mời đệ lên sơn trại Mà nhường quyền coi giữ quân lương Bởi vậy mà tiểu đệ mới làm chủ trại ở đó Trí thăm cười mà bảo rằng Nếu có phải là anh em ta ở đó Thì cái việc hôn nhân đây tất phải thôi đi Ông cụ đây chỉ có một người con gái Để dưỡng lão về sau Nếu ta ép uổng lứa đôi Thì thân già ấy còn trông cậy vào đâu được Lưu Thái Công nghe nói cả mừng liền sai dọn rượu thiết đãi hai người và thưởng cho bọn lâu la ăn uống khi ăn uống xong thái công mang số tiền ra để gửi nộp chu thông trí thâm bảo với lý trung rằng số tiền này bác hãy nhận lấy mà mang về còn việc hôn nhân là ở tay bác đó lý trung nhận món tiền rồi nói vâng việc đó không ngại gì bây giờ hãy đón đại ca lên chơi qua trại tôi và lưu thái công cũng nên lên chơi một thể thái công dâng lời sai người mang đao trượng và hành lý cho lỗ trí thâm rồi hai người đi hai cổ kiệu mà theo lý trung lên núi Bây giờ trời mới sáng thì ba người đã cùng đến sơn trại lý trung xuống ngựa đón trí thâm và thái công vào chơi trong dinh rồi gọi chu thông lên nói chuyện chu thông chạy đến trông thấy nhà sư ở đó thì cả giận mà bảo lý trung rằng sao bác không báo thù cho tôi mà lại mời người ta đến đó. Lý Trung cười mà hỏi rằng, chú không biết vị hòa thượng này hay sao? Nếu tôi có biết, thì không đến nỗi bị đánh. Thôi, phàn nàn làm gì? Dị hòa thượng này tức là người đánh ba cẳng tay, chết anh trấn quan Tây trịnh đồ mà tôi vẫn nói với chú đó. Chu Thông nghe nói xoa đầu xoa ốc, thở dài một tiếng, chắp tay cúi chào Trí Thâm. Trí Thâm cũng đáp lễ lại rồi nói rằng, tôi trót lỡ xin ngài thứ tội cho Bây giờ ba bốn người cùng ngồi rồi lỗ trí thâm bảo với chu thông rằng bác chu ơi việc hôn nhân ở nhà lưu thái công không nên ép nữa vì ông ta chỉ có một người con gái dưỡng lão mà nếu mình ức hiếp lấy ngay thì thật là bất tiện vậy bất nhược ta lấy lại tiền mà tìm đám khác thì hơn bác nghĩ sao chu thông nói ngài đã dạy như vậy thì tôi xin dân lời không dám nghĩ đến nữa. Trí Thâm nói: Đại Trưởng Phu ở đời đã làm việc gì không nên nói đi nói lại, thế mới hay. Chu Thông liền bẻ mũi tên để thề đoạn rồi lưu thái công nộp lại số tiền cưới mà bái tạ ra về. Lý Trung Chu Thông sai giết trâu dê làm tiệc rồi đưa Trí Thâm đi xem phong cảnh trong trại, non cao cây rậm. Hình thế treo leo, bốn chung quanh toàn là hiểm tuấn. Trí thâm xem xong lấy làm khen ngợi vô cùng. Được năm ba hôm, lỗ trí thâm xem chừng bọn Lý Trung cũng không phải là người khẳng khái, mà tính khí nhiều điều biển lận khó chịu. Liền từ giả xin đi. Lý Trung chu thông lưu lại không được liền nói. Nếu quan Bác không chịu ở đây, thì xin cố lưu đến mai để chúng tôi đi xoay xem có được chút gì sẽ đưa làm lỗ phí. Sáng hôm sau, lý trung Chu thông đặt rượu tiễn hành đem các đồ chén ngọc đĩa vàng ra để bày tiệc. Đương khi chén tạc chén thù thì bỗng có lâu la vào báo, có mấy mươi người đương áp hộ hai của xe đường đi dưới chân núi. Hai người nghe báo vội vàng cắt một tên lâu la ở lại để hầu lỗ trí thâm và nói rằng. Xin quang bác hãy cứ ngồi uống rượu Để cho chúng tôi đi xuống núi Tạo ít lộ phí Để tặng quan bác đã Nói xong Họ lũ lâu la cùng đi lỗ trí thâm thấy hai người đi rồi Thì tự nghĩ rằng Hai thằng này láo thiệt Chúng nó có biết bao nhiêu đồ ngọc ở đây Thế mà còn phải đợi kiếm được Của đâu rồi mới tặng mình Thành ra của thế gian đãi người ngoan thiên hạ Chẳng qua chỉ khổ sở kẻ khác mà thôi vậy bất ngược tiện đây ta hãy làm cho nó một mẻ xem sao nghĩ đoạn gọi tên lâu la đứng hầu đến gần trước mặt mà đánh cho một cái ngã lăn queo xuống rồi lấy vẻ nhét vào miệng mà trói lại để đó đoạn rồi mở căn gói hành lý ra bọc các đồ vàng đồ bạc vào gói đều thẳng lên vai rồi lấy đao lấy trượng lẻn ra đi trốn khi ra đến sau trại trông thấy thế núi tuy hiểm hóc nhưng cũng có thể nhảy ra được trí thâm liền tháo khăn gói và đao trượng mà nhấc xuống trước rồi cất mình nhảy một cái thật mạnh xuống sau nhờ được bãi cỏ ở chân núi cho nên trí thâm nhảy xuống không bị đau đớn chi cả chàng liền mãi mốt lại khoác khăn gói cầm đao trượng mà cút đi cho chóng bây giờ lý trung Chu thông vẫn lâu la xuống đến chân núi thì vừa gặp bọn người áp tải đi đến anh nào cũng có khí giới trong tay Hai chàng liền múa thương xong tới, bọn kia cũng dơ khí giới lên đỡ, rồi cùng Lý Trung đánh nhau, có tới mười mấy hiệp không chịu thua. Chu Thông thấy vậy sốt ruột, thét bọn lâu la hò reo ầm lên rồi kéo sang để đánh. Bên kia biết thế không địch nổi, bèn bỏ các đồ đạc xe cộ mà chạy tháo lấy thân. Song cũng mất đến bảy tám người thiệt mạng. Lý Trung, Chu Thông đắc thắng cảm mừng. Sai các lâu la quân đem đồ đạc về trại Hay đâu về đến trại Thì chỉ thấy tên lâu la bị trói nằm co quăm ở đất Trong trên bàn thì chén ngọc đĩa vàng đều biến đi đâu mất hết Mà lỗ trí thâm cũng chẳng thấy đâu Hai người đều lấy làm kinh ngạc Cởi trói cho tên lâu la Mà hỏi hết đầu đuôi Sao biết rõ trí thâm đã thâu các đồ bảo vật Mà nhảy đi lối sao trốn đi mất rồi Thì chu thông lấy làm căm tức Mà bảo với Lý Trung rằng, sơn trại của ta kín đáo như vậy mà lão ta còn nhảy ra được thì gớm thiệt. Bây giờ ta biết làm sao? Lý Trung nói, chúng ta phải đi đuổi hắn mà làm cho hắn xấu hổ một phen mới được. Thôi không ăn thua, mình đuổi thế nào được nó? Mà nếu có đuổi được nó nhưng nó không trả thì làm sao? Như vậy có phải sinh câu chuyện lôi thôi mà khổ đến mình. Vậy bất nhược để cho hắn dễ làm một chút, về sau mà lại quá hay? Nói xong đem các đồ vật cướp được chia ra làm ba phần. Lý Trung chu thông mỗi người một phần, còn một phần thì chia thưởng cho các lô la. Lý Trung từ chối rằng, Vì tôi dắt lão sư lên đây để đến nỗi thiệt hại mất nhiều, thì cái phần này của tôi, tôi xin nhường bác cả. Chu thông nói, tôi với bác đã thề với nhau rằng, cùng sống cùng chết, có khi nào tôi lại nhận phần như vậy? Nói xong chia làm ba phần tử tế Mà cùng nhận bằng nhau Mới hay Đã thề cốt nhục tử sinh Tấm xương tuy trắng Chúc tình dám sai Thế gian mấy mặt làng chơi Xưa nay trọng nghĩa khinh tài được bao Hỏi ai chung đỉnh ra vào Trong gương thiên cổ Nghĩ sao bây giờ Hồi thứ năm Rừng xích tùng, cửu văn long ra quay Chùa hỏa quang, lỗ trí thâm phóng lửa. Lỗ trí thâm từ khi bước chân khỏi núi đào hoa Một mình mãi miết đi từ sáng đến trưa, Có tới năm sáu mươi dặm đường. Trong bụng đã hơi hơi đói, Muốn tìm vào một hàng quán ăn cơm, Nhưng trong xung quanh không thấy, Chợt đâu nghe có tiếng len can gần đó, chàng liền đoán chắc là tất có chùa chiền cung quán chi đây liền do dẫn lanh quanh tìm kiếm vừa qua một cái sườn núi kia chợt trông thấy có một khu rừng thông lớn lại có một con đường núi đi vào chàng ta theo con đường núi ấy được chừng nửa dặm ngẩng trông lên thì thấy có một cái tòa chùa cũ kỹ tồi tàn bị gió thổi rung rinh ở đó lại gần tới cổng có treo một bức biển sơn son thiết vàng đề ba chữ Chùa ngõ quang đã mờ cũ rích. Chàng lại đi mươi bước nữa, qua một cái cầu đá con, vào đến cửa tam quan, thì thấy cánh cửa không có, mà vắng ngắt, vắng tanh không ai cả. Chàng lấy làm ngạc nhiên. Một chùa lớn mà sao bỏ tồi tàn như thế? Liền lửng thững đi vào phương trượng, thì thấy ngổn ngang bẩn thiểu, toàn là cức chim. Mà khóa cửa thì chăng toàn tơ nhện. Bây giờ trí thâm lấy thuyền trượng đập xuống đất mà kêu lên rằng có ai trong ấy cho sư tôi vào trọ chàng kêu đến mấy tiếng đồng hồ cũng không thấy ai thưa bèn lững thững đi mãi cho vào đến bếp vào thấy nồi niêu không có đầu rau đầu lóc cũng không vắng ngắt như chùa bà đánh vậy trí thâm bèn cởi khăn gói ra để xuống trước mặt bàn thờ giám trai sứ giả rồi xách cây trượng đi lùng khắp Cả mọi nơi Khi đến đằng sau chùa Thấy một gian nhà cỏ Có mấy vị sư già đương ngồi Trong mặt người nào người nấy vàng giọt xanh sao Bất thành hình thể Trí thâm liền quát lên rằng Các sư ở đây vô lý quá Tôi gọi mãi Sao không ai thèm trả lời cả Lũ sư ấy tay dãy Mà bảo rằng Chớ nói to Trí thâm nói Tôi là sư nhà chùa ở xa đến đây, có việc gì mà sợ? Chúng tôi ba hôm nay không có hạt cơm nào vào bụng, còn lấy đâu mà đãi người được. Tôi ở tận ngũ Đài Sơn sang đây, nếu có cháo lao gì cho tôi một bát cho đỡ đói. Người qua đến đây, lẽ ra chúng tôi phải thiết cơm là phải. Nhưng ngặt gì trong chùa chúng tôi, các sư bỏ đi mất cả, không còn có một hộp lương nào. Cho nên chúng tôi cũng phải nhịn đói đến ba hôm rồi đó. Các sư nói lạ, một cảnh chùa to thế này mà lại không có lương thực hay sao? Đây vẫn đã đành không phải một cảnh tầm thường, nhưng mới đây bị một ông hòa thượng dẫn một người đạo nhân đến phá hoại mất cả, rồi đuổi những chúng tăng đi. Duy còn mấy chúng tôi già yếu, cho nên chịu nằm chết đói ở đây mà thôi. Không có lẽ một ông sư với một đạo nhân thì làm sao được? Sao các sư lại không lên quan mà tố cáo tội họ? Người không rõ, ở đây xa phủ xa huyện quan quân cũng không cấm nổi họ, cho nên chỉ đánh giết ức người ta, hiện bây giờ đương ở đằng sau phương trượng đó. Tên tuổi họ là gì? Ông sư đó tên là Thôi Đạo Thành, Pháp Hiệu Sinh Thiết Phật, còn Đạo Nhân tên là Khưu Tiểu Ức Hiệu là Phi Thiên Đích Hoa. Hai người ấy chẳng qua là mượn tiếng nhà chùa, che mắt thế gian để cướp bóc thế thôi. Trí thầm đương nghe chuyện, thì thấy có mùi thơm thoang thoảng, liền giác trượng đi đến lối sau. Chợt thấy trên bếp có cái nồi đẩy lá, hơi nước bốc lên ngùng ngục, bèn mãi mốt cất lên để xem. Thì té ra cháo đương hầm ở đó. Trí thầm cả giận mắng rằng Các sư tệ quá, vừa rồi nói rằng ba hôm nay không được ăn, sao mà nồi cháo ở đó? Người tu hành mà dám ăn không nói có như vậy sao? Lũ sư thấy vậy thì luống cuống kêu ca, rồi vội vàng giác bát giác thùng đến mà cướp cháu đi. Trí thâm không biết làm sao được, nhìn quanh nhìn quẩn, thấy một cái chậu dở bỏ ở bên cạnh bếp, liền chạy vào, nhặt nắm lá lau sạch cái chậu, rồi bưng nồi cháo mà trút tuột cả vào đó. Các sư kia chạy đến tranh múc, thì bị trí thâm đá lộn cả ra ngoài, rồi vừa bưng chậu cháo lên vừa húp soàn soạt. Lũ sư thấy vậy phàn nàn rằng, Nhịn đói ba ngày trời, Nay mới kiếm được mấy hộp gạo nấu cháo, Mà người ta lại ăn cả như vậy, Thì thực khổ cho chúng tôi. Trí thâm vừa húp được mấy húp, Nghe thấy các sư phàn nàn như vậy, Liền đặt xuống mà không ăn nữa. Chợt ở phía ngoài có tiếng hát nghêu ngao, Trí thâm bèn lau tay sạch sẽ, Cầm lấy cây trượng, Chạy xoăn xoăn ra chỗ tường thủng để trong, Thì thấy một đạo nhân gánh một cái gánh, một bên có cái rổ thò con cá ra ngoài, và có gói thịt để ở trên, còn một bên là bình rượu đầy cái lá sen cẩn thận. Đạo nhân dai thì gánh, miệng thì lên bổng xuống trầm, vừa đi vừa hát rằng. Đấy đông, đây ở bên Tây, đấy thì không vợ, đây nay không chồng. Con trai không vợ đã xong, con gái không chồng, buồn lắm em ơi bấy giờ lũ sư cũng ở trong đổ xô ra, lấy tay trỏ mà bảo trí thâm rằng, người đạo nhân ấy chính là phi thiên đích thoa đó. Trí thâm nghe nói liền giác gậy chạy theo sau đạo nhân, đạo nhân vô tình không biết. Cứ xăm xăm đi vào trong tường phía sau phương trượng, trí thâm lẻn vào thì thấy có một cái bàn kê dưới gốc cây què, trên bàn mấy món đồ ăn, ba cái chén ba đôi đũa. Một vị hòa thượng to béo ngồi ở giữa, Một người con gái trẻ ngồi bên, Còn một bên thì đạo nhân, Đặt gánh rồi ngồi ở đó. Khi ấy hòa thượng trông ra thấy lỗ trí thâm, Thì giật mình đứng dậy nói rằng, Xin mời sư huynh ngồi chơi một thể uống rượu cho vui. Trí thâm dở thuyền trượng ra, Mà bảo nhà sư kia rằng, Sao nhà ngươi lại dám phá hoại chùa chiền đây như vậy? Xin sư huynh hãy bớt giận, Ngồi chơi rồi Tiểu Tăng kể chuyện người nghe Trí thâm trợn mắt hỏi Chuyện sao? Người nói mau Nguyên trước chùa đây vẫn là sang trọng Mà ruộng đất cũng nhiều Sao chẳng may bị lũ sư già đương ngồi dưới chùa kia Chỉ uống rượu nuôi gái Sư cụ cấm họ không nổi Rồi họ tức mình đuổi cả sư cụ đi Bởi thế Chư Tăng bỏ đi mất cả Còn chùa chiền ngày một tan hoang Ruộng đất cũng không còn nữa Hiện nay tiểu tăng cùng đạo nhân này đến đây là cốt mong để sửa lại đó mà thôi. Vậy thì người đàn bà này là thế nào mà lại uống rượu ở đây? Thưa sư huynh người đàn bà này là con gái ông Dương Kim Hữu ở làng gần đây. Nguyên trước ông ta bố thí vào chùa rất nhiều. nay chẳng may nhà cửa sa xúc mà chồng nàng lại bị đau ốm. Cho nên nàng phải chạy sang đây dây gạo. Vì thế chúng tôi cũng nghĩ đến công đức ngày xưa. Mà mời xơi chén rượu Chứ không có điều chi khác cả Xin sư huynh đừng có nghe lũ súc sinh kia Họ thêm đặt nói càng rỡ lắm Trí thâm thấy nhà sư nói năng ra vẻ Thực thà cẩn thận Thì cũng hơi có lý Thì lại xăm xăm giác gậy Mà quay sang lối nhà bếp Để đi tìm lũ sư già Bây giờ lũ sư già vừa mới ăn cháo xong Còn ngồi ở đó Trí thâm hầm hầm đi đến trỏ vào mặt mà nói rằng Té ra chính lũ các anh phá hoại chùa này, thế mà các anh còn nói dối ta. Lũ sư già cả kinh nói rằng Chết nổi, sư huynh chớ nghe lão sư đó, chính lão ta đương nuôi người con gái ở trong chùa ấy. Vừa rồi sư huynh đến nơi mà họ không dám làm gì, là vì họ trông thấy khẩu giới đao và cây thuyền trượng, mà trong tay họ không sẵn khí giới đó thôi. Không tin sư huynh thử đến lần nữa xem sao. Giả chăng bọn họ còn có thịt thà chè chén như vậy. Chứ chúng tôi đây cháu cũng không có mà ăn. Còn lấy đâu mà phung phí. Trí thâm nghe nói. Cho là bọn này nói phải. Liền mãi mốt giác trượng đến chỗ cũ xem sao. Quả nhiên khi tới nơi thì cửa đã đóng chặt. Không sao mà mở ra được. Trí thâm cả giận lấy chân đạp một cái tung hẳn cửa ra rồi bước thẳng vào. Bây giờ sinh thiết Phật Thôi Đạo Thành thấy Trí Thâm vào, liền chống thanh đao từ dưới gốc cây què hiện ra để chống cự. Trí Thâm thét lên một tiếng rất to. Do trưởng lên đánh, đôi bên địch nhau có tới 14-15 hiệp. Bên kia Thôi Đạo Thành biết thế không địch nổi, chỉ che đỡ quanh co, chực để thừa cơ chạy thoát. Khưu Đạo Nhân thấy vậy, Liền giác đao xông ra đằng sau trí thâm để đánh. Trí thâm nghe có tiếng người chạy ra đằng sau, liền quay lại, non thấy đạo nhân thì quát lên. Được, rồi lại múa gậy đánh nhau với cả hai người, có tới mười hiệp nữa. Bây giờ lỗ trí thâm vừa phần trong bụng đương đói, vừa phần đường xá mệt nhọc, lại vừa phần đối địch với hai người đương sức, thì khó lòng mà thắng được liền cửa cơ quay trượng đỡ lui trở ra. Hai người kia giác đao đuổi đến cổng ngoài, trí thâm quay lại đánh nhau mấy hiệp nữa, rồi chạy đi. Hai tên kia lại đuổi mãi đến cầu đá mới thôi. Trí thâm chạy được quảng xa, thì tinh thần đã hơi yên định. Thì chợt nghĩ đến cái khăn gói còn để ở chỗ bàn thờ giám trai sứ giả. Nếu không lấy được, thì tất là nguy hiểm đến nơi. Mà nếu trở lại thì khó lòng mà sống thoát được với hai tay ấy. Chàng vừa nghĩ vừa đi lững thững qua mấy dặm đường, Đến một khu rừng lớn, Trông rất rậm rạp ghê gớm, Liền đứng dừng lại để xem. Chợt trông thấy có người non dòm, Ở trong rừng mặt hạt ra một tiếng to, Rồi lại đi hoặc trở vào. Trí thâm thấy vậy, Liền tự nghĩ một mình rằng, Thằng cha này có lẽ nó nấp nom để cướp bóc ở đây nhưng trông thấy ta là nhà sư thì chả ăn thua gì, cho nên khạc nhổ đây hẳn. À, được, ta đừng bực bội trong mình, nó gặp ta thì hay lắm, để ta vào thử xem sao. Nghĩ xong, dung cây trượng đi thẳng vào trong rừng, quát to lên mà hỏi rằng, Thằng nào ở trong rừng ấy ra đây? Anh chàng nọ ở trong rừng nghe thấy tiếng hỏi, thì cả cười mà bảo rằng, ta đã im tiếng, Thế mà nó lại còn tìm đến ta à? Được lắm. Nói xong, giác đao sồng sọc đi ra, rồi cũng quát lên rằng, Thằng kia, mày tất chết, tự nhiên vô cớ, mà mày tìm đến tao, chứ tao không tìm đến mày nha. Trí thâm nghe nói liền giác trượng xông vào đánh mà nói rằng, rồi mày sẽ biết tay tao. Bên kia cũng đưa đao ra đỡ, xong lại hơi có ý rụt rè mà bảo rằng, Tôi nghe tiếng nhà sư quen lắm, không biết rằng tên họ là chi. Trí thầm cáu lên mà nói rằng, ta hãy đấu với người 300 hiệp đã, rồi hãy nói tên. Anh kia cũng phát giận, múa đao đánh luôn không nể, đôi bền đánh nhau độ 10 hiệp, thì anh kia kêu lên rằng, Hãy khoan, tôi nói câu này đã. Nói xong, hai người cùng nhảy xa nhau, rồi anh chàng kia lại hỏi, Anh tên họ là gì? Tôi nghe tiếng quen lắm, anh hãy nói cho nghe. Bây giờ Trí Thâm kể đến tên họ cho anh kia nghe. Anh kia liền dứt đao xuống đất, vái chào mà nói rằng quan bác có nhận được sử tiếng đây không? Trí Thâm nghe nói cả cười mà bảo rằng Tưởng là ai, té đa sử Đại Lan đó hả? Đoạn rồi vái chào sử tiếng Và hai người cùng dắt vào rừng mà nói chuyện. Trí Thâm hỏi Từ khi ở dị châu tương biệt, rồi quan bác đi đâu vậy? Sự tiến đáp: Hôm đó từ biệt với ngài, rồi nghe nói hôm sau ngài đánh chết Trịnh Đồ, mà đảng công sai lại dò hỏi có tình nghi cho tôi. Vậy phải bỏ đất dị châu mà sang Duyên An phủ. Bất đồ đi tới Duyên An không gặp sư phụ tôi ở đó, lại đành phải sang Bắc Kinh. Ở được ít lâu thì tiền lương cạn hết, nên phải đến đây kiếm lợi. Còn về chuyện quan bác thì sao? trí thâm liền kể đầu đuôi chuyện mình nói cặn kẽ cho sử tiến nghe sử tiến nghe nói biết rằng trí thâm hiện chưa có cơm ăn liền đem thịt khô bánh nướng đưa cho trí thâm ăn mà bảo rằng ăn xong ta sẽ vào chùa mà lấy khăn gói về bằng lũ kia có ngăn trở thì ta kết quả ngay cho nó một lượt là xong trí thâm gật gù khen phải liền cùng ngồi ăn bánh với sử tiến khi ăn uống xong Hai người đều mang theo khí giới, đi thẳng đến chùa Ngoã Quang. Vừa tới chỗ cầu đá, đã thấy Thôi Hòa Thượng và Khưu Đạo Nhân còn ngồi ở đó. Trí thâm liền quát lên rằng, Chúng bay đến đây, bây giờ ta quyết sống mái với chúng bay một phen. Thôi Hòa Thượng nghe nói thì cười mà đáp rằng, Ngươi chính là đứa bại tướng trong tay ta, thế mà dám về đây nữa hả? Nói vừa dứt lời, thì trí thâm đã múa trượng xông lên cầu để đánh. Bên kia hòa thượng cũng chạy xuống múa đao để đỡ. Bây giờ trí thâm vừa phần có sử tiến đi đó, lại vừa phần bụng đã hơi no, cho nên tinh thần khí lực hăng hái hơn trước. Anh kia không thể nào địch nổi được nữa. Đánh nhau độ 8-9 hiệp, thôi hòa thượng nghe thế hơi núng, toàn giật lùi để kiếm đường mà tháo. Bây giờ khưu đạo nhân thấy vậy, Liều múa đao ra đánh cứu thôi hòa thượng bất đồ bên này sử tiến đương đứng đắp ở gốc cây nhảy bổ ra thét lên rằng đánh chết hai thằng này đi nói xong múa đao đến đánh cưu đại nhân trí thâm được sử tiến ra giúp gắng sức thét lên một tiếng rồi dung tay đánh cho thôi hòa thượng một thuyền trượng ngã lăn xuống cầu tu đạo nhân thấy hòa thượng bị ngã thì trong bụng hơi núng không có ý hàm đánh Liền thừa cơ toan nhảy ra để chạy Bất đồ bị sử tiến thét lên Đâm một nhát vào lưng Ngã lăn xuống đất Đằng kia trí thâm thấy hòa thượng Bị ngã lăn xuống cầu Thì mãi miết chạy theo Đánh xuống cho mấy gậy nữa Chết cứng ra đó mới thôi Mới hay Những quân tàn ác trên đời Mình làm mình chịu Tội trời ai mang Gươm hùng còn vết sáng choan nghìn thu khiến kẻ Vô lương kinh hồn Bây giờ trí Thâm cùng Sử Tiếng trói hai cái xác vô lương kia, nhấc xuống khe núi, rồi hai người cùng đi vào chùa, thẳng xuống dưới bếp lấy tay nải, phát lên vai mà quẩy ra đi, tìm vào chỗ gốc cây què trước. Khi vào tới nơi thì người đàn bà lúc nãy đã đâm đầu xuống giếng tự tử, tử. Đoạn hai người đi lần vào tới một chỗ bảy tám gian nhà bỏ không vắng vẻ, thì chỉ thấy mấy đống sống áo vắt lung tung ra ở giường. Sử tiến dỡ gói ra xem, thấy toàn thị áo xiêm vàng bạc ở trong, bèn chọn lấy một gói cẩn thận. Rồi quay vào gian bếp ở đó, lục lấy cá thịt và mọi thứ đem ra nấu nướng, ăn uống với nhau. Ăn uống xong rồi, hai người đem lửa ra đốt cháy chuồng hỏa quang, làm sáng rực gốc trời. Vì sân tự tồi tàn, bị những ác tăng lui tới làm bậy, nên đốt bỏ không tiếc rồi hai người kéo nhau ra ngoài mỗi người một gói khoác lên vai đi khỏi sơn tự đêm khuya nước thẳm non sâu thành gươm cây trượng biết đâu là nhà hai người lần mò suốt đêm hôm ấy mãi tới lúc trời tảng sáng mới đến một nơi xóm làng kia liền tìm vào một tửu điếm ở bên cầu để trọ khi vào tửu điếm liền sai tửu bảo đem rượu thịt lên hai người ngồi đánh chén nói chuyện với nhau ăn uống xong rồi trí thâm hỏi sử tiến bác định đi đâu bây giờ tôi bây giờ có lẽ lại phải về thiếu hoa sơn ở với đám chu vũ dương xuân ít bữa rồi thế nào sẽ liệu về sau trí thâm nghe nói liền mở khăn gói lấy ít đồ vàng bạc đưa thêm cho sử tiến rồi trả tiền hàng mà cùng nhau ra đi ước chừng dăm bảy dặm đường Mới tới một nơi ngã ba gần đó, Trí thâm đứng sững lại, bảo Sử Tiến rằng. Đến đây là nơi chia bước, tôi sang Đông Kinh lối này, mà bắt về Thiếu Hoa Sơn lối ấy. về sau này nếu có cơ hội gì, ta sẽ thông tin cho nhau cùng biết. Sử Tiến liền bái biệt Trí thâm, rồi mỗi người chia tay một ngã. Cho hay là kiếp giang hồ, nay tan mai hợp hẹn hò biết đâu từ khi lỗ trí thâm chia tay cùng sử tiến rồi đi bảy tám ngày đường nữa mới tới đông kinh liền hỏi thăm vào chùa đại tướng quốc để đưa thư lên ý kiến sư cụ khi vào tới chùa tri khách tăng trông thấy trí thâm mặt mũi hung tợn giác một cây thuyền trượng bằng sắt đeo một thanh giới đao khoác một khăn gói rất lớn trong bụng đã gờm gờm kinh sợ liền hỏi sư huynh ở đâu tới đây Trí thâm đặt khăn gói thuyền trượng xuống, rồi vái chào mà nói rằng, tôi ở ngũ đài sơn có giấy của sư cụ trí chân tôi gửi sang, để xin việc sư cụ ở đây. Nếu có giấy của sư cụ trí chân, thì xin mời sư huynh vào trong phương trượng. Nói đoạn dẫn trí thâm vào phương trượng, tới nơi trí thâm cởi khăn gói, lấy bức thư ra cầm ở tay để đợi sư cụ đến. Tri khách tăng thấy vậy bảo trí thâm rằng, Bây giờ sư cụ đã sắp đến, sao sư huynh không cởi bỏ giới đao ra mà cầm hương ở tay cho có phép? Trí thầm nghe nói mới mãi mốt cởi giới đao ra để vào một chỗ, lấy hương ra đốt cầm ở tay mà đứng đợi. Khi sư cụ trí thanh đến phương trượng, tri khách tăng liền đưa trí thâm đến trước mặt, bảo quỳ xuống mà đưa thư lên. Sư cụ cầm lấy thư, bóc ra xem, thấy trong thư kể đầu đuôi công việc lỗi trí thầm. Giờ xin thế nào cũng cho một việc làm ở trong chùa đó. Sư Cụ Trí Thanh xem thư xong, quay ra bảo Trí Thâm rằng, Nhà sư hãy ra nghỉ ở tăng đường ăn cơm nước đã. Trí Thâm nghe nói lạy tạ sư Cụ, rồi dắt khăn gói và giới đao thuyền trượng, theo đạo đồng đi ra tăng đường. Bây giờ sư Cụ Trí Thanh cho gọi chư Tăng đến tất cả phương trượng mà đem tình ý trong thư và nguyên quỷ chuyện Trí Thâm. Thuật kỹ cho chư Tăng nghe và nói Việc này nếu ta không nhận Tức là không tiện với sư huynh trí chân Mà nếu nhận Thì làm sao cho ổn Trong thư sư huynh kể hết lỗi của trí thâm Khi còn ở kinh lược Thì giết người như ngoé Đến khi xuất gia tu hành Thì lại say sưa rượu chè Mấy phen náo động chúng Tăng Nhưng lại dặn đi dặn lại Nhờ ta thế nào cũng phải thu nạp mới xong Vậy thì các ngươi định sao? Tri khách tăng nói Cứ như con xem dáng anh ấy Không có chút gì ra dễ tu hành hết thảy Như vậy thì chùa ta dung làm sao được? đồ tự lại nói Chúng còn thiết nghĩ Hiện nay ở nhà giải vũ ngoài cửa toan tảo Có một khu vườn rau của nhà chùa Xưa nay thường bị đám quân lính ở trong dinh Cùng hai mươi mấy đứa vô loại ở đó quấy nhiễu Đuổi dây ngựa ra phá hoại cũng nhiều Nhà sư già ở đó khó lòng mà giữ nổi Vậy bất ngược sư cụ sai người này đến ở đó, thì may ra có lẽ được việc chăng? Sư cụ trí thanh khen phải, liền cho người xuống tăng đường, triệu trí thâm lên. Khi trí thâm cơm nước vừa xong, thì đã thấy đạo đồng đến gọi, liền mãi mốt lên hầu sư cụ. Lên tới phương trượng, sư cụ gọi trí thâm đến mà bảo rằng, Ta dân lời sư quân binh ấy giới thiệu cho ngươi sang đây để làm việc vậy hiện nay chùa ta có một vườn rau lớn ở bên kia nhạt miếu ngoài cửa thành ta cho người ra đó coi giữ cứ mỗi ngày bắt đám trồng vườn phải nộp vào đây 10 gánh rau bao nhiêu thì để cho ngươi chi dụng người nghĩ sao trí thầm nói sư cụ cho tôi sang đây xong người không cho tôi một chức đô thủ dám tự gì mà lại bắt tôi làm đứa coi vườn như vậy bây giờ một vị sư đứng bên cạnh đỡ lời sư cụ rằng Sư huynh không biết Sư huynh mới đến đây chưa có công lao gì Để làm chức giám tự đô thủ sao được Đành vậy Nhưng tôi không muốn làm anh coi vườn Dẫu chót nữa cũng làm chức đô thủ giám tự Thì mới thích Sư huynh ở đó một năm có khá Thì mới được thăng làm chức tháp đầu Rồi một năm nữa có khá Thì mới thăng dục thủ Là một năm nữa có khá Mới thăng làm giám thị Trí thâm gật đầu nói Nếu quả có ngày xuất thân được Thì tôi cũng chịu khó làm vậy. Sư cụ thấy lỗ trí thâm đã ưng thuận, liền lưu ở phương trượng, rồi sai người giết bản yết thị ra ngoài giải vũ, để hôm sau bàn giao công việc. Sáng hôm sau, sư cụ giết thiết pháp, giao cho lỗ trí thâm, rồi sai hai nhà sư đưa ra giường rau ngoài giải vũ gần nơi cửa thành. Về phía bên tả giường rau có hai ba tên du đảng cờ bạc, dẫn lẫn quất loanh quanh để ăn cắp rau mà nuôi thân. Chợt hôm ấy sang ăn cắp rau Trông thấy bản yết thị Trong chùa tướng quốc sẽ cắt vị sư mới Là lỗi trí thâm ra trụ trì coi giữ Bắt đầu từ ngày mai trở đi Cấm không ai được ra vào đó nữa Liền tụ nhau lại Mà bàn định rằng Lão sư này mới đến tất phải làm cho nó một trận rất kịch liệt Hãy thò ra là phải đánh ngay Để cho nó phục chúng ta mới được Trong bọn đó có anh nói rằng Tôi có một cách này rất dịu Hắn mới đến đây Không lẽ nào mà kéo hắn ra đánh ngay được Vậy chúng ta cứ lặng yên tử tế dụ hắn ra cạnh thùng phân Giả cách chào lại tử tế Rồi chạy đến nắm cẳng Nhúng xuống thùng phân Thế là nhanh nhẹn nhất Trong đảng nghe nói đều vỗ tay cho là phải Liền giữ bị với nhau Để đợi khi lỗ trí thầm tới Khi trí thầm ra đến giải vũ Mang đồ hành lý và đao trưởng cất vào một phòng Rồi các người làm giường đều đến chào hỏi mà giao các chìa khóa và các đồ vật cho trí thâm nhận lấy đoạn rồi hai vị sư đưa đường cho trí thâm cùng các vị sư trụ trì ở đó trước đều từ giả đi về mà lưu trí thâm ở lại bây giờ một mình trí thâm lững thững ra giường dạo ngắm phong cảnh chợ có hai ba mươi người kẻ cầm rượu người cầm rau tươi cười hớn hở mà nói với trí thâm rằng chúng tôi ở gần xóm đây nghe tin người mới tu hành ở cảnh chùa vậy anh em rủ nhau đến chào mừng sư phụ trí thâm nghe nói không biết là kế thuật gì liền bảo rằng các anh có lòng tốt đến chào thì xin mời vào trong giải vũ nói chuyện khi đó hai tên đầu đảng đám kia là nhai lão thử trương tam và thanh thảo xà lý tứ đứng gần chỗ thùng phân sụp xuống đất lạy và mong cho lỗ trí thâm đến đỡ dậy là thi hành cách kia lỗ trí thâm thấy vậy trong lòng hơi ngờ mà nghĩ thầm rằng quân này lạ nó chào ta mà không đến gần ta chẳng hay nó muốn chuốt râu hùm đây chăng nếu vậy thì ta thử đến xem sao rồi sẽ liệu cho một mẻ để nó biết tay mới được nghĩ đoạn liền xăm xăm đi đến chỗ gần thùng phân Bây giờ trương tam lý tứ cả mừng nói rằng anh em chúng tôi lại mừng sư phụ xin sư phụ chứng giám cho hai anh vừa nói vừa sáng gần vào Anh thì bá chân bên nọ, anh thì bá tay bên kia, toan giật nhau xuống hố. Bất đồ hai anh chưa kịp giở chân tay, đã bị trí thâm đá một cái. Lý Tứ ngã xuống thùng phân trước, còn Trương Tam co cẳng toan chạy, cũng bị trí thâm đá một cái nữa xuống sau, giấy sùng sụp ở trong thùng phân như bọ. Lũ kia trông thấy vậy đều sợ hết hồn, toan kéo nhau để chạy. Trí thâm quát lên rằng, Để đứa nào chạy là ta ném cả xuống thùng phân. Bọn kia nghe thấy thế đều đứng im, Không dám cựa quậy chi nữa. Tấm thân trải mấy ba đào, Những phường ruồi nhặn ra vào xá chi. Mấy phen sắm xét ra quy, Chờ cho biết mặt từ bi mới là. Rồi đây muôn dặm một nhà, Tao phùng còn lắm, phồn qua còn nhiều. Cửa thiền gió thổi thông reo, Tòa sen ai có đợi chiều ai không? Hồi thứ sáu Qua hòa thượng nhổ bật gốc Thùy Dương Báo tử đầu lạc vào đường bạch hổ Bây giờ trương tam Lý Tứ bị trí thâm Đá lăn vào thùng phân Đầu tóc mặt mũi bẩn thiểu be bét toan ngốc đầu để lên Nhưng không sao mà lên được trí thâm quát lũ kia mà bảo rằng, Chúng bay túm vào, lôi hai đứa ấy lên, Thì ta tha cả cho. Lũ kia vâng lời, Chạy ra lôi hai anh em họ lên. Anh nào anh ấy hôi hám, dơ bẩn, Không sao mà chịu được. trí thâm trông thấy bật cười mà bảo rằng, Bây hãy đi tắm rửa sạch sẽ, Rồi vào đây ta bảo. Trương Tam Lý Tứ liền đi ra cái ao gần đó, Tắm rửa xong rồi, Anh em đưa quần áo khác, cho mặt vào hồ sơ. Bấy giờ trí thâm gọi tất cả vào trong giải vũ mà bảo rằng: lũ nhảy con, sức chúng bay được bao nhiêu mà dám đến đây sức láo với ta? Lũ trương tam lý tứ quỳ xuống mà kêu rằng: bẩm sư phụ, chúng con từ đời ông cha ở đây đã lâu, xưa nay chỉ cờ bạc kiếm ăn, cái giường này tức là cơm áo của chúng con đó. Trước đây chùa đại tướng quốc đã mấy phen sai người đến cấm đoán chúng con không được, ngày nay sư phụ đến đây. Thật chúng con chưa được biết quyên ngài, xin ngài tha tội cho. Trí thầm nói, bây không biết ta đây là đề hạt phủ kinh lược viên an khi trước, chỉ vì giết người nhiều quá cho nên mới tình nguyện đi tu. Ta chính là nhà sư lỗ trí thầm ở ngũ đài sơn mới đến đây. Bây phải biết trong đám muôn quân ngần ngựa, ta đây cũng ra vào đánh giết như chơi, huống chi lũ trẻ nhép như chúng bầy, độ dài mươi đứa thì đã thấm vào đâu. Từ nay phải liệu hồn mới được. Lũ kia dân dạ rồi lại tạ ra đi. Ngày hôm sau tụi Trương Tam Lý Tứ bàn định với nhau mua được bình rượu, mổ một con lợn đem đến giải vũ để mời đại Trí Thâm. Bây giờ Trí Thâm ngồi giữa, tụi kia ngồi làm hai bên hầu rượu. Trí Thâm liền hỏi. Các anh bày biện làm gì cho thêm tốn? Lũ kia nói. Chúng con nay được nhờ có sư phụ ở đây, xin người làm chủ để dạy bảo cho có gì mà ngại tốn. Trí thâm nghe nói cũng hơi hả lòng, cất chén cùng bọn trương tam lý tứ, cùng uống rượu cho vui. Khi chén đã ngà say rồi, kẻ thì vỗ tay, kẻ thì nói chuyện, kẻ thì nghiêng ngả chui cười rất là quyên náo. Chợt nghe có tiếng kêu qua qua ở ngoài, lũ kia liền lắng tai nghe, rồi bảo nhau rằng, điều lành thì ở, điều giữ thì đi. Trí thâm nghe nói không hiểu đầu đuôi ra sao liền hỏi. Các anh nói câu gì vậy? Bấm ngài, ở ngoài kia có tiếng quả kêu, e khi lại có sự khẩu thiệt gì chăng? Khi đó có người làm giường cười mà nói rằng, Khẩu thiệt gì? Trên cây dương liễu ở góc tường kia có một tổ quả mới làm, nó kêu suốt ngày như vậy đó. Chúng nghe liền bàn với nhau rằng, nếu vậy thì ta dắt thang ra phá cái tổ quả ấy đi cho rảnh nói xong đứng dậy cùng đi ra ngoài giường trí thâm bấy giờ đã chấn choáng hơi men thấy chúng đứng dậy thì cũng cao hứng chạy ra xem chơi khi ra tới nơi quả nhiên thấy trên cành dương liễu có một tổ quả rất to chúng liền kẻ thì toan lấy thang để trèo giói lên để bẻ trí thâm không đợi chúng Đèn hăm hăm đi đến gốc cây cởi phần áo ra tay hữu với xuống nắm dưới gốc cây dương liễu tay tả giơ lên nắm về phía trên rồi xoay lưng dặn đi một cái thật mạnh, nhổ cây lẫn gốc lên như chơi. Chúng thấy vậy sụp lạy cả xuống một lượt mà kêu rằng, Sư phụ thật là la hán hiện thân, không có ai có sức mạnh được như vậy. Trí thâm cười đáp rằng, Thế đã thấm vào đâu, để hôm nào ta diễn võ cho các anh xem. Nói đoạn lại cùng vào uống rượu đến chiều mới tan. Từ đó trở đi chúng càng khâm phục trí thâm, cứ hàng ngày lại đem rượu thịt mời trí thâm ăn uống rồi lại xem diễn võ đánh quyền cách ít lâu trí thâm thấy chúng thiết đãi luôn mà không trả lại bữa nào thì không tiện liền sai người mua dê lợn rượu và các thức hoa quả về để thiết đãi lũ kia hôm ấy đương vào dạo tháng 3, khí trời nóng bức trí thâm bèn sai trải chiếu dọn rượu ở dưới gốc cây què, mà mời bọn kia đến quây quần đánh chén khi ăn uống đã no say Chúng nói với Trí Thâm rằng Từ khi sư phụ đến đây Anh em vẫn phục ngài là bậc vô địch ở đời Nhưng hiện gì chưa được xem ngài diễn lại bài đôi gậy bao giờ Vậy tiện đây xin sư phụ rộng phép cho xem Thì thật là may mắn Trí Thâm gật đầu ưng thuận Liền vào phòng lấy cây thuyền trượng dài năm thước Nặng 62 cân ra Đưa cho chúng xem Chúng xem đến đều kinh ngạc mà nói Nếu hai cánh tay mà không khỏe bằng sức con trâu lớn thì vác làm sao nổi cái trường này trí thâm cầm lấy cây trượng ra chỗ rộng múa lên đánh xuống một lúc lâu trong dung dúc như gió bay mây cuốn anh nào anh ấy vỗ tay khen ngợi luôn miệng đương khi ngọn gậy xuống lên rất khoái hoạt thì bỗng thấy có người reo bên đường nói lên rằng gậy múa giỏi thực trí thâm nghe nói bèn dừng tay gậy lên rồi trông ra thấy một người đầu đội khăn xéo xanh Đằng sau gáy cài dòng bạch ngọc, mình mặc áo chiến bào đơn, màu lục, lưng thắt đai bạc chạm một giải lưng rùa, chân đi đôi hài mỏm vuốt, tay cầm cái quạt tứ xuyên, đầu báo, mặt tròn, râu hùm, hàm én, thân cao tám thước, tuổi ngoại ba mươi. Đường đứng góc tường khuyết dòm sang, người ấy thấy trí thâm ngẩn cổ lên thì cười mà nói rằng, sư phụ đánh gậy xuất sắc lắm, không ai bằng được. Lũ kia nghe thấy người ấy nói thì bảo nhau rằng, giáo đầu đã khen thì tất không phải tầm thường. Trí thâm quay lại hỏi chúng rằng, người ấy là ai? Người ấy là ông giáo đầu Lâm Sung, dạy mươi vạn cấm binh ở Đông Kinh đó. Trí thâm nghe nói là giáo đầu liền bảo chúng rằng, sao các người không mời ông ấy sang đây? Vừa nói dứt lời thì Lâm giáo đầu đã vượt tường sang đến chỗ lỗ trí thâm đứng, chắp tay chào mà nói. Kính chào sư phụ Chẳng hay sư phụ ở đâu mới tới đây Pháp hiệu ngài là gì Mà chúng tôi không được biết Trí thâm cũng vái chào mà đáp rằng Tôi là trấn quan Tây Lỗ Đạt Mới đến tu hành ở đây Khi tôi còn nhỏ qua tới Đông Kinh Cũng có được biết quan Lâm Đề hạt sinh ra ngài ngày trước Lâm Xuân nghe nói Cảm mừng liền bái kết anh em Mà tôn lỗ Trí thâm làm đàn anh Trí thâm lại hỏi Lâm Xuân rằng Hôm nay giáo đầu đi đâu mà lại tới đây? Thưa ngài Hôm nay nhân tôi cùng bà nhà tôi đi ra lễ ở nhạc miếu gần đây Sao nhát trông thấy sư huynh múa gậy lấy làm thích mắt Bèn để cho bà nhà tôi đi vào miếu với con đỏ Mà lén ra đây để bất đồ được gặp sư huynh Thật là may quá Tôi mới đến đây chưa quen biết với ai Chỉ có các anh này ngay làm bạn cho vui Nay là được giáo đầu có lòng chiếu cố mà kết làm anh em Thì còn gì hơn nữa? Nói xong lại rót rượu mời Lâm Xuân giáo đầu cùng uống. Giờ khi uống được ba chén, Thì đã thấy con hầu đó bừng mặt mũi đứng ở góc tường khuyết bên kia mà kêu lên rằng, Xin ngài đứng dậy mau, bà đương cãi nhau ở trong miếu kìa. Lâm Xung nghe nói vội hỏi rằng, Cãi nhau ở chỗ nào? bẩm ở trên lầu ngủ nhặt miếu đi xuống, Thì gặp người nào giữ lại rồi cãi nhau ở đó. Lâm Xuân mãi mốt đứng dậy vái trí thâm mà rằng Xin sư huynh tha lỗi cho Tôi phải sang bên kia một lúc Nói xong nhảy tót ra bên kia tường Cùng với con hầu đi thẳng sang lầu ngủ nhạc. Khi tới nơi thấy mấy người đứng ở dưới dòng bao lơn Một người thiếu niên thì đang đứng giữa thang Ngăn vợ Lâm Xung lại mà bảo rằng Nàng hãy lên trên lầu để tôi nói chuyện đã Bấy giờ mặt mũi vợ Lâm xung đỏ tím lại hẳn mà kêu lên rằng Đường lúc thanh bình thế giới mà dám đùa bỡn với vợ con nhà tử tế là thế nào? Lâm Xuân thấy vậy, dùng dằn tức giận chạy lên thang lầu nắm lấy vai anh chàng thiếu niên mà giật một cái rồi bảo rằng Anh dám đùa bỡn vợ con nhà tử tế thì có đáng tội hay không? Chàng nói xong, vừa mới giơ tay toan đánh, bất đồ trông đến mặt, thì té ra chính là cậu ấm cao, con nuôi cao thái quý nhà mình, liền chung tay lại mà không đánh nữa. Nguyên cao cầu mới phát tích được làm thái quý, Mà con cái chưa có. bèn nuôi con người em là cao tam làm con, Để sớm ngày bè bạn cho vui. Nhân thế cao cầu rất là yêu quý, Cho nên cậu ấm cứ ý quyền cậy thế mà phóng túng, Chơi bời, gặp vợ con ai cũng là đùa bỡn. Người ta đã thường gọi là hoa thái tuế xưa nay. Khi đó cậu ấm cao thấy lâm sung dừng tay không đánh, Nhưng cũng chưa biết người đàn bà ấy là vợ Lâm Xung liền quay cổ lại mà hỏi rằng, Lâm Xuân có việc gì đến ngươi, mà ngươi lôi thôi vào đây. Những người ở gần đó thấy vậy thì súng nhau đến khuyên giải Lâm Xung rằng, Thôi giáo đầu đừng nói nữa, cậu ấm không biết cho nên mới lỡ ra như vậy. Cậu ấm nghe tới đó mới biết là vợ Lâm Xung và lại bị người ta khuyên giải can ngăn, mới bất đắc dĩ, phải ra miếu lên ngựa mà về. Lâm Xuân tuy vậy trong lòng vẫn còn tức giận, trừng mắt nhìn theo cậu ấm một lúc, rồi mới đưa vợ ra về. Vừa đi tới cửa thì đã thấy lỗ trí thâm tay cầm thuyền trượng cùng với hai ba mươi tên đảng tử kia sồng sọc vào miếu. Lâm Xuân liền hỏi, Sư Huynh đi đâu đó? Trí thâm đứng dừng lại mà đáp rằng, Tôi định đi đến đây, xem đến nào láo thì giúp anh mà đánh cho nó một mẻ. Có phải ai đâu? Đó là cậu ấm con Quang Thái Quý, vì không biết là vợ con tôi, cho nên mới vô lễ như vậy. Tôi đã toàn đánh cho một trận, nhưng lại sợ đối đầu với Cao Thái Quý có điều không tiện, cho nên phải thôi. Bác sợ Thái Quý nhà bác, chứ tôi sợ gì? Giá tôi mà gặp nó thì hãy đãi cho nó vài trăm cách huyền trượng này cho biết tay đã. Lâm Xuân thấy trí thâm hơi có dáng say, liền cười mà đáp rằng, Sư Huynh nói cũng phải. Nhưng tôi bây giờ bị người ta can ngăn, cho nên hãy tạm tha cho nó đó. Nếu sao có việc gì, xin cứ đến bảo tôi, tôi sẽ đi với. Bây giờ lũ kia thấy trí thâm ra bộ say xưa thì cũng gạt rằng, Thôi xin sư huynh hãy về, để lần sau sẽ liệu cho nó. Trí thâm nghe nói, liền dơ gậy lên bảo vợ Lâm Xuân rằng, Bà chị đừng cười tôi nha. Nói xong bái biệt Lâm Xuân, Rồi cùng bọn kia trở về giải vũ. Nói về cao nha nội, Tức cậu ấm cao, Từ khi dẫn lũ nhân đảng đi chơi, Trông thấy vợ Lâm Xuân nhan sắc đẹp đẽ Lại bị Lâm Xuân ngăn trở tự do, Thì trong bụng sinh ra mê mẫn bồn chồn Mà khi về phủ cứ băn khoăn khó chịu. Cách mấy hôm sau, Lũ nhàn hán đến hầu nha nội, Thấy nét mặt có vẻ buồn bã, Thì anh nào cũng ngờ vực không hiểu gì lẽ làm sao rồi lại tan cả hội họp duy có một tay thân mật là cao ô đầu phú an có biết được tâm sự của nha nội liền nhân khi vắng vẻ một mình lẻn vào trong phủ mà bảo nha nội rằng mấy hôm nay trong nhan sắc có phần hơi kém tức là ở trong bụng có điều gì không vui xin nha nội cho tôi được biết nha nội liền hỏi tại sao nhà ngươi biết bẩm tôi đoán chắc như thế Vậy ngươi thử đoán xem Tại việc gì mà ta không vui bẩm có lẽ nhà nội lại chỉ tơ tưởng Về chữ sông mộc mà thôi nha nội nghe nói mỉm cười mà rằng Sao ngươi đoán trúng thế Nhưng ta không biết làm cách gì được đây nha nội tưởng có gì là khó Lâm Xuân tuy là một tay hảo hán Nhưng còn thuộc quyền thái quý đây Bảo sao phải nghe vậy Nếu Phật ý thái quý Nhẹ thì cũng bị đầy ải đi nơi xa, mà nặng thì mất mạng chứ chẳng chơi đâu. Bởi vậy tôi có kế này làm cho nha nội khả dĩ gặp người ấy được. Ta từ xưa gặp con gái cũng nhiều, nhưng chưa thấy có ai mà ta lại mê như người ấy. Vì thế cho nên vẫn buồn bã không yên. Này nếu ngươi có kế gì làm cho ta gặp mặt, thì sau này ta sẽ trọng thưởng cho ngươi. Bẩm ngài lục ngu hầu lục khiêm là người tâm phúc ở trong phủ mà nhà ở liền đây xưa nay chơi với lâm xung thân lắm vậy nha nội chỉ nên dặn lục ngu hầu mời lâm Xuân đánh chén một nơi rất kín ở phàn lâu rồi nhất diện sai người bày tiệc ở gác nhà ngu hầu để nha nội vào nấp ở trong đó chờ cho hai bác kia đi được hồi lâu sẽ sai người đến nhà nói với vợ lâm xung là chồng uống rượu ở nhà ngu hầu bị cảm nặng kíp ngất ra đó thì tất nhiên phải đến cứu đỡ. Khi tới nơi lên gác rồi, nha nội sẽ ở đó mà dỗ dành ngon ngọt là ả phải nghe. Giả chăng đàn bà vốn thủy tinh xưa nay mà lại trông thấy nha nội trẻ trung sang trọng, như thế có lẽ nào cầm lòng cho đặng. Vậy kế ấy nha nội nghĩ sao? Cao nha nội nghĩ một lúc, vỗ tay cười mà nói rằng: "Diệu kế, diệu kế." nếu vậy chiều nay ta phải tìm ngu hầu vào dặn bảo rồi mai thi hành mới được nói đoạn sai người sang gọi lục ngu hầu sang bảo Đỏ đầu đuôi cho biết ngu hầu tuy chơi với lâm Sung cũng có phần thân mật song đến điều sở thích của nha nội thì cũng phải bỏ tình bè bạn chiều chuộng cho xong liền dâng lời về sắp sửa để sáng hôm sau thi kế lâm Sung từ khi gặp cao nha nội vô lễ tới nay Thì trong lòng tức giận không muốn đi tới đâu Chợt hôm ấy đương ngồi ở nhà Thì thấy ngoài cửa có người đến bảo rằng Lâm giáo đầu có ở nhà không? Lâm sung nghe nói mãi miết chạy ra xem Thì là người anh em bạn thân là lục ngu hầu Liền vái chào mà hỏi Ngu hầu đi đâu đến đây vậy? Ngu hầu cười mà đáp rằng Mấy hôm nay mong mỏi Sao mà không thấy quan bác đi chơi đâu? Mấy hôm nay trong bụng không được vui, nên không muốn đi đâu cả. Bây giờ mời quan bác sang tôi chơi, uống mấy chén rượu cho đỡ buồn đi. Quan bác hãy vào đây uống tạm chén nước rồi sẽ đi. Khi uống xong rồi, hai người đứng dậy ra đi. Lục Ngu Hầu lại quay lại nói với vợ Lâm Xuân rằng, Thưa bác, tôi đón bác trai sang nhà tôi uống mấy chén rượu, rồi lát nữa sẽ đi về ngay. Nói xong hai người cùng ra đi vòng quanh phố một lát rồi ngu hầu bảo lâm xung rằng bây giờ ta đừng về nhà nữa, cứ đến phản lâu đánh chén có lẽ thú hơn. lâm xung vâng lời cùng nhau đến gác Phàn lâu tìm nơi tĩnh mịch để ngồi gọi tử bảo lấy rượu và thức nhắm lên để cùng uống. trong khi uống rượu thỉnh thoảng lâm xung lại thở dài một tiếng. ngu hầu nghe thấy liền hỏi chẳng hay về việc gì mà bác thở dài như vậy? Tôi nghĩ làm thằng con trai ở đời, tài sức chẳng kém gì ai, thế mà không gặp được người minh chủ, đành phải khuất với kẻ tiểu nhân, rồi lại bị người ta trêu tức, thì có khó chịu hay không? Hiện nay ở Đông Kinh đã có mấy người giáo đầu tài sức như bác. Dạ, Hoàng Thái Quý cũng có lòng coi hơn người ta, vậy còn ai treo tức bác được nữa? Lâm Sùng liền đem chuyện cao nha nội ở Nhạc Miếu hôm trước. Nói cho ngu hầu nghe, ngu hầu nghe nói liền gạt đi rằng, Tưởng chuyện gì, cứ như việc ấy chắc là cao nha nội không biết, cho nên mới lỡ ra thế thôi. Có việc gì mà bác lo mãi cho phiền, ta cứ phó mặt tự nhiên mà uống rượu có hơn không? Lâm Sung uống xong 10 chén rượu, rồi đứng dậy bảo ngu hầu rằng, Bác hãy sơi rượu, để tôi vào rửa mặt, rồi lại xin ra tiếp ngay. Nói xong toan chạy đi phía ngõ bên đông. Vừa khi Lâm Xuân bước tới đầu ngõ, thì thấy đứa trẻ ở nhà chạy hớt hải bảo rằng Quan Nhân ơi, sao ngài lại ở đây làm cho tôi tìm mãi? Lâm Xuân lấy làm ngạc nhiên hỏi vội lên rằng Việc gì? Ừ. Vừa rồi ngài đi với ngu hầu được một lúc, thì có một anh chạy lật đật đến bảo với bà tôi rằng Ngài uống rượu ở nhà ngu hầu, không biết gì cớ gì mà bỗng dưng ngã vật xuống, bà phải sang ngay xem sao mới được. Bà tôi nghe vậy, vội vàng gửi nhà dương bà coi giúp. Rồi cùng tôi đi đến thẳng nhà ngu hầu, khi lên đến gác, chỉ thấy bàn rượu bày ra chứng chạt ở đó, mà ngài thì chẳng thấy đâu. Bà tôi liền vội vàng quay xuống, thì ai ngờ bị người thiếu niên ở nhạc miếu hôm nọ, ngờ đâu đâm bổ ra mà bảo rằng, Bà hãy ngồi đây, ông ấy đến ngay bây giờ đó. Đoạn rồi tôi bước xuống khỏi thang, thì nghe tiếng bà tôi kêu giết người ầm ý cả lên, bởi vậy tôi vội vàng đi tìm mãi mà chẳng thấy ngài đâu. Sao gặp trương tiên sinh bảo rằng Ngài đưa ngồi uống rượu với ai ở phàn lâu Tôi liền chạy mãi đến đây tìm ngài Xin ngài đi đến mau xem sao mới được Lâm xung nghe nói Rụng rời kinh ngạc Không đợi con trẻ cùng đi Mà ba chân bốn cẳng Đến ngay nhà ngu hầu Trèo lên trên gác để xem Khi tới nơi thì cửa gác đã đóng chặt Mà vẫn có tiếng đàn bà kêu gọi ở trong rằng Đời thổi nhà ai Mà dám đem vợ con nhà tử tế nhốt vào đây không? Đoạn rồi lại nghe thấy tiếng cao nha nội nói khẽ rằng, Xin nương tử thương tôi với, Nương tử có phải là gỗ đá đâu, Mà tôi nói thế nào cũng không chuyển được. Lầm giáo đầu nghe rõ từng tí, Liền nổi giận xung thiên quát lên rằng, Mở cửa cho ta! Trong kia người đàn bà nghe tiếng biết là chồng mình đã đến, Liền cố bức chạy ra mở cửa, Còn cậu ấm cao biết thế nguy hiểm đến nơi, Thì mở cửa sổ nhảy qua tường trốn thoát Lâm Xuân lên đến gác Tìm cao nha nội thì đã mất rồi Sao hỏi đến vợ cặn kẽ Mới biết là trúng kế gian nhân Mà cũng may chưa hề phạm tới Xong trong lòng thì cấm tức ngu hầu vô hạn Liền đập phá nhà ngu hầu tan nát cả Rồi đưa vợ cùng con trẻ ra về Khi đưa về đến nhà rồi Lâm Xung lại giác đau Đi thóc đến phàn lâu tìm ngu hầu Nhưng ngu hầu đã trốn đi đâu mất, chàng lại đến tận cổng để đón đánh, mà suốt ngày hôm ấy cũng không thấy đâu cả. Lúc về nhà Lâm Xung vẫn còn căm tức, nhưng vợ gạt đi mà can rằng, tôi tuy mắc lừa, song cũng chưa đứa nào dám phạm đến, thì còn sinh sự làm gì. Lâm Xuân cứ thẳng khái mà rằng, quân súc sinh miệng thì xoen xoét nào anh nào tôi, ai ngờ nó lại đánh lừa như vậy, tất nhiên ta phải trị ngay nó mới được. Vợ Lâm Xuân thấy chồng mình hăng hái Thì cố sức can ngăn Mà giữ riết ở trong nhà Không cho đi đâu Còn ngu hầu thì cũng trốn ở trong phủ Thái Quý Mà không dám về đến nhà nữa Cách ba bốn hôm sau Lỗ trí thâm đến chơi nhà Lâm Xuân mà hỏi rằng Chẳng hay mấy hôm nay gì cớ gì Mà không thấy Quang Anh đến chơi vậy Lâm Xuân nói Tiểu đệ vì bận chút việc riêng Cho nên không đến chơi với sư huynh được Này sư huynh quá bộ đến đây, giá 10 ngày ở chơi sơ chén rượu thì phải, nhưng ngặt gì trong nhà không được sẵn sàng, vậy xin đón sư huynh ra chơi ngoài phố, rồi ta tìm cái hàng nào uống mấy chén rượu cho vui, sư huynh nghĩ sao? Lỗ trí thâm cười mà đáp lại rằng, cũng được. Nói đoạn hai người cùng đi ra phố, tìm vào hàng rượu với nhau, rồi lại hẹn hò đến mấy hôm sau tương hội, từ đó ngày nào lâm sung cũng đi chén với trí thâm. Dần dần khuây khỏa nỗi lòng Mà không nghĩ đến gì nữa Nói về Cao Nha Nội Khi còn ở nhà ngu hầu Bị một phen kinh sợ Phải nhảy qua tường mới thoát được nạn Về tới nhà không dám nói với Cao Thái Quý Rồi cứ tấm tức trong lòng Mà ngơ ngẩn thành bệnh Lục Khiêm và Phú An thấy vậy Liền hỏi Cao Nha Nội rằng Chẳng hay Nha Nội vì sao Mà tinh thần bỗng kém đi vậy Không dấu gì các ngươi Chỉ vì hai lần không được gặp giai nhân, lại bị một phen kinh sợ, cho nên đau đớn trong lòng mà sinh bệnh đó thôi. Việc ấy xin nhà nội cứ yên tâm, thế nào chúng tôi cũng có thể làm cho kỳ được. Chỉ trừ ra có tự tử mất thì thôi. Đương khi nói chuyện, thì có tên Đô quản già cùng vào thăm nha nội ở đó. Đô quản hỏi thăm bệnh thế qua loa, rồi vừa quay ra thì thấy Lục Khiêm Phú An dắt đến chỗ dắng vẻ mà bảo nhau rằng "Bây giờ ta muốn cho nha nội được khỏi bệnh thì tất nhiên phải làm sao tán hót với thái quý, kết quả anh Lâm xung đi rồi đem vợ hắn về cho nha nội, thế là dịu hơn, bằng không thì tính mạng nha nội tức là không toàn được nữa." Lão đô quản nghe nói liền đáp lại rằng: "Việc gì, chứ việc ấy thì dễ lắm, để chiều hôm nay lão sẽ bẩm với thái quý ngay là được." Chúng tôi đã định kế sẵn rồi, nếu bác kêu với Thái Quý được thì tôi sẽ nói. Lão Đô Quảng nhận lời mà lui ra. Chiều hôm ấy, Lão Đô Quảng lên so vai rục cổ tâu với Thái Quý rằng, bẩm ngài, bệnh của nha nội, có gì cớ gì đâu, chỉ vì người vợ của Lâm Xuân đó thôi. Cao cầu đã biết nết đứa con nuôi liền hỏi, Nó gặp vợ Lâm Xuân từ bao giờ? bẩm, nha nội được gặp ở Nhạc Miếu hôm 28 tháng trước đến nay đã được hơn một tháng rồi. Nói đoạn liền đem chuyện nha nội lập kế đến nhà ngu hầu, rồi bị một trận kinh hoàng, kể hết cho Thái Quý nghe. Thái Quý nghe xong, nhăn nhó mặt, ra vẻ nghĩ ngợi mà bảo rằng, như vậy thì làm thế nào được? Nếu tiếc một thằng lâm sung, thì tính mệnh con ta tất là nguy mất. Nghĩ sao cho tiện đây? Bẩm, lục khiêm và an phú đã có kế thi hành, vậy ngài thử đòi hỏi xem sao. Thái Quý gật đầu bảo Đô Quảng đi gọi Phú An và Lục Khiêm đến. Khi hai tên ấy đến, Cao Thái Quý liền trỏ bảo rằng, Nha nội đương bị bệnh như vậy, các ngươi có kế gì khiến Nha nội khỏi được bệnh ngay, thì ta sẽ cất ngắt lên cho. Lục Khiêm so dai rụt cổ bẩm rằng, Việc ấy, trừ khi như vậy, như vậy thì không có thể được. Đã như vậy thì ngày mai các ngươi phải làm ngay đi mới được. Lũ kia dân dạ mà sinh ra để thi hành Lâm sung từ khi có lỗ trí thâm Cứ ngày ngày chè rượu làm vui Thì trong lòng khuây khỏa Có mặt chuyện ngoài không nghĩ Chợt một hôm Hai người đương đi ở trên phố duyệt võ Thì thấy một người to lớn Đầu đội khăn mỏi rìu Mình mặc áo chiến bào cũ Tay cầm cây đao có bao lưỡi cẩn thận Đường đứng ở trên phố Mà nói lãm nhảm một mình rằng uống phí cả thanh bảo đao của mình, không có một ai biết hết. Lâm Xuân nghe thấy vậy cứ điềm nhiên, chỉ cúi đầu cuối cổ, cùng với trí thâm vừa chuyện vừa đi, mà không nhìn đến. Người kia cứ đi theo đằng sau, mà nói luôn miệng rằng, thanh bảo đao tốt như thế này, mà không biết đến, đáng tiếc chưa? Lâm Xuân lại mặc kệ đi ngoắc vào trong ngõ, người kia cũng lại theo sau mà cứ nói một mình rằng, Quái lạ, cả một chỗ kinh đô rộng lớn như thế này, mà không có ai biết đến đồ dùng binh hay sao? Lâm Sung nghe nói đến cậu ấy, thì phải quay đầu nhìn lại xem. Anh kia biết ý liền tuốt thanh đao sáng nhoán ra cầm ở tay. Lâm Sung trông thấy choáng mắt, liền bảo người ấy rằng. Đem lại đây tôi xem. Người kia cầm đao đưa đến. Lâm Sung cầm lấy, cùng với trí thâm xem ngắm hồi lâu, bất giác buộc miệng khen rằng. Thành đào tốt thật, anh định bán bao nhiêu? Người kia nói, đao này đáng giá 3.000 quan, nhưng thực ra 2.000 quan tôi mới bán. Phải đáng giá 2.000 quan, nhưng mấy ai đã biết được, nếu anh có chịu bán 1.000 quan thì tôi mua. Tôi bây giờ đương cần tiền tiêu, vậy nếu ông định mua thì xin ông bớt đi 500 quan. ông còn phải trả 1.500 quan mới được. Chỉ có 1.000 quan, có bán thì tôi cố mua. Người kia thở dài đáp rằng Thôi cần tiền đành bán rẻ vậy Nhưng ông phải trả đủ tiền mới được Đi Anh theo tôi về nhà lấy tiền Lâm sung nói xong Quay lại bảo lỗ trí thâm rằng Quan bác hãy đến sái phòng đợi tôi Rồi lát nữa tôi xin đến Trí thâm nói Thôi để tôi về Sáng mai ta gặp lại Đoạn hai người chào nhau Lâm sung đưa người bán đao về nhà lấy tiền Khi trả tiền xong Lâm Sung lại hỏi người bán đao rằng, Thanh đao này anh làm gì mà có? Nguyên của ông cha tôi để lại cho, Nhưng đến nay túng kiết mới phải bán đi. Ông cha anh người trước thế nào? Thưa ngài, tôi nói ra bây giờ lại thêm tuổi thân lắm thôi. Lâm Sung nghe nói vậy thì để mặc hắn đi mà không hỏi nữa. Bây giờ lại cầm thanh đao ngắm nghía luôn tay, Mà khen một mình rằng, Cái đao này tốt thật. Trong phủ thái quý cũng có một thanh đao báo, xưa nay vẫn làm bộ không cho ai xem đến. Để rồi ta thử đem đọ xem sao. Chàng khen lấy khen để, rồi xem đi xem lại mãi đến đêm mới treo lên dách mà đi nghỉ. Sáng hôm sau lại đến trong ngắm thanh đao mà khen mãi không thôi. trưa hôm ấy chợt thấy hai tên lính chạy đến bảo với Lâm Xuân rằng. Hoàng thái quý nghe nói giáo đầu mới mua được thanh đao tốt. Nghe truyền chúng tôi đã bảo ông đem vào để đọa xem, Thái Quý hiện đang đợi ở trong phủ đó. Lâm Xuân nghe nói thì lấm nhẫm trong bụng rằng, Thằng ranh nào lại bợm thế, Nó đã mỏng môi tô nộp được ngay rồi. Nghĩ đoạn mặc áo, đội khăn, giác thanh đao đi theo hai tên lính. Khi đi đường Lâm Xung hỏi hai tên lính rằng, Các người có ở trong phủ mà sao ta chưa biết mặt bao giờ? Hai tên lính nói, Chúng tôi hầu ở nhà trong, Cho nên ông ít khi gặp. Vừa nói dứt câu chuyện thì đã đi tới nhà công đường phủ Thái Quý. Lâm Xuân liền đứng dừng lại đó. Hai tên lính nói. Hoàng Thái Quý ngồi đợi ở nhà trong, mời ông đi vào. Lâm Xuân đi thẳng vào nhà trong, ông thấy Hoàng Thái Quý lại đứng dừng lại. Hai tên lính lại dục. Ở nhà trong nữa, mời ông cứ đi vào đi. Lâm Xuân lại theo hai tên lính được quanh co mấy lần cửa. Đến một chỗ xung quanh toàn thị lan can tím, hai tên lính đưa Lâm Xung đến ở thềm mà rằng, ông đứng đợi ở đây, để tôi vào bẩm thấy quý ra. Hai tên lính nói xong liền quay trở vào, Lâm Xung đứng đợi mấy phút đồng hồ, không thấy ai đến, trong bụng hơi nghi, liền ngó cổ vào trong rèm, trông thấy cái biển viết ba chữ, bạch hổ đường xanh xanh, thì giật nảy mình nghĩ ra rằng, đây là chỗ thương nghị quân cơ đại sự. Mà sao nó tự nhiên vô cớ, nó lại dắt ta vào đây? Chết nổi, có phép đâu được thế? Chàng nghĩ như vậy, vừa toan quay bước trở ra, thì đã thấy tiếng giày lẹt xẹt ở ngoài đi vào, liền ngẩng cổ lên nhìn, thì chính là Cao Thái Quý đến đó. Lâm xung thấy Cao Thái Quý vào, thì mãi mốt cấp thanh đao, rồi chắp tay vái chào Thái Quý. Thái Quý làm bộ ngạc nhiên quát lên mà hỏi dồn luôn rằng, Có ai sai bảo gì mà vào bạch hổ đường như vậy? Ngươi có biết pháp luật gì không mà cầm đao vào đây? Hay là định mưu hại ta chăng? Có người nói với ta rằng, mấy hôm nay ngươi vẫn giác đao đến trực trõm ở trước phủ. Chắc là có bụng phản cách gì đây? Lâm Sung cúi mình bẩm rằng. bẩm ân tướng, vừa rồi có hai tên lính truyền gọi Lâm Sung đem đao vào để ân tướng đọ xem, cho nên hạ nhân mới dám tới đây. Lính nào? Đâu? bẩm hai tên đi vào nhà trong rồi. Nói lạ, lính nào dám vào phủ đường ta? tả hữu đâu? Trói tên này lại cho ta! Nói chưa dứt lời, thì thấy mấy mươi tên lính ở đâu đổ ra bắt lâm Xung mà trói lại. Cho hay, mấy người trí dũng xưa nay, trời làm chi đến nỗi này thì thôi. Lạ cho là giống ở đời, đỉnh chung sao để những nòi bất nhân, bắt thang lên hỏi hồng quân. Xưa nay Tây Tạo cầm cân thế nào, Xây chi những cuộc ba đào, Nước non luống để anh hào biết gan. Lời bàn của Thánh thắng. Hồi này dụng bút viết ra rất khó, Vì sao trước khác nhau, Nếu trước sau tả xuôi một diệt, Thì có dư bút mà lây sang một diệt kia, Cũng nhân việc này mà nảy ra việc khác. Nay hồi này tả lâm sung mới nhận được lỗ đạt, thân nhiệt khác ra liên tiếp một việc nha nội đấu ý khác ra Này chỉ tả lỗ đạt thì tạm gác một bên câu chuyện nha nội mà tả nha nội thì tạm gác một bên câu chuyện lỗ đạt thực là thế trong sự diễn tả cũng đôi đường tiến thoái lưỡng nan huống chi trong sự tả nha nội lại cốt chia hai lần một lần chép ở nhà họ lâm mua đao một lần ở phủ họ cao tả cao phủ thì nhằm vào họ lâm mà tả họ lâm nhầm vào cao phủ trong lúc tả lắm chuyện như vậy lại thêm một anh chàng dường rau luôn luôn lui tới nếu anh chàng dường rau như mọi người thì khác hẳn đằng này lại là một tay hảo hán lúc nào cũng sẵn sàng can thiệp những chuyện bất bằng ngay giữa đường đi đã từng đánh ba quyền chết trấn quan tây ở nơi châu dị nếu tả lỗ đạt biết đến chuyện ở nhà ngu hầu Thì tác giả tả làm sao cho hết câu chuyện mưu toan thâm ác của đám quân Việt, như cao cầu vốn bất chính, lại nuông con làm trắng trợn hơn. Đọc tới đây không phục tài tác giả, thì chưa xem nổi văn chương diễn tả của người xưa, khéo léo dùng bút. Hồi này nhiều bút pháp lạ lùng, như vợ Lâm Sung chịu nhục, ắt phải làm cho Lâm Sung tức khí, rồi người khác khuyên thôi. Sảy đâu lỗ đạt hùng hùng hổ hổ lại đến lâm xung khuyên thôi đó là một chuyện đến chuyện bán đao ở phường duyệt võ anh chàng cứ kích khí cho người ta mua đao lâm xung lỗ đạt chỉ nói chuyện phím càng làm cho kẻ bán đao thở ra những giọng tiếc cho đao mà lâm lỗ vẫn đưa ra câu chuyện phím coi thường càng thấy kẻ kia coi thường lại càng than tiếc khác nào hai ngọn núi đối nhau Thế rồi đi đến gặp nhau Đó là hai chuyện Khi trả tiền đao Xong việc thì thôi Lại tả Lâm Sung quý mến bảo đao Thế rồi hỏi đến căn do của kẻ có đao Chàng bán đao sẽ nói là ai Nên Lâm Sung hỏi đến khéo tả thoái thác Rằng nói đến tổ phụ với bảo đao này thêm nhục Câu đó làm cho độc giả đoán ra Dân tứ Lâm Ly đến thấy Đó là ba chuyện Bạch hổ tiết đường, không nên tới, này lâm xung vào lầm, đó là xuất kỳ bất ý. Bị dụ dẫn vào, rồi dừng gót, lần tới bình phong hậu đường, lại dừng gót nữa. Thế rồi lần lượt đưa đến tiết đường, bạch hổ, đó là bốn chuyện. Kỳ văn đến thế, thì dù tư mã thiên giết sử phục sinh, cũng không hơn thế được.